Toại tuyên thượng thư tiến nhà tù, nhà tù an an tĩnh tĩnh, tỉnh đến rất châm có thể nghe, yêu thích an tính tuyên thượng thư tả hữu nhìn nhìn, rất là vừa lòng mà một gật đầu, lẩm bẩm, xem ra đại gia hôm nay cũng đều thực nghe lời, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói thầm ai, tiêu ta hảo sinh khó xử. Hắn lời này vừa ra, trong phòng giam liền tiếng hít thở đều nghe không được. Thái tử phi bên kia cực nhanh thu được tuyên trọng an muốn cho nàng nghe được tin tức, vừa nghe xong, hoặc thái tử phi thật lâu lúc sau mới từ trong miệng bài trừ một chữ. Cha. Cho nàng cha, điều tra rõ ràng. Này lúc sau, nàng nhanh chóng làm an bài, chỉ là an bài lúc sau, làm cho cung nhân mặt, nàng mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, vùi đầu ở bụng, ô ô mà khóc lên. Nàng trên đầu phượng thoa, rơi xuống đầy đất. Màn đêm buông xuống, thái tử vào nàng tẩm cung sau, phát hiện nàng tẩm cung, một cái hạ nhân cũng không có. Lại xem thái tử phi, thấy nàng thế nhưng ngồi ngay ngắn ở cung điện trung gian duy nhất bảy biện ghế trên, thái tử cũng là sửng sốt. tới thái tử phi nhìn về phía hắn cười một cái làm sao vậy thái tử thấy không đúng chạy nhanh hướng nàng đi đến xem hắn cấp bách bộ dáng thái tử phi lại nở nụ cười chỉ là cười cười nàng nước mắt lại chạy xuống dưới hắn không biết cùng nàng phát quá nhiều ít thề nói qua nhiều ít thề non hẹn biển nói hắn trong lòng chỉ có nàng một người khắc bất quá đều chỉ là nhất thời xúc động nhất thời an ủi tôi nàng không phải thực tin tưởng nhưng cũng có điểm tin tưởng nàng cùng thái tử tính lên Cũng là thanh mai trúc mã, là hắn cầu cưới nàng, không phải nàng mặt dậy mày dạn một hai phải gả cho hắn. Khi đó, tưởng cưới nàng người không ngừng hắn một cái, đối nàng người tốt, cũng không ngừng hắn một cái, nhưng nàng vẫn là tuyển hắn. Gả cho hắn, hắn là hảo một trận, sau lại ra cái tiêu gia ngọc mỹ nhân, hắn liền mất hồn mất vía nàng mắt lại nhìn, nghĩ thầm đó là cái kỹ, là cái đồ vật hắn lại thích cũng bất quá là thưởng thức một trận thôi, chỉ là nàng nghĩ đến thật tốt quá, làm người cũng quá hào phóng. Thẳng đến nàng phát hiện cái kia đồ vật sinh con hắn, nàng mới thanh tỉnh, nguyên lai không phải nàng như vậy cho rằng. Nàng tính tính nhận tử, đứa nhỏ này là nàng bị kỷ phi làm hại, bụng hài nhi chạy kia đoạn thời gian có, kia đoạn thời gian hắn tỉ mỉ che chở nàng, ôm nàng nói đứa nhỏ này đã không có, bọn họ còn sẽ có sau hài tử, hắn trưởng tử, chỉ biết xuất từ nàng bụng, làm nàng đừng thương tâm. Hào một cái đứa nhỏ này đã không có, bọn họ còn sẽ có sau hài tử, hắn trưởng tử chỉ biết xuất từ nàng bụng. Nàng ở biết hắn đã có trưởng tử sau ngày đó, lần đầu cảm thấy chính mình thế nhưng ngốc đến đáng thương, lúc ấy nàng đều mau cười lên rồi. Nhưng nàng sau lại vẫn là lựa chọn tin hắn, bởi vì nàng đem cái kia Mỹ nhân hài nhi đều xử tử, hắn cũng chưa nói cái gì, ngược lại là thực mau liền tới đây thỉnh cầu nàng tha thứ. Nàng lại tin hắn, lại giúp đỡ hắn tại đây địa ngục giống nhau trong cung vì hắn chém giết, giúp hắn mưu hoa, còn vì hắn thể chỉ cần Hoàng Thái Tôn không phải xuất từ nàng bụng, hắn liền tuyệt không chạm vào mặt khác nữ nhân nói mà cảm động. Nhưng kết quả đâu? Kết quả chính là hiện thực lại hung hăng mà phiến nàng một cái tác. Cái kia ngọc Mỹ nhân nhi tử còn sống, bị hắn hảo hảo mà dương ở bên ngoài. Nàng liên nói, di hoa tiếp một kia một bộ, hắn như thế nào liền như vậy thuộc đâu? Hóa ra, là sớm tại nàng Mỹ mắt phía dưới liền trôi qua. Ngươi làm sao dám đâu? Thái tử Phi xoa mắt biên nước mắt, cười nói với hắn. Hắn như thế nào liền như vậy dám đâu? Đó là người của tiêu gia, thánh thượng nhất căm hận tiêu hậu chất nữ nhi. Hắn làm sao dám ở nàng giúp hắn thu thập qua đi đôi sau, còn làm hắn tồn tại đâu. Thái tử phi một vạn cái tưởng không rõ, hắn như thế nào liền như vậy dám đâu. Hắn liền như vậy ai cái kia ngọc mỹ nhân. Đó là cái quan kỳ a, ngàn người sờ vạn người chảm, này cả triều văn võ dùng quá nàng người không biết bao nhiêu, nàng trà trộn quan viên giữa, chính là muốn tìm giống hắn như vậy coi tiền như rác, vì nàng tiêu ra mưu phản, cùng thánh thượng đối nghịch, hắn như thế nào tại minh bạch lúc sau còn phải làm cái kia coi tiền như rác đâu. Hắn như thế nào sẽ không sợ mất mặt ta? Thái tử phi mặt biên nước mắt càng lau càng nhiều, nàng vì chính mình đều không do nước mắt nhiều nở nụ cười, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng thấy không do đứng ở nàng trước mặt người gương mặt. Nàng nâng lên hai mắt đấm lệ, nhìn hắn, không ngừng cười, không ngừng rơi lệ. Làm sao vậy? Thái tử nói ra những lời này thời điểm, tâm trầm tới rồi đáy cốc. Thái tử phi nhắm lại mắt, chờ đến trong mắt rơi lệ sạch sẽ, nàng mới mở mắt ra, cười nhìn hắn. Ngươi giấu ở bên ngoài cái kia cùng tiêu ra lúc sau sinh nhi tử, bị người đã biết. Nàng cười nhìn soát địa một chút liền cự bạch mặt, thưởng thức hắn trong mắt đảo thiền kinh hãi, nói tiếp, tuyên trọng an tặng hai đầu tin tức, một đầu tin tức, đưa đến ta này đầu tới, một đầu, đưa đến thánh thượng kia đi. Thái tử há to miệng, theo bản năng liền hướng cửa xem, muốn đi phân phó người của hắn. Ngươi hiện tại đi, không còn kịp rồi, đừng lo lắng, ta đã phân phó người đi thu thập. Thái tử phi nhìn hắn mỉm cười, chỉ mong... Hoặc ra người sẽ so thánh thượng người mau một bước hán hán thái tử trước mắt biến thành màu đen ngón tay ở không trung hung hăng một hoành quắt hắn làm sao dám hắn như thế nào không dám thái tử phi nhìn nàng thâm ái nam nhân kia trương kinh hoàng thất thố mặt tưởng không rõ nàng như thế nào liền đem nàng tâm giao cho giống như vậy nam nhân đâu ngươi muốn cho hắn chết hắn khiến cho ngươi chết hắn như thế nào cũng không dám nàng hướng tới hắn giống hắn vốn dĩ chính là cái bỏ mạng đồ đệ a cùng ngươi vốn là cái ngu xuẩn xuất sinh giống nhau, hắn có cái gì không dám? Tựa như ngươi, ngươi, ngươi có cái gì không dám? Nàng dương miệng thở phì phò, ngón tay thánh thượng thái cực điện bên kia phương hướng, cười nhìn hắn. Tiêu gia nữ nhi sinh hoàng trưởng tôn, ha ha, ha ha ha ha ha, thái tử, ngươi quá ghê gớm, ngươi lần này chính là đem chính mình chết đuối ở sông đào bảo vệ thành cũng rửa không sạch. Cái gì hiếu thuận, đối phụ chưa từng liu Nghịch chi tâm, hắn làm tiêu gia nữ nhi sinh nhi tử tồn tại. Thành hận nhất tiêu hậu thánh thượng hoàng Trường tôn, này nói dối như cội, hắn muốn như thế nào dắt đi. Nhìn đột nhiên điên cuồng lên thái tử phi, thái tử đôi mắt cấp xúc, theo sau hắn hoài cái bước xa, quỷ gối thái tử phi trước mặt, khanh nhi. Ta không phải ngươi khanh nhi thái tử phi cho rằng chính mình đã khóc đủ rồi, nhưng nghe đến này thành khanh nhi, nàng nước mắt lại chảy xuống dưới, nàng túi đầu nhìn hắn, khóc lóc cười nói, ngươi khanh nhi, đã chết. Nàng không hề là hắn khanh nhi. Khanh nhi, khanh nhi, cứu ta. Thái tử nắm nàng đôi tay, đặt ở trong miệng không ngừng mà hôn môi, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Thái tử phi rút ra một tay, sờ sờ đầu của hắn, ngươi quá đáng thương. Quá đáng thương, cư nhiên đến lúc này, còn tới cầu nàng. Hắn sớm làm gì đi đâu? Ở nàng giúp hắn thời điểm, hắn làm gì đi? Nga, hắn đi tàng hắn đâu yếm nữ nhân giúp hắn sinh hải tử. Khanh nhi, Khanh nhi thái tử khóc lóc thẳng thiết, vì gối nàng trước mặt, ở nàng đầu gối vùi đầu khóc lớn, ta biết sai rồi. Ngươi lại giúp ta một lần bãi. Phía trước, liền ở bốn năm trước, hắn cũng ở nàng đầu gối chung như thế cùng nàng khóc cầu quá, cùng nàng nói hắn sai rồi, hắn cũng không dám nữa, hắn trong lòng ái trước nay chỉ là nàng một người. Nàng âu yếm nam nhân quỷ gối nàng trước mặt khóc lóc thảm thiết cầu nàng hỗ trợ, thái tử phi tâm chính là nát, cũng vẫn là giúp hắn giải quyết phiền thoái. Hắn hiện tại lại bắt đầu cầu. Hắn đầu gối như thế nào liền như vậy mềm đâu. Thái tử phi lại lần nữa không rõ, nàng như thế nào liền tuyển hắn đương phu quân đâu. như thế nào vì hắn đem hoác ra trói tới rồi trên người hắn đâu nàng lúc trước mắt có phải hay không ngủ a ngươi liền như vậy ái nàng a thái tử phi không rõ nàng nâng lên đầu của hắn rút ra khăn tay cho hắn sắt nước mắt cười hỏi hắn ai đến liền tính nàng đã chết cũng muốn lưu trữ con trai của nàng a ngươi mấy năm nay ngủ ở ta bên gối nghĩ ta giết ngươi yêu nhất nữ nhân ngươi có phải hay không thường xuyên hận không thể nửa đêm liền bóp chết ta a thái tử bả vai cương một chút thái tử phi yêu hắn Tâm duyệt hắn, đem hắn cả người, từ đầu đến chân liên quan sợi tóc nàng đều khắc vào đáy lòng, như thế nào có thể xem không rõ hắn phản ứng. Nàng cười nhìn vai hắn một chút, nàng tâm nột, giờ khắc này, tựa như đã bị nhân sinh sinh xả ra tới, ném tới kia ô dơ nơi giống nhau, đau đến nàng A đều nói không ra lời. Nàng cười cho hắn sắt nước mắt, trên mặt nước mắt lại càng lưu càng nhiều. Nàng so với ta cũng may làm sao. Thái tử phi hít hít cái mũi, cười thở dài, ta nào so ra kém nàng đâu. Nàng là thật sự không rõ, nàng vì hắn, cái gì đều cho, liền hoác ra nàng đều giúp đỡ cho hắn, nàng ăn bài hắn áo cơm, nhọc lòng hắn về sau, thậm chí cảm thấy hắn tham tiên cũng bình thường, cho hắn ăn bài mỹ nhân thị tẩm, nàng cái gì đều làm, như thế nào liền so ra kém một cái bị vạn người ngủ quá tiện nhân đâu. Bởi vì ta không nàng như vậy tao sao? Thái tử không nói lời nào, thái tử phi đôi tay vuốt hắn mặt, túi đầu nhìn hắn mắt, hỏi hắn, không nàng như vậy hạ tiện, cho nên ngươi yêu thích nàng. Đem nàng để ở trong lòng đường ngươi mệnh căn tử, thay đổi tuyến đường tới tiện đạp ta sao? Ngươi dựa vào cái gì a, thái tử, ngươi nói cho ta, ngươi dựa vào cái gì? Ái thê ái thê, ngươi lại như thế nào kêu đến xuất khẩu a? Nàng nói, hung hăng mà phiến nổi lên nàng bàn tay, một chút, tiếp một chút, liên tiếp đánh vô số hạ. Thái tử bị nàng đánh đến đầu không rõ, lại một lần, hắn lại bị nàng bức cho không chỗ nào che giấu. Nàng tổng giống như vậy, giống cái gì đều minh bạch hắn, giống xem thấu hắn. giống biết hắn vô năng chỉ có thể nàng giúp đỡ hắn giống nhau nàng dựa vào cái gì hắn mới là thái tử hắn mới là bị nàng tiện đạp cái kia ta dựa vào cái gì thái tử ngực bị nàng bức cho không thở nổi hắn mặt cũng lạnh lên hắn không hề cầu xin mà là ngẩng đầu lên nhìn nàng từng câu từng chữ nói nếu là ngọc nhi nàng chưa bao giờ sẽ hỏi như vậy ta nàng hiểu ta ta bị ngươi bức cho không thở nổi an ủi ta lý giải ta người kia là nàng không phải ngươi hắn đứng lên Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi thay đổi, ngươi sớm thay đổi, ngươi sớm không phải cái kia ta yêu thương Khanh Nhi. Hắn Khanh Nhi, mới sẽ không tàn nhẫn độc gác giết người vô số, mới sẽ không vẻ mặt hắn vô năng mà nhìn hắn. Hắn Khanh Nhi có thiên chân vô tá mắt, có mê người nhất tươi cười, chưa bao giờ sẽ cùng hắn rong dài cái không ngừng dạy hắn như thế nào làm người, phải làm sao bây giờ sự, mỗi tiếng nói cử động đều phải khống chế được hắn, liền hành phòng tư thế đều phải ấn nàng tới. Nàng là không bằng hắn Ngọc Nhi. Chương 63 Đúng vậy, không phải. Thái tử phi cười nói. Thứ nay về sau, không bao giờ đúng rồi. Khanh nhi thái tử lung lay sắp đổ, hắn đau đầu không thôi, đỡ đầu thống khổ nói, thế nào cũng phải như vậy sao? Ngươi ở hôm nay thế nào cũng phải cùng ta xảo, so đo này đó sao? Hắn cầu xin mà nhìn nàng, không ở hôm nay, được không? Ngươi không phải đã xử tử nàng, nàng đã chết ta, bồi ở ta bên người, về sau cùng ta cùng cộng đăng đại điển người là ngươi à? Đúng vậy, là ta. Thái tử phi nhấp miệng, chịu đựng nước mắt, cười gật đầu. Nếu không phải nàng, nàng sao có thể còn giúp hắn thu thập sau đôi đầu? Còn không phải nàng sớm đem hoác ra trói đến trên người hắn, nàng chính là thừa nhận chính mình mắt ngủ, tâm cấp sai người, cũng không còn kịp rồi. Nàng lui không thể lui a. Ngươi xem, ngươi phụ huynh bọn họ. Thái tử tâm loạn như ma, chỉ có thể miễn cưỡng nhặt lên hắn nhớ quan trọng nhất sự nói. Đã điều động. Nàng này đã khóc một hồi, trong lòng cũng là dễ chịu nhiều. Thái tử Phi xoa chính mình trên mặt nước mắt, lại nở nụ cười. Lúc này đây, nàng nước mắt thiếu, nàng cảm giác nàng về sau khả năng không có gì nước mắt nhưng chảy, ít nhất, sẽ không vì trước mắt người này lưu như vậy nhiều đau triệt nội tâm nước mắt. Cũng thật thật là buồn cười cực kỳ, hai người bọn họ đi đến hôm nay này bước, lại là hắn hận không thể nàng chết, nàng cũng hận không thể hắn dứt khoát đã chết tính, mà trên thực tế, bọn họ lại không thể không tiếp tục duy trì kia mặt ngoài bình thản, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau đi xuống đi. Bởi vì bọn họ nhân sinh đã sớm cột vào cùng nhau, phân đều phân không khai. Kia. Mặc cho số phận bài thu liễm sở hữu lệ ý, Thái tử Phi khôi phục bình tĩnh, chỉ mong bọn họ có thể mau Thánh Thượng người một bước. Kia đáng chết tuyên trọng an. Thái tử hận đến huy tay háo, giống to. Thái tử Phi mắt lạnh nhìn hắn tức muốn hộp máu trách cứ người khác bộ dáng. Lần đầu cảm thấy, Thánh Thượng nói hắn những cái đó mềm yếu vô năng nói, một chữ đều không có sai. Một cái xảy ra chuyện, chỉ lo tìm người khác sai lầm người Là thành không được khí hậu, nàng lúc trước như thế nào liền cảm thấy hắn mới là những cái đó tâm duyệt người của hắn giữa, nhất thâm tình săn sóc thông minh một cái đâu. Khanh nhi! Đi vội người đi! Những cái đó không chết tâm, ở vừa rồi đã tất cả đều đã chết, thái tử phi cũng liền không sao cả hắn có ở đây không nàng trước mắt. Có ở đây không, ở trong lòng nàng, trước kia nàng thâm ái người kia đều đã chết. Ta thái tử cấp huy hạ tay háo, ta quay đầu lại lại cùng ngươi giải thích. Nói, hắn hướng cửa cung biên bước nhanh mà đi. Thái tử Phi bình tĩnh mà nhìn theo hắn đi xa, nhưng một lát sau, thái tử lại vọt tiến vào, ngồi xổm xuống thân nắm tay nàng, nâng mắt, kia thâm toại trong mắt tất cả đều là nàng, tin tưởng ta, các nàng đều không phải ngươi. Nói, hắn nước mắt chạy xuống dưới, ta biết là ta mê mắt, quỷ mê tâm hồn, ngươi tin tưởng ta, chờ ta đem việc này bình phục xuống dưới, ta về sau không bao giờ cô phụ ngươi. Thái tử Phi vớt hắn nước mắt mặt, gật đầu nói, hảo, không sao cả cô phụ không cô phụ, bất quá. Sự tình có thể bình phục là tốt nhất, đây là biện pháp tốt nhất, nàng không nghĩ bởi vì hắn ngu xuẩn, đáp thượng hoác thị nhất tộc. kia không phải bọn họ hoác gia nên có vận mệnh, nàng không thể trở thành hoác gia tội nhân. Khanh Nhi. Đi thôi. Thái tử Phi không nghĩ lại hắn nói, hắn này đó hoa ngôn xảo ngữ, vẫn là nói cho hắn những cái đó giải ngữ hoa đi nghe đi. Đến nỗi nàng, sau này chỉ nghĩ được đến nàng nên được đến. không có khả năng ngây ngốc mà làm hắn một bên cầm nàng giúp đỡ chém giết ra tới quyền lợi cấp dưỡng hắn giải ngữ hoa, một bên tiện đạp nàng cái này vì hắn vượt mọi trông gai người vợ tào khang. Thái tử phi đến lúc này, cuối cùng minh bạch vì sao này hồng trần giữa nhiều ít ân ái phu thê, cuối cùng thành kẻ thủ, mọi việc tính toán chi ly. Không so đo, chẳng lẽ chờ chết sao? Hôm nay quy đức hầu phủ trưởng công tử cũng là trong miệng hừ điều trở về, chính là không có lại nhảy nhót, hắn chắp tay sau lưng. cực kỳ nhàn nhã mà lắc qua lắc lại mà trở về hắn thấm viên hắn thấm viên bên trong ở hắn thiên nhi hắn này trên mặt còn mang theo vài phần cười hắn vốn chính là văn nhã quý khí công tử ca trên người cũ áo lông cửu còn đón gió giang ra như vậy cực kỳ giống một cái nghèo túng quý công tử đột nhiên bằng bạch nhặt một vạn lượng bạc như vậy đắc ý này vẫn là sợ hãi hầu phủ hạ nhân hầu phủ hạ nhân lại cột cộp cộp chạy tới cùng thiếu phu nhân báo lần này hắn có vẻ thực chết lặng trưởng công tử lại sướng ca đã trở lại đại khái là không có lần trước như vậy do người nhưng giống như còn là rất làm người sợ hãi là một loại khác làm người thấy sau lưng lông tóc dựng đứng sợ hãi hứa song nguyện lại ôm vọng khang đi ra ngoài nên hắn nhìn thấy thiếu phu nhân tuyên trưởng công tử ở thiếu phu nhân bên thai lén lút cùng nói bí mật giống nhau mà nói thánh thượng người dẫn đầu một bước đem người bắt được hắn méo thiếu phu nhân lỗ thai hơi hơi mỉm cười vi phu quá thông minh trước cấp thánh thượng người thấu khẩu phong Mới đi cấp hoác ra người đi tin tức Ai nha, hắn như thế nào liền như vậy thông minh đâu rối loạn, lần này là thật rối loạn Thiên còn không có hắc Rõ như ban ngày, người hầu trước mắt bao người Tuyên trọng ăn túi đầu cắn cắn nàng lỗ thai Lúc này mới đem béo nhi từ ôm lên nhéo hắn thịt hô hô khuôn mặt một chút Cùng hắn nói, tiểu gia hỏa, thành, mạng ngươi hảo Chắn cũng ngăn không được Con của hắn trời sinh chính là cái trường mệnh tướng Hứa song nguyện kéo hắn tay Đi theo hắn trở về phòng Phân phó hạ nhân đi đoan trà nóng nước cấm tới, chờ bố trí hảo, lại vẫy lui trong phòng hạ nhân, đứng ở một bên nghe hắn phân phó hảo cảnh cửa hộ vệ đứng gác, lúc này mới ngồi xuống cùng hắn nói, có người có thể hay không cảm thấy nhà chúng ta quá nhiều chuyện. Như thế nào sẽ? Tuyên trọng an uống nàng uy đến bên miệng trà, lung lạc ta còn không kịp đâu, bất quá a, Hắn ứng ngược từ ngược đem một ly trà đều uống xong rồi, cùng nàng thở dài, ở kém đường chi gian tới phản một ngày, cũng chưa cố thượng uống một ngụm trà. Mới thầm hai người. Đi hộ bộ kia tìm vài người trò chuyện, ngày này liền đi qua. Có thể nào trà đều đã quên uống? Kia A Mạc trở về cầm đi đồ ăn dùng sao? Dùng, sao có thể không cần? Thiếu phu nhân cấp. Vậy là tốt rồi, trà cũng đừng quên uống, kia dược trà là dược vương lão nhân ra cho ngươi chế, muốn thường uống. Nào rảnh rỗi. La Vội à, bất quá vẫn là phải nhớ bất thời giờ uống khẩu, ta ở nhà một ngày cũng sáu bảy trận. Ai, ta đây nghe ngươi. Tuyên Trọng An mấy ngày nay tâm tình hảo, đối thiếu phu nhân ngoan ngoan phục tùng. Hoa hoa hoa hoa hoa vọng khang thấy bọn họ nói cái không ngừng, lại đem hắn đã quên, quính lên mở ra miệng, phát ra một trận hoa hoa thanh. Ai cũng nghe không hiểu. Ngươi ngủ sẽ, Ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nương nói đi. Tuyên Trọng An lại méo trong lòng ngực béo nhi tử khuôn mặt một phen, có lẽ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, có lẽ là nhi tử ôm nhiều cũng có điểm dương hòa khí, hắn gần nhất cũng thật so trước kia muốn khá hơn nhiều. nhưng này cũng không ngại hắn lấy khi dễ nhi tử làm vui hắn nương quá sẽ trốn rồi bước nóng này còn biết sẽ khóc hắn luyến tiếc còn hảo nhi tử khóc hắn chưa từng có cái gì luyến tiếc thượng còn nhưng tiếp theo khi dễ đi xuống hoa vọng khang ủy khuất mà bẹp nổi lên miệng liền lời nói đều sẽ không nói muốn ngươi có tác dụng gì tuyên trọng an thở dài bắn hắn khuôn mặt một chút cũng liền này thân thịt có điểm dùng hứa song nguyễn thấy hắn lại khi dễ nhi tử tới chạy nhanh rời đi hắn lực chú ý ngươi vừa rồi nói Bất quá cái gì? Bất quá A tuyên trọng An lưu luyến không rời mà bắt tay từ nhi tử trên mặt rời đi, nghĩ nghĩ nói, vị nào tâm tư không hảo đoán, dù sao không ai đoán đối diện, ta cũng lười đoán, nhưng vô luận thế nào, hắn hiện tại chỉ biết lưu trữ ta, chờ xem ta còn nháo ra chuyện gì tới. Còn nháo A. Hứa song nguyện có điểm đứng ngồi không yên lên, việc này không phải rất đại sao. Này cũng quá đem hắn bức cho tàn nhẫn. Tuyên trọng An nhìn nàng bất an bộ dáng, thật sâu cười, vươn tay đem nàng đầu ấn lại đây. Ở nàng, cái miệng nhỏ hơn một cái lại một ngụm, vài khẩu phía sau nói, chính là đến làm người không rảnh suy nghĩ như thế nào lộng chết ta, đây mới là biện pháp tốt nhất. Hứa song nguyện gật gật đầu, nàng cũng quản không được cái gì, bên ngoài sự, chỉ có hắn mới có biện pháp, nàng cảm thấy nàng không hỏi nhiều, không hạt đi theo cấp, không thêm phiền toái chính là hỗ trợ. Sẽ không có việc gì, tin tưởng ta. Tin tưởng. Hứa song nguyện lần này không chỉ có gật đầu, còn lên tiếng. Nàng đương nhiên tin tưởng hắn. ngươi cũng chuẩn bị chuẩn bị a hứa song nguyện trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì không nghe hiểu hóa ra người khả năng mấy ngày nay liền sẽ tới cửa còn tới thông minh liền sẽ tới lúc này bên ngoài có thải hà muốn đưa thủy tiến vào thanh âm tuyên trọng an ngừng lời nói chờ thải hà mang theo người đoàn thủy muốn vào tới nàng ngồi xổm xuống thân cho hắn cởi giày. hắn lặng lặng mà nhìn nàng tinh tế mềm nhẹ động tác chờ bọn hạ nhân sau khi rời khỏi đây hắn nhìn về phía nàng mặt thấy nàng chiều hắn cười hắn nhìn nàng mặt nhấc chân vào thùng gỗ lại nhìn nàng chậm đợi hắn hai chân tiến vào sau mới đứng dậy cho hắn trên đùi che lại khối chắn nhiệt khí vải bố hắn thể hàn đơn lão nói hắn thường phao chân đối thân thể hảo nàng liền nhớ số dưới vì hầu phủ về sau cùng sinh kế tuyên trọng an mười mấy tuổi sau liền thường xuyên hối hả ngược xuôi khắc thế gia công tử cả đời đều ăn không đến khổ cả đời đều đến không được vùng khỉ ho có gái, hắn toàn nhất nhất ở thiếu niên khi đều đã thể vị quá mỗi lần hồi kinh nhìn trong kinh hồng nam lục nữ Hắn đều rắc dường như đã có mấy lời, thường thường nhớ không dậy nổi hắn là cái gì thân phận. Hắn kết quan năm ấy hồi kinh, đi theo thức vương vào mộ thế gia trong nhà tiểu hiến, ở hành lang dài giữa ngẫu nhiên gặp được tới rồi nàng, hắn còn tại đây đâu, kia đầu khuê các nữ tử toàn sôi nổi kinh ngạc, khác chọn đường nhỏ tránh lui mà đi, chỉ có nàng mắt nhìn thẳng mà đến, ở hắn đi ngang qua thời điểm, nàng thối lui đến một bên, túi đầu chiều hắn hành lễ. Kia một lần, hắn dừng đi xem nàng, chỉ thấy nàng nhỏ như mỗi kêu ngâm nói, Cho ngài thỉnh an. Tuyên trọng an quay đầu lại cùng nàng sai thân mà qua. kia một năm, hắn nghĩ thầm, tiểu cô nương trưởng thành, thế nhưng cùng trước kia giống nhau, thấy hắn còn sẽ cùng hắn thỉnh an, nhớ rõ hắn là ai. Hắn đương nhiên muốn so trước kia càng thích nàng. Nhưng lúc ấy, hắn chưa từng có nghĩ tới muôn cưới nàng. Mà hiện tại, nàng gần ở trước mắt hắn, ban đêm, còn miêu ở hắn bên người đi vào giấc ngủ. Đây là hắn liền cầu cũng chưa cầu quá sự. Hắn thật sự luyến tiếc chết, một chút cũng không nghĩ đi tìm chết. này xương hứa song nguyễn xoay người đi giặt sạch tay, chờ quay đầu, thấy hắn vẫn là đang nhìn nàng, nàng nhợt nhạt cười, làm sao vậy? tuyên trọng an nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy tâm tình của hắn thực bình tĩnh, bình tĩnh đến có thể đem hắn sợ hãi bình tĩnh mà nói ra, uyển uyển, ta không muốn chết, ta sợ chết, sợ cực kỳ, hắn quá sợ đã chết, đã chết liền cái gì đều không có, không có quan tâm hắn thế tử, không có yêu hắn huyền cơ, còn ôm không đến nàng vì hắn sinh huyết mạch, kia hứa xong huyền đã đi tới, ở bên cạnh vì hắn pha trà. Gật đầu nói, chúng ta liền bất tử. Người sợ sao? Ta. Hứa song nguyện rút rút than hỏa, làm nó thiêu đến càng vượt chút, quay đầu lại chiều hắn lại là nhợt nhạt cười. Ta còn là có chút sợ, nhưng cũng không như vậy sợ. Nàng nhìn về phía vọng hang, lại nhìn nhìn hắn, các ngươi bồi ta, ta sẽ không sợ. Ta đây bồi ngươi. Tuyên trọng an túi đầu, giấu đi trong mắt lệ ý, cùng nhi tử kéo kéo khỏe miệng, hắn liền tính, vi phu so với hắn đáng tin cậy nhiều. Hứa song nguyện cười khẽ lên. phụ hắn đúng vậy đâu vọng khang hiện tại còn ở ăn mãi cái gì đều làm không được đâu là không bằng phụ thân hắn đáng tin cậy hoặc ra sẽ tới cửa tới lung lạc ngươi lần này sẽ so trước kia nhiều quy củ tuyên trọng an tiếp theo lúc trước nói nói nhưng ngươi không cần lo cho bọn họ hoặc ra cùng thái tử trói đến thật chặt lần này muốn chạy trốn khó khăn nhà của chúng ta chỉ lo sống chết mặc bay chính là nhớ lấy không thể cùng bọn họ ra đáp thượng bất luận cái gì quan hệ ta nhớ kỹ hứa xong Nguyễn gật đầu Hoặc ra có thể nhiều năm như vậy còn không ngã, không phải cái gì hữu dũng vô mưu nhân ra, càng không phải cái gì lương thiện hạng người, ngươi phải cẩn thận đề phòng. Đã biết, không cần bị hống đi. Hứa song nguyện cười nhìn về phía hắn, chiều hắn lắc đầu. Nàng sẽ không. Nhà bọn họ rất sẽ không từ thủ đoạn, trong gia tộc con cháu tuyên trọng ăn nói đến này, có chút không tình nguyện nói, không thể so ta kém không cái gì. Kém kia một chút, chính là không hắn dám đánh cuộc dám cả gan làm loạn thôi. nhưng kia cũng chỉ là bọn họ không tới kia hoàn cảnh này phong độ mới có thể duy trì đi xuống nếu là tới rồi kia hoàn cảnh tuyên trọng an cũng không dám bảo đảm bọn họ sẽ không theo hắn giống nhau mắt độc tâm ác hảo ta nhớ kỹ hứa xong nguyện thấy hắn thật là lo lắng cùng hắn nói ngươi yên tâm ta có ta biện pháp này sẽ là một hồi ác trượng tuyên trọng an nói đến này trên mặt rốt cuộc tìm không thấy chút nào phấn khởi biểu tình tới hắn mắt lại khôi phục giếng cổ không gợn sóng tựa như nước lặng thâm trầm ta thái tử thái tử phi Hoặc ra, còn có? Vị nào? Bọn họ vài vị, trừ bỏ vị kia thánh thượng, bọn họ đều sẽ ra tấn trên tay sở hữu quân cờ. Còn có ta? Hứa song nguyện đem nấu trà ngon khét ngược, thổi thổi, đi trở về tới ngồi vào hắn bên người, uy hắn uống một ngụm, đem chén trà phóng tới hắn trong tầm tay. Là, còn có ngươi. Không hai ngày, trong cung đột nhiên ra tới thái tử đột phát bệnh cấp tính tin tức. Thái tử không hề thượng triều. Hoắc gia cũng thượng quy đức hầu phủ môn, hứa song nguyện không gặp người. Lúc này đảo cũng không đắc tội hoác gia, rốt cuộc hoác gia sự ai cũng không dám dính, hoác gia chính mình cũng minh bạch. Hoác gia kia cũng đột nhiên truyền ra hoác gia vị kia ngự lâm quân phó thống lĩnh cưới ngựa đột nhiên gặp được ngựa điên phát tác, bị ngã xuống mã chặt đứt chân tin tức. Hứa song nguyện chờ nhà nàng trưởng công tử trở về mới biết được, đây là hoác gia chính mình việc làm. Trong cung hướng gió đã thay đổi, thả thái tử cái kia lưu lạc ở bên ngoài nhi tử bị thánh thượng nhét vào thái tử phi dưới gối, còn làm thái tử phi hảo hảo dưỡng dục hắn. phàm là hắn thiếu một cây lông tóc, hắn liền lấy nàng là hỏi. Trước mắt, Thái tử Phi cũng không thấy được nàng thân nhi tử, bởi vì thánh thượng nói, hắn vị kia hảo hoàng tôn tồn tại, con trai của nàng mới có thể tiếp tục sống sót. Này đó, là này hôm qua quy đức hầu phủ thức vương cùng tuyên trọng ăn nói. Hứa song nguyện nghe xong nốc lăng hồi lâu, mặc danh mà có chút đáng thương khởi vị kia ung dung hoa quý Thái tử Phi. Trước mắt, ngươi vừa lòng đi. Thức vương uống chính mình mang đến rượu, uống lên một ly lại một ly Ta cũng không biết lúc trước đem ngươi dẫn tiến cho ta Hoàng Huynh, là ta dẫn sói vào nhà, hay là nên trách ta Hoàng Huynh quá mức với lòng tham không đáy, đáp ý với báo. Hắn lại cho chính mình đổ một ly, lại một lần uống một hơi cạn sạch, lần này hắn uống xong, cầm trong tay cái ly tạp, nhìn về phía tuyên trọng ăn nói, ta tưởng lại cùng ngươi làm bút mua bán. Tuyên trọng ăn uống hắn trả, không mặn không nhạt mà ngang một tiếng. Này bút mua bán, ta vì ta chính mình làm. Phải không? Ngươi biết thức vương cường nuốt xuống trong cổ họng này lên tới cảm giác say, đốn hạ, nói, ta lần này tới, ta hoàng huynh nói cái gì sao? Nói cái gì? Tuyên trọng an cảm thấy lại nghe này hai anh em lại nói chút cái gì kỳ quái nói, hắn cũng không kỳ quái. Lần trước thức vương liền nói, hắn thực xin lỗi hắn. Một câu thực xin lỗi, liền đem hắn nhiều năm liệu mạng một mạt mà tịnh. Đối với hắn tới nói, thức vương ngay lúc đó những lời này, người này, cũng là quá có ý tứ. Hắn để cho ta tới nói cho ngươi. Lần này chỉ cần ngươi thành công trợ hắn thoát hiểm, hắn ngày sau đăng cơ, sẽ phong ngươi vì vương. Thức vương nhìn hắn, hai má mang theo một mảnh cảm giác say nhuộm dần hơn hồng, ngươi đâu, ngươi tin hay không? Tuyên trọng an cười cười, cấp chỉ vì hắn thêm trà huyện cơ đổ một ly nước cấm, ngươi cũng uống khẩu. Đây là không tin, thức vương gật đầu, đánh cái rượu cách, ta cũng không tin. Ta từ nhỏ chính là cái không có gì người có bản lĩnh chén rượu không có, thức vương nắm lên vỏ rượu liền cái bình hét lớn mấy khẩu. Nuốt xuống lấy tay háo lau lau khỏe miệng, ta cùng ta hoàng huynh toàn xuất từ một mẫu, nhưng ta một không giống ta phụ hoàng, nhị không giống ta kia thanh tú mẫu hậu, ta là hoàng cung giữa lớn lên nhất không chấp mắt cái kia hoàng tử, còn vô suất chúng tài tình, có đôi khi chúng ta huynh đệ cùng nhau đi ra ngoài, đi săn cũng hảo, đạp thanh cũng hảo, những cái đó các đại nhân thường thường không nhớ rõ ta là ai, rõ ràng ta cũng là hoàng hậu sở ra nhi tử, đều không bằng một cái tài tử tiểu phi tử sở ra hoàng tử tới làm cho bọn họ có ấn tượng. Sau lại, ta phát hiện như vậy đi xuống không được, ta nhịn không nổi cũng chịu không nổi, ngươi biết ta là nào một năm đột nhiên phát hiện ta chịu đủ rồi sao. Thức vương uống nhiều quá, cái này không chỉ có là mặt đỏ, liền cổ đều đỏ. Ngươi hoàng tẩu gả cho ngươi hoàng huynh kia một năm. Tuyên trọng an ném viên đậu phộng tiến trong miệng nhai nhai, nói. Ha ha ha ha thức vương cuồng tiếu lên, đại chụp hạ cái bản, chỉ hướng hắn, ta liền biết ngươi biết, ta liền biết, ha ha ha ha, ta liền biết không có gì có thể giấu đến quá ngươi. người quá rõ ràng không phải không có gì giấu đến quá hắn mà là thức vương quá rõ ràng hắn cùng hắn hoàng huynh kia cảm tình hắn chính mắt gặp qua bọn họ ở chung thật chẳng ra gì không giống như là tình cảm thâm hậu thân huynh đệ nhưng thức vương dựa vào cái gì chịu thương chịu khó mà giúp hắn tuyên trọng an trước kia còn không thế nào dám khẳng định nhưng hắn phát hiện đồng cung chỉ cần là thái tử phi cũng cho phép ý thức vương đều sẽ đồng ý sau hắn liền biết là chuyện như thế nào là ta thích ta hoàng tẩu này không thể cười đi những lời này thức vương hỏi không phải tuyên trọng an mà là trầm mặc ngồi ở hắn bên người quy đức hầu phủ thiếu phu nhân hứa song nguyện nhìn hắn một cái lại rũ xuống mắt không có đáp lại không nói à không nói tính thức vương có chút thất vọng mà cúi thấp đầu xuống lại sờ hướng về phía bình diệu tuyên trọng an không cản lại nhéo viên đậu phộng đặt ở trong miệng chán đến chết giữa hắn nhìn về phía trầm mặc thiếu phu nhân hắn kia tốt đẹp sờn mặt mặc kệ thức vương muốn nói gì hắn đều không xem trọng thức vương thức vương cùng hắn hoàng huynh giống nhau không cái kia đầu cũng không cái kia quyết đoán hắn đã ở thái tử trên người thất bại quá một lần sẽ không lại ở cùng cái địa phương tài hai lần thức vương say đến quá độc ác tay không sờ đến bình rượu lại đem bình rượu đẩy đến trên mặt đất cái bình quăng ngã rượu chảy đầy đất hắn nhìn đột nhiên chảy đầy đất rượu ngơ ngẩn lên hắn ở kia phiến rượu giữa đột nhiên thấy được nàng kia trương minh diễm đẹp đẽ quý giá mặt ở hướng hắn cười chỉ là nàng cười cười khóc lên trong chốc lát nàng mặt đều khóc tan ta đau lòng nàng Ta muốn vì nàng đua một lần Thức Vương thu hồi mắt, mặt cổ vẫn là một mảnh hơn hồng, nhưng hắn ngự khí bình tĩnh lên, ta tưởng được đến nàng, ta cảm thấy ta cả đời này, đại khái chỉ có lúc này đầy cơ hội có thể được đến nàng. Chương 64 Tuyên Trọng An vẫn tự uống hắn trà. Thức Vương nhìn hắn. Nhìn hồi lâu, hắn cũng không nói chuyện, Thức Vương nhìn chầm chầm đến thật chặt cũng không ngay mắt, hắn còn chiều Thức Vương cười cười. Hứa song nguyện ngồi ở một bên, nàng tay cầm trên bàn kia chén nước, nhìn thủy đôi mắt liền không nít quá. Này hai vợ chồng, tựa như trong chốc lát công phu, toàn thành người câm. Thức Vương trên mặt rượu hồng chậm rãi rút đi. Người không nghĩ giúp ta." Thức Vương đã mở miệng. Hắn đã mở miệng, Tuyên Trọng An liền đã mở miệng, hắn uống ngụm nước trà xúc súc miệng liền nói, "Ngài liền cùng ta nói, ngài lấy cái gì làm ta giúp ngài?" Hắn nhìn Thức Vương mỉm cười, giống thái tử giống nhau, "Nạp ta vì vương." Thức Vương mặt soát địa một chút liền trắng. Thức Vương so với thái tử còn không bằng, thái tử ít nhất còn có cái thái tử chi vị. Hắn đâu? Hắn có cái gì? Tuyên Trọng An không cảm thấy thức vương có cái gì có thể làm hắn hạ tiền đặt cược địa phương. Ta thức vương lần này thanh tỉnh lại đây, lại như là không thanh tỉnh. Hắn lẩm bẩm nói, ta cho rằng, ta cho rằng chúng ta là. Hắn cho rằng, bọn họ là bằng hữu. Chỉ là bằng hữu hai chữ, hắn rốt cuộc là chưa nói ra tới, chắn ở trong miệng, chỉ nhẹ nhàng mà niệm qua cho chính mình nghe. Hắn chưa nói ra tới, nhưng Tuyên Trọng An cũng nghe minh bạch. Hắn bật cười mà lắc lắc đầu, xem. Đây là hắn không giúp thức vương nguyên nhân. Phía trước thái tử muốn hắn chết thời điểm, thức vương như thế nào liền không giúp hắn đương bằng hữu đâu. Phải dùng hắn, hắn chính là bằng hữu. Loại người này, còn muốn thành nghiệp lớn. Nếu hắn quang thuật này, kia như thế đều dám cùng người của hắn cũng là hảo dũng khí. Hắn liền không cái loại này gan. Người như vậy là không được, ta là không tính toán lại cùng các ngươi hai anh em trộn lẫn ở bên nhau, ta còn muốn mệnh. Thánh thượng chính là ở nhìn chằm chằm hắn, hắn lần này lột thái tử ra chính là cũng ở cùng thánh thượng quy phục hắn lại hồi phía dưới đó là sống được không kiên nhận thuần tuy ở tìm chết thức vương cũng là hồ đồ không thể tưởng được điểm này liền tới tìm hắn nhưng thức vương như thế nào tuyên trọng an lại không tính toán cùng thức vương so đo hắn còn cấp thức vương nói điểm hữu dụng nói nhưng ngươi nếu là tưởng người giúp ngươi trước làm điểm làm người cảm thấy có thể giúp ngươi sự đi nếu không ngươi này một nghèo hai trắng cũng liền lừa lừa những cái đó bên ngoài người đến nơi có thể giúp được người của hắn một cái cũng lừa không đến Kinh thành san sát đông đảo đại gia tộc, thật nhiều đương triều quan to đều là nhiều thế hệ làm quan, đều hiểu tận gốc dễ, ai không biết hay? Hắn giết nhà bọn họ chung vài người, đều bị bọn họ liên thủ bước đến thái tử trước mặt đi, thái tử cố nhiên không đáng tin, nhưng cũng có thể thấy được bọn họ liên thủ lực lượng. Thức vương cũng không nghĩ liền hắn hiện tại này cấp thái tử chạy chân thân phận, những người này bên trong sẽ có ai để ý đến hắn. Hắn là hoàng tử không giả, có thể so hắn đến thánh thượng hoàng tử mắt người, nhưng có rất nhiều. Chính hắn đều nói, hắn hoàn toàn không có năng lực, nhị vô tài tình. Tuyên trọng an nói cũng nở nụ cười, hảo hảo cân nhắc hạ đi. Thức vương nhuyễn nhuyễn miệng, ngươi. Hắn nuốt nuốt nước miếng, ý của ngươi là, ta lấy mà, thay thế. Thay thế được hắn hoàng huynh đại chi. Tuyên trọng an kỳ quái mà nhìn hắn, ta nói, ngươi tới tìm ta phía trước liền không nghĩ tới việc này. Thức vương trầm mặc. Tuyên trọng an này đậu phộng đều ăn không vô nữa, đẩy ra cái đĩa khó hiểu hỏi thức vương ngươi rốt cuộc là bằng cái gì để cho ta tới giúp ngươi liên bởi vì ngươi cảm thấy ta là người cái kia ta gặp nạn khi ngươi giúp đỡ ngươi hoàng huynh muốn ta đi tìm chết cái gọi là bằng hữu. thức vương lại giật giật khoe miệng ngươi không phải nói chán một phách liền tới tìm ta đi tuyên trọng an nhăn lại mi uống nhiều quá lại đây thức vương hít sâu một hơi quay đầu đi ta còn tưởng rằng ngươi là tính toán tranh một tranh mới lại đây làm ta giúp ngươi tuyên trọng an kéo kéo khoe miệng đỡ cái bàn đứng lên đứng lên đi Thức Vương ra, ta đưa ngươi trở về. Hắn cũng là không nhìn lầm người, Thức Vương cả đời, cũng cũng chỉ có thể đương cái truyền lời. Thức Vương không đứng dậy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn đứng lên tuyên trọng an, nếu vị trí này, ta tranh tới, ngươi sẽ giúp ta. Tính toán dẫn đường tuyên trọng an quay đầu lại, ánh mắt lãnh khóc, ta sẽ không giúp ngươi, đến nỗi ta vì cái gì sẽ không giúp ngươi, chính ngươi tưởng. Nhưng ngươi nếu có thể tranh đến cái kia vị trí, đến lúc đó, sẽ so với ta càng có lợi cho ngươi người giúp ngươi. Ngươi có phải hay không thật cờ? Hắn tại đây chiều đỉnh giữa, tính cái thứ gì? Hắn dám đánh cuộc dám liều mạng, đó là bởi vì hắn hai bàn tay trắng, hắn chỉ có này một cái lộ có thể đi. Tuyên trọng an cái này đối thức vương là thật thật thất vọng rồi, chiều hắn dương xuống tay, đi thôi. Thức vương chính là không đi, ngồi động cũng chưa động. Không khí rằng co xuống dưới, cái này, vẫn luôn ngồi ở cái bàn một góc không hề răng một mỹ nhân đôi mắt đột nhiên từ nàng kia ly nước trong giữa nâng lên, chỉ thấy nàng chiều thức vương ôn thanh nói. ngài cùng nhà ta phu quân đi ra ngoài một đạo đi một chút tiêu tiêu rượu nói chuyện cũng càng phương tiện chút ngài nói đi thức vương liếc nàng liếc mắt một cái chiều nàng điểm điểm biết nghe lời phải mà liền nàng cấp bậc thang đỡ cái bản mạnh mẽ đứng lên lớn tiếng cùng tuyên trọng an nói đi một chút vừa đi vừa nói chuyện tuyên trọng an chừng mắt nhìn hắn luyện cơ liếc mắt một cái cũng là thật to gan thế nhưng biết cho hắn an bài sự hứa song nguyện mỉm cười túi đầu đi hướng hắn đứng ở hắn phía sau thức vương đã lớn bước lại đây hai tháng đế gió đêm không có trước kia rét lạnh hứa song nguyễn đứng ở cửa cho hắn nắm thật chặt trên người áo lông kiều lại cầm hắn tay thấy không có gì không ổn mới thối lui đến hắn phía sau làm thải hà cho nàng hệ áo choàng tuyên trọng an đứng chờ nàng thấy nàng phủ thêm liễu màu vàng áo choàng kia bộ dáng kiều tiếu đến so đầu mùa xuân vừa mới nảy mầm chi mầm còn tươi mới không cấm vươn tay sờ soạng nàng mặt đôi mắt cũng ôn nhu xuống dưới đẹp hứa xong nguyễn chiều hắn nhợt nhạt cười thức vương không thể không ở bên chờ bọn họ nhìn đến này. không khỏi chiều nàng nhìn lại, nhưng không thấy một hồi, liền thấy tuyên trọng an không vui mà chiều hắn nhìn lại đây. Thức vương chạy nhanh điều qua đầu hướng ngoài cửa đi, làm bộ không đánh giá. Hảo! Hứa song nguyện mỉm cười, ý bảo hắn có thể đi rồi. Ngươi lúc trước tưởng cùng ta nói cái gì, cùng ta nói một chút đi đi rồi mười tới bước, phía sau tôi tớ đi được khá xa, Thức vương cũng làm người của hắn đi theo quy đức hầu phủ người ngốc tại cùng nhau không cần lại đây, này xương hắn cũng không nhiều chờ, liền đã mở miệng. Ta nơi này cũng không có chủ ý. nghe vậy, tuyên trọng an rất nhỏ mà hừ cười một tiếng. Hắn nhưng thật ra sẽ không không nói. nay nói đến, hắn là còn thức vương trước kia giúp quá hắn tỉnh, cũng là cho thánh thượng tìm điểm sự. Lại đến, hắn chỉ điểm hạ thức vương. Này nếu là về sau thức vương thật là lầm đánh lầm chứ đâu. Có một số người, chính là trời sinh có cái kia vận khí, vận khí tới, ông trời chắn đến ngăn không được, vô luận là tiền triều vẫn là buồn triều, bạch nhặt đế vị người không phải không có. Tuyên trưởng công tử trước nay liền không có cái gì hảo tâm mắt, cũng cũng không làm với hắn vô lợi việc, này xương thấy thức vương đã mở miệng, hắn cũng không cùng người hàm hồ, như thế nào tranh là chuyện của ngươi, nhưng có một chút, ta có thể cùng ngươi nói rõ. Hắn trào phúng mà nhìn thức vương, ngươi liền không nghĩ tới, ngươi ám duyệt ngươi hoàng tẩu sự, cũng là có thể lấy ra tới dùng. Thức vương dừng lại đủ, nhìn về phía hắn. Tuyên trọng an đem đi theo phía sau hắn cái đuôi kéo đến hắn trước ngực, thế nàng chống đỡ phong. Lại đem nàng đầu chuyển qua tới dấu ở ngực Đỡ phải bị kia chỉ biết âm thầm liếc Du người khác thê tử người nhìn nhiều đi Hắn dương đầu chiều thức vương nói Thánh thượng đem người bỏ vào đông cung Một là chế hành ngươi hoàng tẩu cùng nàng phía sau hóc ra Thứ hai, ngươi liền không nghĩ tới Đó là hắn căn bản không nghĩ muốn ngươi hoàng huynh Cái này thái tử Làm cho bọn họ phu thế trước Hai ác đấu, hắn ở bên cạnh xem náo nhiệt Đây là rõ ràng ở cha tân thái tử Thái tử phi cùng Hoắc gia hiện tại Nếu là không hận đã chết thái tử Hắn liền không tin. Xem náo nhiệt. Thức vương đầu tiên là sử sốt, mặt sau hắn nở nụ cười khổ. Nhưng còn không phải là náo nhiệt. Đem cái kia ở bên ngoài dưỡng hoàng tôn phong tới đông cung. Đông cung hiện tại chính là cái hầm băng, bên trong còn phóng trồng chất đao kiếm, liền chờ bên trong người ngày nào đó nhịn không được, lẫn nhau rút đao tương hướng, chém cái ngươi chết ta sống. Hắn phụ hoàng, căn bản là không tính toán muốn hắn hoàng huynh. Hiện tại hóa ra đúng là tưởng thoát khỏi thái tử hết sức, ngươi đi. Xem có hay không cái gì hảo biện pháp đến Thánh Thượng coi trọng, lại đi tìm nhà bọn họ đi, ngươi phải vì người đua một phen, hoặc ra cũng phải tìm điều đừng ra, Thánh Thượng sao tuyên trọng an nói đến này ý vị không rõ mà nở nụ cười, Thánh Thượng sao? Thánh Thượng sao, cũng không phải là giống nhau hoàng đế, hắn liền thân nhi tử đều có thể nói tra tấn liền tra tấn, chính là nhìn đến thuốc tẩu hai rào ở một khối, hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là cái gì đạo đức luân tăng việc. Khả năng hắn càng mừng rỡ như thế cha tấn thái tử. con sẽ sợ tay tỏ ý vui mừng. Thả hắn trong cung đầu cũng không phải không có từ hắn hoàng huynh đệ trong tay được đến phi tử, năm đó nhất được sủng ái kia hai cái, chính là hắn từ hắn huynh đệ trong tay đến. Hắn vẫn luôn đem đương đây là hắn bản lĩnh tới, lúc ấy cử triều đều biết. Chỉ là sau lại hoàng cung vào tân Mỹ nhân, này hai cái ngày cũ sủng phi liền thành trong hoàng cung kia có thể có có thể không người, cũng không hề có người đi nói lên các nàng, 7-8 năm một quá, triều đình quan viên canh một điện biết chuyện xưa người cũng là nói năng thận trọng. ai cũng sẽ không nhắc tới việc này. Nhưng tuyên trọng an biết thức vương là biết hắn đang nói gì đó. Thức vương nếu là ở thánh thượng trước mặt mạo không ra cái gì tiêm tới, cái này đảo khả năng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Nhưng hắn vừa nói sau, thức vương sắc mặt kịch biến, nhìn tuyên trọng an mắt cũng sắc bén lên, ngươi là nói, làm ta lấy lòng ta duyệt chuyện của nàng đi ta phụ hoàng trước mặt gặp may. Trọng an, ngươi đây là ở làm ta lấy nàng thanh danh đi đánh cuộc. Hắn lời này vừa ra tới, tuyên trọng an còn chưa nói lời nói. Túi đầu an tĩnh tránh gió hứa song nguyện lại nghe bất quá đi, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía thức vương, thức vương ra gì ra lời này. Tưởng được đến nàng người không phải ngài sao. Muốn vua, phải được đến thái tử phi người, không phải hắn sao. Muốn cho nhà ta trưởng công tử chỉ điểm người cũng không phải ngài sao. Hứa song nguyện khó hiểu, ngài nếu tính toán cái gì đều không làm, ngài cần gì phải tới ta hầu phủ Thức vương mặt cùng cổ lại đỏ lên, lần này hắn là thở dốc xuyễn. Tuyên trọng an vô vô nàng gối đem nàng đầu lại xoay lại đây môi trấn an mà ở nàng trên đầu nhẹ nhàng một chạm vào hắn chiều thức vương nhìn lại ánh mắt chỉ so thức vương càng lạnh băng vô tình càng lánh khóc sắc bén thức vương nghị kỹ rồi liền đi làm thức vương mắt cũng đỏ hắn chuyển qua thân đi đi vân hạc đường hậu viện đi nhanh mà đi hắn tùy tùng hộ vệ nhìn đến cũng không biết ra chuyện gì ở một khắc đầu vội vàng mà bay nhanh theo qua đi hứa song nguyện ở tuyên trọng an trong lòng ngực ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn tuyên trọng an nhìn thức vương bóng dáng Hôn nàng phát, khẳng định nói, hắn sẽ đi làm. Đây là hắn có thể nghĩ đến thức vương có thể thành duy nhất biện pháp. Thức vương tới hắn này uống rượu giả ngây giả dại, đâu còn không phải là từ trong miệng hắn đến ra câu có thể được việc nói. Cũng không biết hắn có thể hay không làm được thành. Hứa xong nguyện như suy tư gì mà lại dựa trở về trong lòng lực hắn. Đây là nhà nàng trưởng công tử theo như lời ở phân loạn giữa cầu sinh sống. Nàng có điểm minh bạch hắn ý tứ. Này trong cung, sợ lại muốn càng rối loạn. thái tử sinh bệnh không thượng triều việc ở chúng thần chi gian nghị luận không ngừng toàn nhân bọn họ phái người đi thăm thái tử đều không tiếp kiến đều là thác cung nhân ra tới bẩm báo hắn hiện tại có tật cho người không tiện gặp khách mọi người đều không biết đây là xảy ra chuyện gì không hai ngày thái tử đem ngay lúc đó ngọc mỹ nhân kim ốc tàng Tiểu, còn làm nàng sinh hạ hoàng tôn thả cái này hoàng tôn vẫn là hoàng trưởng tôn lúc sau triều đình một mảnh ô lên đó là tiêu hậu chất nữ ấn bối phận vẫn là cùng thánh thượng một cái bối phận tới Nếu là này tính không được cái gì, nhưng năm đó này tiêu gia mỹ nhân lưu lạc làm quan sẽ cung người tìm niềm vui. Lúc ấy thánh thượng chính là cười nói, tiêu gia cũng liền ra loại này ngoạn ý nhi. Kia chính là cái ngoạn ý, hơn nữa là bị thánh thượng căm hận tiêu gia sở ra ngoạn ý nhi. Tiêu gia cùng thánh thượng kia cũng không phải là cộng mang thiên tri thủ. Tiêu hậu năm đó đem thánh thượng mẹ để làng trì đến chết, bỏ với bai tha ma, nàng con âm thầm làm người khi dễ thánh thượng, buộc thánh thượng ở thái giám hông hạ học cầu bò. Chẳng sợ này hông hạ chi nhục cho tới hôm nay đã không ai dám nói lên, nhưng thái tử không có khả năng không biết ta. Nay thù sâu như biển đến thánh thượng đem tiêu hậu phần mộ lột cũng nan giải này hận, thái tử là như thế nào đem tiêu ra nữ nhi kim úc tàng tiểu, còn làm nàng sinh hạ hoàng trưởng tôn. Đây là ở sinh sôi đánh thánh thượng mà ta. Nay nếu là thánh thượng bởi vậy giam lòng hắn, cũng không phải không thể lý giải. Nay đầu tiên là còn có khó hiểu này sau lương nguyên nhân thần tử còn ở mê hoặc thái tử đột nhiên sinh bệnh việc, không hai ngày. ở đều biết này sau lương việc sau liền một cái thế thái tử bên vực kẻ yếu người đều không có triều thần cũng liền đều minh bạch hoác lao tướng quân mượn cớ ốm không thượng triều mới ra nhà tranh liền buộc lộ mũi nhọn hoác tiểu tướng quân vì sao chân đột nhiên chặt đức sự hoác gia này không phải suối quậy đây là xui xẻo tam kiếp mới quán thượng thái tử như vậy một cái hồ đồ quỷ nay sương hoàng cung lão hoàng đế ở hắn tẩm cung thái cực điện trung thấy đương triều hai bộ thượng thư tuyên trọng an tuyên trọng an ở trong điện đứng nửa ngày mới nhìn đến ỉ ở trên giường chợp mắt thánh thượng mở bừng mắt hắn là đột nhiên mở trận mắt hai hắn cặp kia âm lệ mắt liền thỉnh lỉnh mà chăm chú vào tuyên trọng an trên người vi thần gặp qua thánh thượng tuyên trọng an đã mở miệng thanh âm cung kính ôn hòa. tới thật lâu lão hoàng đế ngồi dậy chiều hắn rôi tay tới đỡ chấm một phen tới một hồi tuyên trọng an theo lời đi qua đạm nói thấy ngài ở ngủ liền không ra tiếng quấy dày ngài ân lão hoàng đế ở hắn tương đỡ hạ ngồi dậy Rồi tay xoa xoa cổ, nói, ngươi luôn luôn là cái ánh mắt tốt, đơn lão nhân cũng không bạch khen ngươi, chính là chấm không biết ngươi lần này giúp lao tam, trong lòng là nghĩ như thế nào. Chương 65 Cũng không giúp nội thị bưng thủy tới, tuyên trọng an dừng một chút, tiếp nhận công công chen qua khăn, đưa đến thánh thượng trong tay, chính là nói vài câu. Ân. Lão hoàng đế cỏ qua mặt cùng tay, tiếp nhận trà uống một ngụm, mới lên tiếng, ngươi đây là giáo thái tử nói chuyện, lại dạy hắn sao được sự. Ngươi đây là thực vừa ý bọn họ hai huynh đệ A. Lão Hoàng đế khẩu khí nói được tuyên trọng an nắm tay để miệng ho nhẹ một tiếng, mới nói, cũng không phải, có người hỏi, thần ở thần liền nói, tẫn thần làm người thần tử chi buồn phân thôi. Lão Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn. Này cũng thật là cái sẽ không e lệ. Ngươi cùng cha ngươi, không rất giống. Lão Hoàng đế đem trà gác qua một bên, ăn xong rồi đưa lên tới canh thang. Lần này, tuyên trọng an không nói tiếp. Phụ thân hắn là quy đức hầu phủ xuống dốc đến nay. con ở hiểm trung cầu sinh nguyên nhân, cũng là lão hoàng đế trong lòng dục rút vẫn luôn không nổ thứ, lại nói tiếp, hắn ở thánh thượng trước mặt sẽ không so thái tử ở trước mặt hắn thuận mắt rất nhiều. Người có phải hay không cảm thấy, chấm lao hồ đồ, là cái ngu ngốc quân chủ, cái gì đều xem không rõ a. A lão hoàng đế nói, cười lạnh một tiếng. Hắn thần tử nghĩ như thế nào hắn, hắn trong lòng hiểu rõ. Nhưng hắn quản bọn họ là nghĩ như thế nào? Hắn Giang Sơn, hắn mỹ nhân, hắn con dân Hắn tưởng như thế nào liền như thế nào, đến nỗi minh quân anh chủ cái này thành danh, hắn cũng không lo lấy không được tay, xét xử thứ này, mấy cái quân vương không tiện sửa. Đại vi ở trong tay hắn mười mấy năm, cuộc sống này, không so tiên hoàng trên đời sai giờ, hắn hưởng thụ chỉ là hắn nên hưởng thụ, những cái đó chỉ trích hắn ngu ngốc vô đạo, đừng nói làm cho bọn họ đương hoàng đế, cũng chỉ là làm cho bọn họ đương cái tay cầm quyền lợi Mỹ nhân đại thần, đến lúc đó nguyên hình tất lộ ra tới sắc mặt, có thể hảo đến nào đi. bọn họ căm hận bất quá là bọn họ không chiếm được vi thần chưa từng như vậy nghĩ tới tuyên trọng an lúc này nói tiếp đúng không canh thang quả nhiên vô vị lão hoàng đế uống lên hai khẩu liền không uống lên gác ở trên bàn nâng lên láo mắt thấy hắn nghe nói ngươi không thích mỹ nhân tuyên trọng an biết hắn là chỉ cái kia hoác gánh chiều hắn cười cười không dám ta xem ngươi tả thoán hữu nhảy tinh lực hảo thật sự a như thế nào liền không thích mỹ nhân tiểu thần cạnh nhiên có này tinh lực Nhiều tìm cái mỹ nhân, ngươi liền sẽ không như vậy nhàn. Lão Hoàng đế giống như nghĩ nghĩ, nói, ngươi ánh mắt cao, chấm, có điều nghe thấy, bất quá, chấm này hậu cùng, thiếu cái gì cũng không thiếu mỹ nhân, chấm hiện tại lệnh người kêu các nàng lại đây cho ngươi bài đội chọn, ngươi cứ việc chọn, không thích, chấm đem toàn hậu cùng mỹ nhân đều gọi tới cho ngươi chọn, như thế nào. Nói hắn ngừng đầu, liền phải gọi người. Lúc này, Tuyên Trọng An đã mở miệng, hắn cười nói, tiểu thần từ nhỏ thân thể có bệnh nhẹ. không kịp ngài long tinh hổ mãnh cưới một tiểu kiểu thê đã lực bất tòng tâm lực có không bằng thật sự không phải tiểu thần không nghĩ mà là vô phúc tiêu thụ không cái kia phúc khí lão hoàng đế nghe xong chiều hắn phía dưới nhìn lại tuyên trọng an cũng cởi túi đầu nhìn nhìn còn tự dễ mà cười một chút một cái mỹ nhân đã có chút uy không no rồi lão hoàng đế ngẩn ra ngay sau đó hắn cười ha ha lên đứng lên liền trụ tuyên trọng an vai kia đơn lão nhân liền không đem ngươi này căn cũng trị chỉ trị chỉ. Tuyên Trọng An lại ho nhẹ một tiếng, cười mà không nói. Xem ra, đây là chị qua. Này lời nói thô tục nói qua, lão hoàng đế đi ra ngoài, ngươi à, nếu thân thể có tật xấu, liền không cần nơi nơi tán loạn, này làm không hảo mất đi tính mạng, này mới vừa cưới tiểu kiểu thê, mới vừa đến béo nhi tử, phải bồi ngươi đi đời nhà ma. Ngài nói chính là, nói nói, ngươi còn không có cùng chấm nói ngươi vì sao phải giúp lao tàm, đây là muốn làm gậy thọc cất làm chấm đau đầu đâu. vẫn là cảm thấy chấm bắt ngươi không có biện pháp có điểm gậy thọc cất ý tứ khác liền không có ta là ở ngài thuộc hạ thảo nhật tử quá ngài niềm vui ta mới có sống đầu đâu có thể nào làm ngài đau đầu ngài cao hưng ta mới hảo vậy ngươi cảm thấy chấm hiện tại cao hưng sao lão hoàng đế quay đầu đi nhân túng với tiểu sắc có chút sưng vù mặt một mảnh chết bạch đồng dạng sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ thượng thư đứng ở hắn phía sau có vẻ tựa như cái mới vừa hạ phàm trích tiên thứ tiểu thần nhìn không ra tới Ha ha lão hoàng đế cười lạnh, chẳng còn đưa ngươi cái gì đều xem đến minh bạch. Hắn giận huy hạ tay háo, tay háo đánh vào tuyên trọng an trên mặt. Tuyên trọng an bị tay háo chịu một cái mặt, nhắm mắt, dừng một chút, lại theo đi lên. Lão hoàng đế quay đầu lại như mày, hừ một tiếng. Tuyên trọng an cười cười, thành thật mà mắt ở hắn phía sau. Không làm hắn lăn, không làm hắn đi tìm chết, này liền được rồi, giống điều cậu cũng không tránh được, ai kêu hắn chính là như vậy làm. Đây là hắn đánh cuộc đi lộ. Ngươi chừng nào thì biết đến Lao Hoàng đế lại đã mở miệng Mới vừa điều tra ra không lâu Vốn đang nghĩ về sau nếu là dựa thái tử thành thế Còn giúp thái tử nhìn điểm Hoặc là nắm tới tay đương nhược điểm Sau lại ngài cũng biết Thái tử cảm thấy ta không thành sự Ta này ác tử gan biên sinh Liền nghĩ cho hắn thêm điểm đổ Ngươi này nơi nào là đổ a? Là tuyên trọng An cũng thừa nhận Còn có điểm vui vẻ Tiểu thần cũng thấy lột thái tử ra một tầng ra liền một tầng ra Liên một tầng gia càng nhiều tuyên trọng an liền không nhận, tiểu thần thấp cổ bé họng, thái tử gia không phải tiểu thần có thể quyết định sinh tử ngươi. Ngài mới là? Lão hoàng đế cười lạnh, đơn lão nhân nói ngươi là to gan lớn mật, cùng hung cực các người, bị người bức nóng này, phải cẩn thận bị ngươi cắn ngược lại một cái, ngươi nói một chút, chớ nếu là có một ngày đem ngươi bức nóng này, ngươi tính toán như thế nào cắn chấm. Ngài đây cũng là xem trọng tiểu thần tuyên trọng an cười khổ, hiện tại đều là ngài chỉ nào tiểu thần liền đánh nào, ta ác, ta cắn người không đều là ở ngài thủ hạ thảo như vậy mấy ngày nhật tử quá. Bước nóng này đều không rảnh lo dáng vẻ, nếu là còn có càng tốt biện pháp, ngài khi ta không muốn sống giống cá nhân một chút. Hắn rốt cuộc cũng là về Đức Lao Hầu phủ đích trưởng tử, liệt tổ liệt tông tại thượng, đều là thế tộc đại gia, lại đi phía trước số một chút, hắn từng phụ đó là cùng bọn họ đại vi khai quốc đại đế xưng huynh gọi đệ, kết bái quá người. Hắn lưu lạc đến này nông nỗi, trong phủ từ đường đều không quá dáng gần, thường thường muốn đi ngang qua kia Thà rằng sao đường xa cũng không chịu gần người, sợ tổ tông từ bên trong nhảy dựng lên phiến hắn một cái tát. Lão Hoàng đế âm âm mà nhìn hắn một cái. Người này hung danh, ác danh, đây cũng là mãn kinh thành nổi danh, nghe nói liền chính hắn người trong phủ đều bị hắn sợ tới mức mất khống chế quá. Hắn không phải cái cái gì thứ tốt. Nhưng Lão Hoàng đế ngoại ý muốn có điểm xem hắn thuấn mắt, cái này cùng hắn cha hoàn toàn không giống nhau quy đức hầu phủ trưởng tử, so với hắn cha tiền đồ nhiều. năm đó lao quy đức hầu một hai phải đem hắn hầu vị truyền cho hắn trưởng tử tuyên dung tuyên nhị cái kia nhị tử cùng tam tử cái nào đều phải so với hắn cường lão quy đức hầu cái kia lão cổ hủ vẫn là đem hầu vị cho tuyên hoành đạo cái kia kẻ bất lực lão hoàng đế căn bản xem thường tuyên hoành đạo cái kia chỉ biết hư trương thanh thế lại nhát gan sợ phiền phức đồ vật đều không đem hắn đương người xem mấy năm nay vẫn luôn ở tìm cơ hội lộng chết hắn đáng tiếc hắn có khương gia che chở khương gia cùng tuyên hoành đạo không giống nhau khương tử hạo cái kia lao thái sử còn đương quá hắn mấy ngày lao sư lão hoàng đế không thế nào thích hắn nhưng hắn khi đó bị hắn huynh đệ khinh một khi vị này lao thái sử đứng ra vì hắn nói chuyện qua xong việc còn bị trả đũa cũng không gặp hắn đem lời nói thu hồi đi lúc này mới thái phó đương không nửa tháng đã bị đuổi ra cùng, hoa trở về thái sử giám đương cái nghèo biên sử lão hoàng đế nhớ kỹ hắn về điểm này tỉnh, còn nghĩ này lão thái sử ngày nào đó đã chết hắn lại nghĩ cách đem tuyên hoành đạo lộng chết chính là cho nên vẫn luôn cũng không như thế nào hạ chết chiêu chính là người này quá dài mệnh kéo dài tới hiện tại đều kéo dài tới hắn một tay dạy ra cháu ngoại biết tưởng môn đạo tự cứu tưởng cập người này bất quá tuyên hoành đạo sinh nhi tử giáo vẫn là lao thái sử cái kia lão hồ đồ dạy ra lão hoàng đế sắc mặt tốt hơn một chút chấm tạm thời tin ngươi đa tạ thánh thượng lão hoàng đế đi tới hoàng thái tôn trụ địa phương đi vào cung nhân nhìn đến hắn vội không người vân an nói hoàng thái tôn còn ở ngủ đi đến hoàng tôn ngủ mép giường tiểu hoàng tôn quả nhiên ngủ ngon lành khuôn mặt một mảnh đỏ rực bên miệng còn mang theo điểm cười vừa thấy chính là cái cường tráng tiểu tử lão hoàng đế ngồi xuống nhìn hắn một cái này thần sắc là thật thật cực hảo hắn hồi quá gật đầu một cái thanh âm cũng phong thấp rất nhiều tiểu tử này thấy chấm cũng không biết sợ mỗi ngày cười cái không ngừng cũng không biết ở nhạc cái gì hoàng thái tôn tính tình này hảo ân ngồi nói chuyện tạ thánh thượng ban ngồi tuyên trọng an chờ công công chuyển đến ghế dựa chiều người cười gật đầu ý bảo một chút ở hắn phía sau một chút ngồi xuống, cách điểm khoảng cách nhìn về phía ngủ giường Hoàng Thái Tôn là cương tráng, ngủ bộ dáng liền một mảnh tràn đầy chi khí, này thật đúng là cùng nhà hắn cái kia ăn no còn muốn đánh mấy cái tiểu khò khẹ béo tiểu tử không giống nhau, cái này lớn lên muốn tuấn tú văn nhã đến nhiều, con của hắn quá béo, trên mặt thịt nhiều đến không cần diêu liền phát run, quay đầu lại vẫn là đến làm hắn ăn ít điểm mãi, tuyên thượng thư trong lòng nghĩ, ngoài miệng hàm chứa điểm đạm cười, không nói chuyện, như thế nào không nói. Lao Hoàng đế trước đã mở miệng. Tiểu thân nhìn, có điểm minh bạch ngài vì sao yêu thương Hoàng Thái Tôn. Hoàng Thái Tôn này không hổ vì thế long tử long tôn. Tiểu thân nhìn, này tinh khí thần chính là cùng người bình thường ra không giống nhau. Người còn biết xem. Tiểu thân liền có một cái mới sinh ra không lâu tiểu nhi, vừa thấy, cùng Hoàng Thái Tôn kém không phải một đinh nửa điểm. Tuyên trọng an nghĩ thầm lời này hẳn là truyền không đến nhà hán luyện cơ trong thai đi. Phải biết rằng cái kia hổ ngẽ, hán cái này đường cha niết một phen nhi tử đầu một đầu. nàng đều phải chừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm sợ hắn khi dễ hắn nếu là nói nàng nhi tử không bằng người khác chẳng sợ người kia là hoàng thái tôn cũng không biết lại muốn như thế nào hống vọng khang rõ ràng kia tiểu tử cái gì cũng không biết chỉ biết ăn mãi ngủ chuyện gì đều sẽ không làm ân lão hoàng đế trên mặt không hiện ra cái gì chuyển qua đầu lại nhìn về phía hoàng thái tôn trong miệng giống như không chút để ý địa đạo một câu ngươi xem hắn thế nào tuyên trọng ăn nửa ngày cũng chưa ra tiếng lao hoàng đế cũng không có Qua hồi lâu, tuyên trọng an đã mở miệng, nói, ta xem hoàng thái tôn cực hảo. Lão hoàng đế vừa cười một tiếng, lúc này đây, hắn thanh âm hiện hơi cao một chút, không cẩn thận nghe, căn bản nghe không hiểu, chính là nhỏ điểm. Đúng vậy, quá nhỏ. Cho nên tuyên trọng an chẳng sợ biết Lão hoàng đế đem hắn gọi tới liền không phải cái gì chuyện tốt, đây là đang ép hắn tỏ thái độ, hắn cũng là suy nghĩ một hồi, mới nói ra cực hảo hai chữ. Còn có, hắn mâu tộc một môn, cũng không như vậy hảo diệt trừ. Lao hoàng đế nhàn nhạt nói, tuyên trọng an lúc này trong lòng đã là phiên nổi lên ngập trời sóng lưa tới, thánh thượng đây là tưởng đem hoác gia cấp trừ bỏ, làm hoàng thái tôn về sau không có ngoại thích tham gia vào chính sự. Kia tuyển hắn, thánh thượng là có ý tứ gì? Thánh thượng lại như thế nào sống, cũng sống không đến hoàng thái tôn thành niên bãi. Bất quá hắn còn không có nghĩ đến, thánh thượng đây là căn bản không nghĩ muốn hoác gia. Xem ra, hắn nghĩ sai rồi, tuyển hắn không phải làm hắn tới trợ giúp hoàng thái tôn. Mà là làm hắn xử lý hoắc ra Tuyên trọng an cười cười Quả nhiên a ở hoàng đế phía dưới thảo điều đường sống Không phải đơn giản như vậy sự Hắn còn có thể có khác lựa chọn sao Lao tam kia Chấm nói với hắn lao hoàng đế giống đột nhiên nhớ tới dường như Cùng hắn nói Chấm nói với hắn Xem ở ngươi lần này giúp chấm tìm ra việc này tới công lao thượng Chấm đáp ứng hắn a Tuyên thượng thư lần này là thật không đuổi kịp lao hoàng đế Quay đầu lại chấm phế đi thái tử Hắn chính là thái tử lão hoàng đế giống không nghe được hắn sai lăng dường như, nói tiếp, hoặc ra hắn nếu là có bản lĩnh, hắn hoàng tẩu cũng là của hắn. Thái tử người kia a Lúc này, hoàng thái tôn tỉnh, lão hoàng đế lập tức trên mặt liền nổi lên cười, cười đến một trường sưng vù hư bạch mặt càng vì đáng sợ lên. Hắn bàn tay hướng về phía hoàng thái tôn, hoàng thái tôn chút nào cũng không rắc hắn đáng sợ, lộ ra giải quá mấy viên tiểu bạch nha miệng, dương tay chiều hắn kêu lên, tổ phụ, tổ phụ, hắn muốn hắn ôm Lão hoàng đế đem hắn ôm lên, đặt ở trong lòng ngực riêu vài hạ, còn đánh lên đầu lười khởi sướng tiếng vang cởi đầu hắn vài hạ, chờ bà vũ lại đây, lúc này mới đem hoàng thái tôn phóng tới nàng trong lòng ngực. Cẩn thận một chút. Hắn nói, mặt lại chầm xuống dưới. Là, nô tì sẽ cẩn thận. Bà vũ cung kính địa đạo, ôm hoàng thái tôn đi xuống. Tổ phụ. Phụ phụ. Hoàng thái tôn trên đường còn khó hiểu mà quay đầu lại xem hắn. Đi trước, hoàng tổ phụ đợi lát nữa liền tới đây ôm ngươi. Lão hoàng đế lại nở nụ cười. Chờ hoàng thái tôn đi rồi, trên mặt hắn cười lại không có. Hắn nhìn về phía tuyên trọng an, cả người lại có vẻ âm trầm lên. Thái tử châm tính toán trước đem giam cầm lên, ngươi phải làm chính là, đừng làm cho lão tam cùng hoắc văn khanh tại đây mấy năm đem hắn giết. Chờ hoàng thái tôn có thể ký sự khi, lại làm cho bọn họ lẫn nhau tàn sát, làm hoắc văn khanh đem thái tử giết là tốt nhất. Tuyên trọng an nhìn hoàng đế, mặt vô biểu tình. Lão hoàng đế thấy thế hừ một tiếng, vô độc bất trợ phu Hắn không trải qua điểm sự, như thế nào có thể thành đại sự? Ngài đây là tính toán làm Hoàng Thái tôn nhớ kỹ hắn mẫu phi giết hắn phụ vương, làm thái tử cùng hoắc thái tử phi vĩnh vô xoay người nơi. Ngài đây là ở dùng một cái lại tàn nhẫn bất quá biện pháp ở tuyệt hậu hoàn Nột. Hoàng Thái tôn này còn không có ký sự, liền gặp phải hắn mẫu phi cùng thân thúc thúc ở bên nhau tình huống. Còn quan trọng tiếp theo nhìn đến hắn mẫu phi muốn giết hắn phụ vương. Tuyên trọng an cũng không biết Hoàng Thái tôn đương cái này đã bị khâm định tiểu hoàng đế đương đến có đáng giá hay không. đem lão tam hướng hảo hoác ra đi có thể trước chạm trừ liền chẳng trừ dùng không đến lưu cho đến lúc này lão hoàng đế một câu tiếp một câu đem lời nói vứt ra tới sấn châm còn ở đem nhà bọn họ giải quyết việc này chấm nhưng thật ra không cần ngươi ra tay nhưng ngươi muốn ở giữa đem hảo một cái độ cái này độ ngươi như thế nào lấy ngươi trong lòng hiểu rõ bãi không số cũng đến hiểu rõ tuyên thượng thư lập tức liền gật đầu tiểu thần trong lòng hiểu rõ hừ lão hoàng đế thấy hắn dứt khoát thoáng có chút vừa lòng lại hừ cười một tiếng nói tiện nghi ngươi tuyên trọng an nở nụ cười chỉ là trong mắt không có chút nào ý cười hắn không cảm thấy liền thái tử cùng thái tử phi đều phải diệt trừ Lao hoàng đế ngày sau sẽ bao dung hắn bất quá hiện tại lão hoàng đế phải dùng hắn tuyên trọng an tái minh bạch bất quá kỳ ngộ cùng nguy hiểm đồng thời cùng tồn tại hắn lần này cũng vẫn là đến tiếp theo đánh cuộc không đánh cuộc cũng không thành lão hoàng đế hôm nay kêu hắn tiến vào căn bản liền chưa cho hắn mặt khác đường sống tuyên trọng an lần này trở về hậu phủ một hồi đi Liền ôm béo nhi tử không bỏ, đánh giá sau một lúc lâu cùng cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ nhi tử nói, béo điểm cũng hảo, khó coi điểm không quan hệ. Tuyên Trọng An búng búng hắn mặt, lại nói, hầu phủ đi, nếu là còn có thể rơi xuống vi phụ trong tay, này quy củ liền phải sửa lại, ngươi ngày sau không nên thân, đi học ngươi nhị thúc công bọn họ đi, đi Quảng Hải, Quảng Nam tùy ngươi tuyển, xa hơn địa phương cũng đúng, đến lúc đó ta nhiều ngươi bị điểm bạc, ngươi đi ra ngoài cũng cho là vì ta hầu phủ khai chi tán diệp. Hắn vừa trở về liền ôm nhi tử nói những lời này, hứa song nguyện bị hắn nói được hái hùng kết vĩa, ở bên nhìn hồi lâu, tự cấp hắn để trả thời điểm làm bộ không thèm để ý nói, như thế nào cùng vọng khang nói lên này đó tới đâu. Tuyên trọng an nhìn về phía nàng, lại nhìn nhìn nàng bụng, cùng nàng nói, "Huyền huyền xem ra chúng ta muốn nhiều sinh mấy cái mới thành. Hứa song nguyện không nghe minh bạch, chờ nửa đêm nghe hắn ở bên thai nói lao hoàng đế tính toán, nàng đầu không tự chủ được mà hướng mép giường phóng tiểu nôi nhìn lại. Vọng Khang đang ở bên trong ngọt ngủ. Hoàng cung quả nhiên tàn nhẫn, căn bản là không phải người ngốc địa phương. Nàng không lời nào để nói, co dung tránh ở trong lòng ngực hắn. Sợ. Tuyên trọng an vỗ về nàng phía sau lưng. Hứa song nguyện núi chua sót, một lát sau, nàng hỏi, thế gian này sự, thật sẽ như hắn mong muốn. Hắn tưởng như thế nào, liền thật sự sẽ như thế nào sao. Thế gian này sự, phần lớn đều là tốt không thành. Hư thành tuyên trọng an nhắm hai mắt vỗ nhẹ nàng, trên đời này ân ái dễ thệ. Hận lại nhất có thể thời gian lâu di kiên, thánh thượng lấy cái này một mâm làm người đi lẫn nhau kiềm chế cờ, một vòng thủ săn một vòng, không ấn hắn tới, hắn là sẽ không làm người được đến giải thoát. Ai hứa xong nguyện thật dài mà thở dài một hơi, thanh âm chua xót lại bất đắc dĩ, như thế nào lại là ngươi a Đau lòng ta? Hứa xong nguyện ở ngực hắn không tiếng động mà rơi lệ. Tuyên trọng an lại nở nụ cười, cho nên a ngươi phải hảo hảo bồi ta, ta sao, ta cũng muốn hảo hảo đối với ngươi. không thể làm ngươi ngày nào đó cũng dơ lên đao tới đối với ta. Hứa song nguyện đánh hắn một chút. Tuyên trọng an cầm tay nàng, hôn cái chán của nàng bất động, không lại tiếp theo lúc trước nói, khác nói, lần này, ta cũng là trong tay hắn nắm một quả trọng cờ, chỉ mong lúc này đây, ta còn có thể đi đúng rồi. Hắn hiện giờ bị thánh thượng an bài thân phận, thật đúng là quá hơi dây, một cái đi không tốt, vẫn là tan xương nát thịt. Bất quá, tính ra, muốn so trước kia hảo quá nhiều, không nói cái khác, chỉ nói trước mắt, thánh thượng nếu là đem thức vương đương thái tử này cọc sự công lao cường ấn đến trên người hắn kia hắn thật đúng là có thể nương thức vương phong cảnh đoạn thời gian nay xương lại qua mấy ngày thái tử bị phế đi chỉ lệnh vừa ra triều đình gian không khởi cái gì gợn sóng nhưng thật ra dân gian truyền không ít quan này tin đồn nhảm nhí còn có nói kia tiêu mỹ nhân kỳ thật là thái tử thân cô cô cô chất tương gian nghe đồn tới thái tử bị giam giữ lên nhưng thái tử phi còn ở tại đông cung thức vương bởi vậy lại thượng quy nước hầu phủ môn Hắn lần này tới cửa, là hoác ra tới nói, nói có một số việc, bọn họ tưởng mấy người đều ở đây thời điểm nói nói chuyện. Tuyên trọng an nghĩ nghĩ, liền đáp ứng rồi xuống dưới. nay Sương, hứa song nguyện lần này cũng nhận được hoác ra thiệp, mà lúc này, nàng cũng thu được khác tin tức. Một là nàng một giờ tương giao, sau lại tùy phụ lưu đẩy nơi khác khăn tay chi giao muốn tùy phụ hồi kinh, nhị là nàng ở hứa ra tỉ tỉ hứa song đệ cùng đương kim nhị vương ra quan vương trộm tình bị phát hiện, quan vương phi ở nghe tin sau. Đương trường chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Quan Vương Phi chính là phía trước nàng nương danh mục cấp hầu phủ đệ thiệp kia ra Vương Phi, hứa song nguyện nghe nói các nàng hai giao tình rất tốt, tình cùng tỉ muội, Việc này còn không tính, không hai ngày, liền truyền ra hứa song đệ có thai, hài tử không phải là ra chính là Quan Vương, đã có trong kinh danh y y nói nàng trượng phu la kiệt khang căn bản là không thể sinh nói tới. nay Quan Vương Phi trước người chỉ để lại hai cái nữ nhi, một cái hai tuổi, một cái còn không đến nửa tuổi, dưới gối không con. Cho nên lời nói chuyển tới đến hứa song nguyện bên này, chính là nàng đã từng hứa ra cái này tỉ tỉ, muốn nương bụng tiến quan vương phủ đường vương phi. mươi 66 Lễ, Bang, Nhạc, Hư Hứa song nguyện nghe thấy cái này tin tức, trong óc vẫn luôn xoay chuyển này bốn chữ. Quân không quân, thần không phù hợp quy tắc, tử không tử, trung quy, dân không giống dân, quốc không đem quốc, nhà nàng trưởng công tử cùng nàng nói, nàng phía trước còn nghe không quá minh bạch, tại đây một khác, nàng rốt cuộc có điểm minh bạch đây là ý gì? Cô nương, nay thải hà các nàng ở một bên nghe xong cũng là choáng váng, này Xương thải hà mở miệng nhẹ giọng hỏi, thật vậy chăng? Đại cô nương phải làm vương phi? Nàng không có gì không tin tin tức này. Giống các nàng như vậy thân phận người, nếu là ra bực này sự, bị người loạn côn đánh chết cũng không oan, nhưng cô nương các nàng như vậy nhân gia nữ nhi mệnh đắt hơn, không phải có thể tùy ý xử trí. Chính là nếu là đương vương phi, này, đại cô nương thân phận liền so các nàng cô nương thân phận cao. Đại cô nương khi đó đầu còn không được nết lên tới. Thải Hà ở trong lòng thở dài. ân, Hứa song nguyện không có ý vị mà hư lên tiếng, nghe không ra là khẳng định, vẫn là phủ nhận. Thải Hà liền không hỏi. Cũng không hai ngày, hứa song đệ liền lại sai người truyền tin tới, nói nàng nghĩ đến xem nàng. Này tin liền lời nói rất là khách khí, nói có đại sự tưởng cùng muội mội thương lượng, thỉnh muội mội thu xếp công việc bất chút thì giờ vừa thấy. Hứa song nguyện biết nàng đại sự là cái gì, không gặp. Nàng biết nàng tỷ tỷ là tưởng từ nàng bên này dựa thế, hứa ra còn không đủ để làm nàng tiến quan vương phủ, đừng nói đương vương phi, chính là nàng đi vào đường cái tiếp, đều không thể. Nàng hiện tại còn có thể từ la gia toàn thân mà lui, một là bởi vì la gia hiện tại so hứa ra hảo không đến nào đi, ở rửa sạch giữa la gia cũng là thương gần động cốt, đại thương nguyên khí, không bằng trước kia. Thứ hai, quan vương phi nhà mẹ để hiện tại không ra tới người quản việc này. Quan Vương phi nhà mẹ đẻ ở huynh đệ sau khi chết kế thừa nàng nhà mẹ đẻ ra nghiệp chính là nàng Đường huynh đệ, hiện tại thoạt nhìn không vì nàng xuất đầu, chính là không tính toán vì nàng xuất đầu. Nàng tỷ tỷ đây là vận khí tốt, còn có thể bị La gia hạ hưu thư, trở về hứa gia. Hứa Song Nguyên nghe nói nàng hiện tại ở tại Mẫu thân kia, cũng không biết nàng Mẫu thân là nghĩ như thế nào. Nay đầu, bị Hứa phụ an bài tiến Mẫu thân trong viện an thai Hứa Song đệ thu được bị cự tin tức, uy Đức Hồi phụ liền cái cự thiếp cũng chưa cho nàng phát. Chính là làm mang tin người mang về câu thiếu phu nhân rất bận, không được chống không lời nói. Nàng tức giận đến phát run, chiều hứa tằng thị cười lạnh, ngươi xem ta đương vương phi, không xé nàng ra. Đến lúc đó, hứa song nguyện chính là quỷ gối nàng trước mặt xin tha, cũng mơ tưởng nàng buông tha nàng. Hứa tằng thị mắt lạnh nhìn nàng, đôi mắt liếc nàng bụng liếc mắt một cái, cười cười, không nói chuyện. Mẫu thân lãnh đạm càng là làm hứa song đệ trong cơn giận dữ, nàng cho rằng nàng có quan vương hài tử, trở về hứa ra Hứa ra này đàn gió chiều nào theo chiều lấy người không bám lấy nàng mới là lạ. Nào tưởng, trong nhà bọn muội muội thấy nàng tránh chi ết e sợ cho không kịp, liền nàng mẫu thân, nàng mẹ ruột, cũng một hai phải nàng cha tắc nàng bạc, mới chuẩn nàng nhập nàng trong viện chú hạ. Nàng đều mau bị này đàn không có ánh mắt, ánh mắt thiển cận đồ vật khí điên rồi. Bọn họ cho nàng chờ. Còn có nàng nương, nàng nương, về sau cũng đừng nghĩ từ nàng nơi này được đến cái gì chỗ tốt. Hứa xong để trong lòng hận được cực điểm. Nhưng sợ nàng mâu thân nhìn ra cái gì tới, cắn răng nàng bay nhanh nhắm lại mắt, vốt bụng không ngừng hít sâu khí. Nhi tử, nhi tử, không tức giận, nương không có việc gì à, không có việc gì nàng vốt bụng không ngừng nói. Bất quá, nàng bế không nhắm mắt, hứa tằng thị cũng biết nàng đại nữ nhi trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng không cái gọi là nàng nghĩ như thế nào. Nàng trước kia không từ nàng đại nữ nhi nơi đó được đến chỗ tốt, về sau tưởng được đến. Khó lâu. Giống nàng giống tiểu nữ nhi người như vậy. Nàng cũng chưa còn nàng, nàng cũng không từ nàng kia cầm cái gì chỗ tốt tới, một đám đến cuối cùng đều lộ ra lòng lang dạ sói bộ dáng, không một cái rửa vào trụ. Vẫn là tiền nhất đáng tin cậy. Hứa Tằng thị hiện tại chỉ nghĩ trong tay vớt càng nhiều bạc, nghĩ đến ngày sau đi theo nhi tử quá, trên người cũng không bông mau. Nàng nhi tử nàng biết, trước kia còn có hứa ra giúp đỡ chỉ điểm, hắn còn có thể vớt được chút chỗ tốt, hiện tại hứa ra xuống dốc, hắn chức quan béo bở cũng liền không phải chức quan béo bở, từ hắn tới hai lần tin. hai lần đều là cùng nàng đòi tiền liền có thể nhìn ra hắn không vứt được cái gì chỗ tốt về sau hắn còn phải dựa nàng nàng trong tay cần thiết nắm bạc hứa tặng thị hạ nhẫn tâm đối trượng phu cũng không dị vang tâm địa nghĩ đến cũng là buồn cười trước kia tâm tâm niệm nàng đều không niệm cũng không mong cuộc sống này ngược lại hảo quá lên hứa trùng hành hiện tại muốn nàng làm việc không chỉ có đến tắc bạc còn phải bồi sắc mặt trước kia nàng sao có thể đến nàng thấy đại nữ nhi vớt bụng lẩm bẩm nói đứa con trai không ngừng cũng không biết là nói cho ai nghe. nhi tử, nhi tử, tốt nhất là đứa con trai, nếu như không phải, nàng phụ thân lại yêu thương nàng, hứa ra cũng lưu không giới nàng. Không hai ngày, tuyên trọng an mang theo hứa song nguyện đi hoác ra. Lần này hầu phủ xuất động xe ngựa. Xe ngựa là trưởng công tử tối hôm qua kéo trở về, mới tinh mới tinh, trưởng công tử còn kéo thiếu phu nhân vây quanh đi rồi một vòng, cùng nàng khoe ra, uyển cơ, về sau vi phu cũng có thể cho cậy thế chủ. Nghe được uyển cơ vẻ mặt rồi dám, Không biết nàng phu quân nàng này tự xưng là khiêm tốn, vẫn là lại phát dồ thuận miệng tới như vậy một câu do nàng. Nhưng hôm nay bọn họ xác thật ngồi trên tân xe ngựa, bên đường sôi nổi có người không ngừng đánh giá bọn họ xe ngựa, hứa song nguyện tránh ở nhà nàng trưởng công tử trong lòng ngực, trộm ma liền hắn vén lên kia một chút khe hở đánh giá bên ngoài. Nàng xem như ra cửa ra nhiều, nhưng ở trên đường đều là ngồi ở trong kiệu, là không thể dễ dàng vén lên mảnh xem bên ngoài, cũng không thể làm bên ngoài người nhìn đến nàng. Nàng hiện tại là dính nhà nàng không an phận phu quân hết Nàng lúc trước là không dám nhìn Bị hắn xúi dục hai câu Đôi mắt mới ra bên ngoài lưu Tuyên trọng an thực thích nàng cái dạng này Còn cổ vũ nàng Nhiều xem hai mắt, nhìn xem Bọn họ nhiều hâm mộ Về sau lại nói khởi ngươi trượng phu tới Chúng ta quy đức hầu phủ tới trưởng công tử nói nở nụ cười Những người này không biết sẽ nói nhà chúng ta có bao nhiêu phong cảnh Hoặc ra cùng quy đức hầu phủ tọa lạc Ở hai cái bất đồng phương hướng Quy đức hầu phủ ở phía đông. Hoặc ra ở phía tây, trước kia phía đông mới là ly tử cấm thành gần nhất, vương công quý tộc đều lấy tại đây lạc phủ kiêu ngạo địa phương, nhưng vài thập niên qua đi, phong thủy thay phiên chuyển, bên này trụ đều là mau nghèo túng, hoặc là đã nghèo túng vương công, hiển quý liền dọn đến phía tây đi. Phía tây phong cảnh hảo, có thủy có sơn, còn có thánh thượng đại động can qua đang ở dựng lên giữa hoàng gia lâm viên, đó là ngày sau đế vương tản bộ dạo chơi công viên địa phương, về sau lại có vương công muốn đi kia phủ cận cầu một miếng đất lạc phủ. Liền không dễ dàng như vậy Hóa ra ánh mắt hảo Sớm ở bên kia Phúc Trạch bảo địa chọn một chỗ rơi xuống phủ Hiện kiến Đại Trạch cũng là ở mau 20 năm Lại trụ hai đời người Này Đại Trạch cũng có thể thành tổ trạch Nay Sương Xe ngựa đi ngang qua một chỗ khi Có người ở vây quanh một chỗ đang xem Chỉ chỉ trỏ trỏ không biết đang xem cái gì Chờ xe ngựa gần bọn họ mới xoay người đánh giá khởi xe ngựa tới Này giữa không biết là ai Làm cho xe ngựa mặt Hung hăng mà hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng Nhưng bị ngồi trên lưng ngựa hộ vệ lấy trường mâu một lóng tay, người nọ lại xúc hạ thân, tránh ở đám người giữa. Xe ngựa chậm, hứa song nguyện tận mắt nhìn thấy người nọ ở đám người tương hộ hạ, ở phía sau trốn đi. Tuyên trưởng công tử mặt mang mỉm cười nhìn này hết thảy, cùng bên ngoài người ta nói, đi phía trước đi, đừng chậm trễ thời gian. Đúng vậy. Hứa song nguyện quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nàng đôi mắt đẹp so tuyên trọng ăn ở Giang Nam gặp qua nước trong trà hết, nàng lớn lên qua Mỹ, Mỹ đến hắn đến cuối cùng Vẫn là chọn cưới nàng. Cũng là bởi vì cưới tưởng cưới người, tuyên trọng an đối nàng kiên nhẫn lâu dài xa xưa, lúc này cũng cùng nàng giải thích một chút chuyện vừa rồi, hẳn là có người đông chết ở ven đường, bọn họ ở vây quanh xem. Đông chết? Này không phải 3 tháng sao ân có lẽ là khất cái. Hiện tại thời tiết không phải ấm áp. Hứa song nguyện nhỏ rộng địa đạo. Mùa đông lộ có đông chết cốt nàng là biết đến, nhưng hiện tại 3 tháng đào hoa đều khai, thời tiết ấm áp, hẳn là Hẳn là mùa đông cũng chỉ thừa một hơi, này khí đoạn ở mùa xuân. Tuyên Trọng An nhàn nhạt nói, bên miệng hàm chứa điểm cười nhạt, túi đầu nhìn trong lòng ngực nhân đạo. Bộ dáng của hắn, giống như là đang nói cái gì lại nhã bất quá mỹ sự, nghe được hứa xong nguyện thẳng sức sở. Năm nay so năm trước đông chết người muốn nhiều mấy trăm cái bãi, ta lệnh thủ hạ người đi tính tính, ba bốn trăm có. Tuyên Trọng An buông xuống mảnh, tay vước nàng nhĩ, nhắm hai mắt nghỉ tạm chậm rãi nói, này vẫn là kinh thành bắt đầu mùa đông trước đem khất cái đuổi ra ngoài thành số lượng. Nếu là không đuổi ra đi, này trong thành mặt ít người nói 1 hai ngàn cũng có, hiện tại kinh giao ngoại những cái đó địa phương, tùy tiện đi qua đi là có thể đụng tới một đống chó hoang ở đánh giá thực. Những người này đã chết, cũng có thể làm chó hoang no mấy đốn bụng, ha ha. Cũng không biết là mệnh quá tiện, vẫn là đã chết còn có điểm tác dụng. Sợ hãi. Trong lòng ngược người cương một chút, không có gì ánh sáng bên trong xe ngựa, tuyên trọng an mở bừng mắt, lại túi đầu nhìn an tĩnh nằm sấp ở trên người nàng người. Bọn họ đã chết. Không ai giúp bọn hắn nhập liệm. Nàng nhẹ giọng hỏi, thanh âm tiểu đến muốn tuyên trọng an tiêm khởi lỗ thai mới có thể nghe rõ. Còn hảo hắn nhĩ lực từ trước đến nay không tồi. ân, không có. Tuyên trọng an không nghĩ cùng nàng nói quá nhiều tàn nhẫn, chỉ là đạm lên tiếng. Đúng rồi, bọn họ nguyên bản chính là không có người quản người. Sao có thể sẽ có người giúp bọn hắn nhập liệm, sau khi chết không bị chó hoang cắn nuốt đâu. Tuyên trọng an nghe nàng lời nói, nở nụ cười. Hắn cười hai tiếng, tiếng cười dừng lại. Trục phủi nàng phía sau lưng nói, dị vãng mỗi một năm đều có, bất quá, về sau sẽ càng nhiều, ngươi biết vì sao đi. Vì sao? Hứa song nguyễn lại ngẩng đầu lên xem hắn, cái này, nàng muốn biết. Nửa ám giữa tuyên trọng an gương mặt xem không rõ lắm, nhưng hắn mắt, là này trong xe ngựa nhất ám trầm sâu thẳm. Ngươi xem, hiện tại tùy tiện chuẩn bị người, những người đó lây tới động một chút 10 vạn lượng ngân phiếu trở lên, ta một cái hai bộ thượng thư, rộng mở tay thu, ngươi nói nhà chúng ta một tháng có thể thu nhiều ít. Hứa song nguyện không nói chuyện. Huyền huyền, người thay ta tính tính. Mấy chục, thượng trăm vạn lượng hứa song nguyện liếm liếm miệng nói, có đi. Ít nhất là cái này số. Kia này đó từ đâu ra đâu. Tuyên trọng an dụ hống nàng đi xuống nói. Hứa song nguyện rũ xuống mắt. Tuyên trọng an không bước nàng, thế nàng đáp, mồ hôi nước mắt nhân dân, quát một tầng lại một tầng, quát đến quát không thể quát, liền thừa vùng khỉ ho có gãy cùng điều dân. Nay còn chỉ là chúng ta tuyên trọng an ôm chặt nàng, lại nhắm lại mắt dựa vào xe vách tường mặt vô biểu tình nói mặt trên a còn có lớn hơn nữa càng khó điền no mồm to phải có hưởng thụ bất tận mỹ nhân dùng không xong rượu ngon món ngon xem không xong như họa cảnh đẹp này dù hắc à há là này đó vô năng dân chung có thể điền đến mãn hắn tồn tại một ngày này đại vi mỗi một cái con dân đều phải vì hắn tồn tại một ngày bị hung hăng bái tiếp theo tầng ra trong lòng ngược người hoàn toàn an tĩnh xuống dưới tuyên trọng an vô vô nàng bối túi đầu chạm chạm cái chán của nàng thật lâu sau mới rời đi uyển uyển đi hoắc ra ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào tưởng không cho mặt liền không cho mặt biết không đã biết không phải sợ hứa song uyển ở trong lòng ngực hắn lắc lắc đầu có một số việc ta là làm không tới nhưng làm bộ làm tịch bực này sự ta còn là sẽ nàng không có khả năng cùng người ác thanh ác ngữ nhưng đương cái đắc thế hầu phủ thiếu phu nhân thượng thư phu nhân nàng vẫn là đương được đến hảo thông minh cô nương tuyên trọng an khen nàng hứa song uyển rụt rè mà cười cười nàng ngẫu nhiên cũng cảm thấy chính mình cũng rất thông minh, ít nhất hắn kêu hắn ngốc cô nương số lần thiếu không phải. Lần này hứa xong nguyện tùy phu tiến đến hoắc gia, hoắc gia đại môn đã khai, hoắc gia có công tử ở cửa đón chào. vốn dĩ nữ quyến là muốn đi theo tới đón người nữ quyến hướng cửa hông bay nhanh tiến vào, nhưng tuyên thượng thư lôi kéo hắn mang ngũ xa phu nhân hướng cửa chính đi. hoắc gia nên người nữ quyến cũng chính là hoắc ngũ công tử phu nhân ở sai lăng qua đi, cùng nên người trưởng phu ánh mắt một giao hội, liền lần lượt chiều cửa chính đã đi tới. Nhưng tính đem ngươi cấp mong tới hoác ngũ công tử phu nhân một mở miệng liền thân mật. Ta ngày hôm qua vừa nghe ngươi hôm nay muốn tới cửa tới làm khách, ta liền bẻ ngón tay số thời gian, tuyên thiếu phu nhân, gần nhất tốt không? Rất tốt, đa tạ ngũ công tử phu nhân. Tới, bên này, hoác ngũ công tử phu nhân đôi mắt liếc quá kia tuyên trọng an, chiều hứa song nguyện dôi tay. Hứa song nguyện chiều hắn nhìn lại. Ngươi đi vào trước, ta cùng hoác già già trước nói nói chuyện. Đúng vậy. hứa xong nguyện lúc này mới theo hoác ngũ công tử phu nhân vào cửa lúc này các nàng liền đứng ở đại môn biên lại hướng cửa hông đi liền khó coi hoác ngũ thiếu phu nhân lãnh nàng hướng trong một tiến đối vị này hầu phủ thiếu phu nhân chịu trượng phu sùng ái trình độ cũng đúng rồi nhiên với tâm khó trách liền thấy nàng bà bà người đều dám cản hôm nay nha là nhà ta ngũ công tử chiêu đãi ngươi ra trưởng công tử lại nói tiếp các ngươi hai vợ chồng còn không có cùng nhau thượng chúng ta hoác phủ đã làm khách đi chưa từng vừa lúc Hôm nay các ngươi tới, chúng ta hoác phủ đào hoa cũng khai, này hoa cũng là thành tinh, không đứng đắn, biết có mỹ nhân Quang lâm này hoa liền một thốc tiếp một thốc mà khai. Hoác ngũ thiếu phu nhân nói liền cười. Hứa song nguyện đều bị nàng đậu thú khẩu khí cũng nói đùa, bóc mũ xa một góc, thấy trên đường không có nam đinh, liền dừng lại bước chân đem mũ hái được xuống dưới cho ngu nương. Cùng hoác ngũ thiếu phu nhân triển khai miệng cười nói, đa tạ ngũ thiếu phu nhân nói ngọn, cùng quý phủ hoa tiên thịnh tình, ta đây liền đem mặt lộ ra tới. Hoặc ngũ thiếu phu nhân phốc mà một tiếng bật cười, ta còn nói ta này miệng có thể nói, hóa ra đó là ta không đủ kiến thức, so với ta càng có thể nói tại đây đâu. Ta sao có thể so được với ngài, thấu cái thú, mong rằng ngũ thiếu phu nhân không cần chê ta tùy tiện. Hứa song nguyện mỉm cười đến gần nàng, cùng nàng tiếp theo một đạo hướng về phía trước đi. Hôm nay chúng ta ở hoa trong rừng bày bản, liền chờ ngươi đi qua, bên kia còn có mấy cái cùng ta muốn tốt mấy cái tẩu tử em dâu, đều là đỉnh đỉnh người tốt. Ngươi đi qua sẽ biết nói đến này. Hoắc ngũ thiếu phu nhân quay đầu tới, vẻ mặt chân thành nói, đến nôi trước đoạn thời gian, nhà của chúng ta tới cửa cho ngươi thêm phiền thoái, còn thỉnh thiếu phu nhân thứ lỗi một vài, đợi lát nữa à, chúng ta mấy cái liền cùng ngươi tự phạt tam ly, hướng ngươi bồi tội, ngươi xem coi thế nào. Này Hoắc ngũ thiếu phu nhân cũng thật là có thể nói, này vốn là hoắc gia không phải, mắt thấy liền phải bị nàng vân đạm phong khinh mảnh đất đi qua. Này cấp hầu phủ đưa ác thiếp sự, là vài chén rượu là có thể sự Chương 67. Nói đến, hoác phủ cấp quy đức hầu phủ đưa hoác Bánh sự, xác thật làm được rất là không chú ý. Nhưng hoác phủ khi đó cũng có hoác phủ suy tính, cái này lao thái gia cũng là cho phép. Hoác quánh nếu là đưa đi qua, tên là quý thiếp, xem như nửa cái nô, nhưng hoác Bánh cái kia nha đầu, là cái có gan hùn mật gấu, khi đó nàng còn có thánh thượng nói thêm thân, hoác ra nếu là âm thầm lại giúp điểm đội, tiền cũng người tốt cũng hảo, lung lạc nhân tâm thủ đoạn như là từ từ. Hoác gia tổng có thể đều lấy ra tay, đi hầu phủ, ai biết về sau hầu phủ có thể hay không là nàng định đoạt. Hứa ra ra nữ nhi, không có nhà mẹ đẻ, nửa đường đã chết, ai sẽ nói cái gì. Này vốn dĩ chính là một kiện phi thường đơn giản việc nhỏ, tuyên trọng muốn cùng hoác gia giao hảo, việc này chỉ cần hắn gật đầu một cái, liền thành. Đến lúc đó ấn quy đức hầu phủ về điểm này vận số, tuyên trọng an cuối cùng cũng cũng chỉ có thể ngoan ngoan bám vào hoác phủ phía dưới, đến lúc đó sống hay chết, còn không phải hoác gia định đoạt. Hoác gia kỳ thật còn tôn điểm muốn dùng người này tâm, chỉ là hoác gia đánh này bản tính như ý rơi vào khoảng không, cho tới bây giờ, thế nhưng làm quy đức hầu phủ đi ở bọn họ phía trước, hoác ngũ thiếu phu nhân không biết lao thái gia là nghĩ như thế nào, nhưng nàng này trong lòng có một chút mạc danh tức giận. Nàng cũng không phải không thích cái này hầu phủ thiếu phu nhân, nhưng về điểm này thích, bất quá là bởi vì người này thoạt nhìn còn tính thông minh, người này nếu là thân phận vẫn luôn thấp nàng một ít, này thích cũng liền còn có thể duy trì đến đi xuống. Nhưng nếu là có một ngày đột nhiên trái lại, muốn cho nàng đi lấy lòng người này, kia điểm thích cũng liền không dư thừa cái gì. Hiện tại nàng liền phải lấy lòng người này, từ nàng nơi này xuống tay, nhất tiếu mận ân cửu, nàng trong lòng sắc thật có điểm hụt hẫng dĩ vãng mặt mày chi gian về điểm này trương dương khi cao cao tại thượng cũng thu liếm lên, không thể không càng khiêm tốn chút. Nhưng này xương mặc kệ nàng là nghĩ như thế nào, hứa song nguyện từ khi vừa vào cửa, liền không tính toán đem hoác ra cái này nhược điểm từ trong tay ném. nàng là muốn bắt về sau hảo cùng hoác gia trở mặt. Thứ lỗi về thứ lỗi, nhưng nhà các ngươi đại phu nhân cùng tứ phu nhân nói, cũng là làm người khó quên. Không nói bối phận, chỉ nói tuổi, hứa song nguyện muốn so với kia hai vị phu nhân cũng kém một mảng lớn, nàng lời này khó mà nói đến không khách khí, nhưng nên nói nàng cũng là muốn nói. Phải không? Hoác ngũ thiếu phu nhân bị nàng lời nói cả kinh tiếng cười đều lớn. Nói ví dụ, ngày nào đó ta nếu là tìm một cái nhục mạ quá hoác gia tổ tiên, Chú quá nhà ngươi ngũ công tử đi tìm chết người cho ngươi ra ngũ công tử thêm làm tiếp ngũ thiếu phu nhân, ngươi nói, ngươi có thể hay không đem ta người này chặt chẽ nhớ kỹ. Hứa song nguyện cùng nàng hòa nha nói, ngươi lời này nói được nói đến nàng trên đầu, hoặc ngũ thiếu phu nhân liền không rất cao hứng, trên mặt cười cũng phai nhạt xuống dưới, này một mã sự về một mã sự. Ngài xem, ta quang đánh cái cách khác, ngài liền không mau hứa song nguyện tự dễu mà cười cười, ngài ra sản khi đó là buộc ta muốn người này à. Này người tới không có ý tốt, hoác ngũ thiếu phu nhân cười cũng là cười không nổi nữa, nàng mang theo người đi phía trước đi, không nói tiếp, cũng không nói lời nào, một đường trầm mặc đi xuống. Hứa song nguyện liền cũng thấp nửa đầu, nhìn lộ. Nàng phát hiện nàng tâm nhãn cũng không lớn, trước kia không so đo, chính là không cái kia tự tin so đo, bởi vì rõ ràng biết đi so đo so không so đo đại giới muốn tập thể. Hiện tại nhà nàng trưởng công tử cho nàng chống được kia cổ ác khí, nàng phát hiện không lo cái thiện giải nhân ý người, kỳ thật còn rất thông khoái. Ít nhất, không cần cái gì đều phải nhẫn. Hoác gia hôm nay xuất động vài cái gia quyến, hoác ngũ thiếu phu nhân em dâu, cũng chính là hoác gia một thế hệ nhất xuất sắc công tử, còn tuổi nhỏ cũng đã bị phong làm thủ thành tướng quân hoác lục hoác tự tức phủ cũng ở giữa. Thân phận của nàng cũng không bình thường, hoác ngũ thiếu phu nhân mới là quận chúa nữ nhi, nàng chính là quận chúa, nàng phụ vương siêu vương mãi đương kim thánh thượng đường huynh, trước kia cũng có tổng lòng chi công, chẳng sợ đến nay cũng là lãnh triều đỉnh nhất đảng vương công đồng lộc, thực chịu thánh thượng ưu đãi. Hoác lục trước kia không phong tướng quân trước, là trong kinh thành có tiếng tiên y y nộ mã thượng ai hùng thiếu niên, siêu vương vốn dĩ không đáp ứng đem nàng gả cho hoác lục, nhưng nữ nhi nguyện ý, nàng lại là hắn lao tới nữ, liền phóng túng chút, thấy nàng thực sự thích, khiến cho nàng gả cho hoác lục. Hai người thành thân cũng có một năm, hoác gia vị này lục thiếu phu nhân từ vương phủ đổi tới rồi hoác phủ sinh hoạt, lại nói tiếp, ăn, mặc, ở, đi lại cùng ở vương phủ khi chưa kém rất nhiều, nhưng cuộc sống này đã khác nhau như trời với đất. Ở vương phủ, nàng chỉ cần thảo nàng phụ vương cùng mẫu phi niềm vui thì tốt rồi, ở hoác phủ, nàng muốn lấy lòng, xem nàng không quen, nhiều không kể xiết. Nhật tử không hề đơn thuần, nàng ngôi tiếng nói cử động đều có thể bị chị em dâu lấy ra tới nói, chọn thứ, cái này làm cho đã từng vương phủ thiên chân vô tà tiểu quận chúa thật dài một đoạn thời gian thường xuyên nửa đêm lấy nước mắt rửa mặt, cũng liền này đoạn thời gian, hoác ra gia nổi lên phong vân, nàng tướng quân phu quân cũng quăng ngã chặt đứt chân xin nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng. Nàng đột nhiên cũng cảm thấy nàng hẳn là vì bọn họ cái này tiểu ra làm điểm cái gì. Hôm nay này tiểu hiến, nàng là sung phong nhận việc tới, buồn mỉm cười mang theo nha hoàn đứng ở lâm khẩu đám người, nhưng nhìn thấy nàng ngũ tẩu vẻ mặt thần sắc nhàn nhạt mang theo người lại đây, nàng cũng nhìn ra điểm cái gì, nhưng tươi cười bất biến, tiên triều vị kia ăn mặc một bộ màu hồng cánh sen sắc thiếu phụ nhìn lại, chiều nàng cười nói, nghĩ đến, vị này tưởng là quy đức hầu phủ tới trường thiếu phu nhân. Đại vi lấy trường vi tôn, nhưng phú quý nhân ra vì trưởng giả cuối cùng có thể sống sót lại không nhiều lắm toàn nhiều đều nửa đường chết non đi quy đức hầu phủ lại số đại thừa hầu phủ đều là trưởng tử này ở kinh thành giữa cũng là không nhiều lắm thấy là xin hỏi vị này thiếu phu nhân là ta phu quân là hoác tự hoác gia lục công tử hứa xong nguyện thấy cái gương mặt tươi cười liền chiều gương mặt tươi cười đi mỉm cười nói nguyên lai là lục thiếu phu nhân bên trong ngồi rượu và thức ăn đã bị hảo hoác lục thiếu phu nhân nói Còn hướng giao lộ kia đầu nhìn lại, không thấy được nàng phu quân thân ảnh, trong lòng cũng là có chút thất vọng. Trong rừng bị hai nơi tiệc rượu ly đến không xa, nghe nói hắn đợi lát nữa cũng là muốn lại đây tiếp khách, không biết vì sao hiện tại còn không có tới. Hiện tại là Ngũ Ca đã đi đón khách, hắn này tiếp khách nếu là vãn chút đến nói, cũng không biết muốn tìm cái cái gì lấy cớ mới thành. Bên này, thấy lục đệ tức đón khách còn phân thần, thiếu chút nữa đem người đều tệ đến ven đường lạch nước đi. Cùng các nàng đi ở một chỗ hoác ngũ thiếu phu nhân chạy nhanh nhanh tay lẹ mắt mà đáp hứa xong nguyện một phen, đem người mang theo ra tới. Hoác lục thiếu phu nhân hoảng sợ, chạy nhanh chiều hứa xong nguyện cười một chút. Hứa xong nguyện trước kia chưa thấy qua vị này con chúa, bất quá này phương danh vẫn là nghe quá một lỗ thai. Đây là chân chính quý nữ, không phải nàng loại này không cao không thấp nhân ra nữ nhi có thể so sánh. Cái này gặp người chiều nàng ngượng ngùng mà cười, cũng trở về cái này thoạt nhìn cũng không phải như vậy cao không thể phản tiểu quý nữ một cái tươi cười Nàng này cười, hoang lục thiếu phu nhân cũng là phục hồi tinh thần lại, đến gần nàng liền cùng nàng nhẹ giọng nói, ta lần đầu gặp ngươi, cũng không biết ngươi thích cái gì, ngươi nói một chút ngươi thích cái gì nha. Là ngâm thơ ve tranh, vẫn là đánh đàn chơi cờ. Này đó ta đều sẽ một chút, đợi lát nữa ngồi xuống, chúng ta hảo hảo tâm sự. Nàng nhưng thật ra cực kỳ ngây thơ hồn nhiên, hứa song nguyễn bật cười, cũng nhẹ giọng hồi nàng nói, ta đều không rành lắm, hiểu cũng chỉ là điểm da lông. Như thế nào sẽ? Hoắc lục thiếu phu nhân kinh ngạc đơn giản như vậy sự ngươi đều sẽ không vậy ngươi ở nhà đều làm chút cái gì nha Hoắc ngũ thiếu phu nhân nghe những lời này khoe miệng không cấm run rẩy một chút rất tưởng cằn nàng nhưng bị này lục đệ tức phụ phía sau kia bà tử lạnh như băng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng đành phải cố nén xuống dưới lục đệ tức mệnh hảo phía sau có cái cho nàng chống lưng láo siêu vương phụ. tính tính toán sổ sách buồn, hỏi đến một chút trong phủ thu mua chờ sự kia không phải khu Lúc này nàng sau lưng bà tử nặng nề mà ho nhẹ một tiếng. Hoác lục thiếu phu nhân biết chính mình lại nói sai lời nói, lập tức đem câu kia kia không phải thô sử bà tử làm sự nói cường nuốt đi xuống, sửa miệng dường như không có việc gì nói. ngươi hôm nay xuyên cái này nhan sắc thật là hảo nhìn, là cái nào dệt nhiễm tư cung bố nha. Hứa song nguyện bật cười, không phải dệt nhiễm tư ra, là trong kinh tiệm vải vận tới giang nam bên kia bố, không phải cái gì hiếm lạ vải vóc. Phải không? Nhưng thật ra hảo nhìn Hoác lục thiếu phu nhân sờ sờ, chính là không quá nhu, không giống như là tơ lụa, ngươi vì sao không cần dệt nhiễm tư? Khu, kêu bà tử khụ đến so nhà nàng trưởng công tử thanh âm khó nghe nhiều, hứa song nguyện mỉm cười, cùng nàng nói, hầu phủ dùng không đến dệt nhiễm tư ra vải cống, chúng ta trong phủ giống nhau đều là giống bình dân bá tánh giống nhau, thiếu cái gì liền hạ nhân đi thu mua cái gì? Vậy ngươi trong nhà quá đáng thương, ta đều là dệt nhiễm tư đưa tới cho ta chọn, ta thích cái gì liền cho ta đưa cái gì lại đây? hoác lục thiếu phu nhân đồng tình địa đạo ta nơi đó còn có rất nhiều dệt nhiễm tư không ra thật nhiều hả bố đợi lát nữa ngươi trở về thời điểm ngươi cứ việc đi ta kia chọn thích cái gì liền chọn cái gì ta đều cho ngươi đây là vị kia anh minh thần võ hoác gia nhất xuất sắc nhi lang cưới phu nhân nói đến vị này cũng thật là quý nữ là có chút thiên chân quá mức bất quá hứa xong nguyện đối nàng cũng không khinh thường chi tâm chính là nàng là gặp qua giống quận chúa giống nhau quý nữ các nàng không hiểu nàng hiểu nhưng các nàng hiểu Tập mãi thành thói quen, nàng chưa chắc hiểu, cũng chưa chắc có. Tựa như quận chúa sau lưng siêu vương, nàng chính là có hứa ra đương nhà mẹ để đứng ở nàng phía sau. Năm cái hứa ra cũng so ra kém một cái siêu vương phủ, vị này quận chúa có, đã là giống nhau nữ nhi ra mười đời đều không đội kịp. Đa tạ lục thiếu phu nhân. Hứa song nguyện nở nụ cười, lúc này, nàng hồi qua đầu đi, nhìn về phía kia cụ thanh không ngừng bà tử. kia bà tử vốn dĩ cụ đến mặt đều đỏ bừng lên, bị nàng thình lình vừa thấy. Đôi mắt này đều trừng lớn chút. Tuyên thiếu phu nhân, bên này. Hoác ngũ thiếu phu nhân đã không thể gặp các nàng nói thêm gì nữa, nàng vị này lục đệ tức, đắc tội với người mà không tự biết, lại làm nàng nói tiếp, hôm nay lời này liền vô pháp nói thêm gì nữa. Hiện tại hoác gia tưởng cùng Quy Đức Hầu Phủ bắt tay giảng hòa, Quy Đức Hầu Phủ lại đáng thương, luôn được đến ở hôm nay loại này trường hợp đáng thương nó đi. Hoác ngũ thiếu phu nhân đau đầu, nghĩ thẩm không biết quay đầu lại cùng ngũ công tử nói nói. có thể hay không làm lục đệ đem hắn này tức phụ lại quan một thời gian, chờ hoác phủ vượt qua trước mắt này quan lại nói. Bằng không, bọn họ tam phòng hảo hảo khởi thế, liền phải bị nàng rào học rồi. Kế tiếp vào hoa trong rừng tiệc rượu, nhìn thấy chính là hoác gia đại phòng cùng nhị phòng ba vị phu nhân, này ba vị phu nhân liền sẽ nói chuyện nhiều, nói cập công việc vật cũng là hứa xong nguyện hiểu, này lẫn nhau hàn huyên vài câu, vẫn là có chuyện có thể nói. Bất quá trường hợp này cũng có chút không mặn không nhạt, không có đao quan kiếm ảnh. Nhưng cũng không có nhiều nhiệt tình thân thiện, hứa song nguyện xem chủ yếu là hoác thiếu ngũ phu nhân trước đây cùng các nàng xử qua ánh mắt, cũng không biết các nàng là như thế nào giao lưu, cùng hứa song nguyện nói chuyện, nói đều là trong kinh tân ra chút cái gì siếc ảo thuật ngoạn ý này đó không quan hệ đau khổ nói, trung gian không có một câu đối chọi gay gắt, đều là chuyển biến tốt liền thu. Bất quá không một hồi, hoác phủ người tới chuyển nói chuyện sau, này vài vị phu nhân rõ ràng nóng bỏng lên, đặc biệt hoác ngũ thiếu phu nhân cũng là nghiêng người cười cùng hứa song nguyện nói. Về sau chúng ta hai nhà, chính là muốn nhiều lui tới. Đây là... Hứa song nguyện cũng đến gần rồi nàng điểm, nhìn đến hoác lục phu nhân mắt trông mong mà nhìn kia truyền lời người đi rồi, đầy mặt thất vọng mà cùng nàng phía sau bà tử nói thầm câu nói. Thức vương sự, nhà ngươi thượng thư đại nhân nói là mấy ngày nay là có thể định ra tới. Hứa song nguyện lắc đầu, ta còn không biết hiểu. Ta cũng là vừa mới nghe nhà ta người nọ lại đây cho ta truyền một miệng, nói là về sau chúng ta cũng coi như là cùng chiếc thuyền người trên. làm ta hảo hảo tiếp đón ngươi, phải không? Hoa ngũ thiếu phu nhân trầm ngâm một chút, hoa bánh sự, ta hôm nay là có thể cho ngươi cái giao đái, ngươi chờ ta sẽ. Nàng dục muốn đứng dậy, hứa song nguyện ngăn cản tay nàng, làm nàng ngồi xuống, chiều nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, không phải ta muốn cùng các ngươi muốn cái này giao đái, mà là loại sự tình này, ta hy vọng sau này sẽ không có. Hoa ngũ thiếu phu nhân gật đầu, vậy các ngươi đâu? Hứa song nguyện hồi hỏi nàng. Hoác ngũ thiếu phu nhân nhìn nàng một cái, nhấp hạ miệng, mới nói, đã làm tốt quyết định, ngươi ngày sau sẽ biết, đúng rồi, lại nói tiếp, có chuyện ta rất tò mò. Ngươi nói, nhà các ngươi tuyên thượng thư này đa mưu túc trí, mỗi ngày ăn chính là cái gì? Ngươi cùng ta nói nói, quay đầu lại ta cũng ý hề dạng cho ta ra ngũ công tử chiếu tới. Hứa song nguyện nhợt nhạt cười, còn không có đáp lời, liền thấy lúc trước còn đầy mặt thất vọng hoác lục phu nhân thăm quá mức tới, có điểm tò mò hỏi. Các người đang nói cái gì lặng lẽ lời nói à, ta có thể nghe một chút sao. Nàng lời này vừa ra, trường hợp tính không ít, kế tiếp, hứa song nguyện cũng không cùng hoác ngũ thiếu phu nhân nói chuyện, liền nghe hoác lục thiếu phu nhân nói chuyện đi. Tuyên trọng an không ở hoác gia lưu lâu lắm, liền sai người lại đây kêu hứa song nguyện cùng hắn trở về. Tiến đi nàng, hoác lục thiếu phu nhân lòng một mồm to khí, cùng nàng ngũ tẩu nói, ta xem nàng lớn lên còn rất quen thuộc, người cũng kính cẩn nghe theo, chính là làm người tục khí chút. Cái gì cũng đều không hiểu, không giống cái tiểu thư khuê các, khó trách là xuất từ danh thanh không tốt hứa ra, nói đến xác thật cùng quy đức hầu phủ cũng là không xứng đôi, khó trách nhà chúng ta muốn đem gánh nhi gả cho bọn họ ra. Đối hoác lục thiếu phu nhân tới nói, hoác anh nói là qua đi làm thiếp, nhưng nói là gả cũng không quá, rốt cuộc thân phận ở kia sao, này dùng ở bình dân ba cánh trên người quy củ, các nàng liền dùng không đến như vậy nhiều. Về sau rốt cuộc chớ có nói việc này hoác ngũ phu nhân tiễn đi kia một câu ứng thửa lời nói cũng không lưu lại tuyên thiếu phu nhân. Đối với nàng cái này không thỉnh tự đến em dâu cũng là đau đầu không thôi. Lúc này, nàng nhìn về phía đại phòng cùng nhị phòng hai phòng đường tẩu kia cười như không cười mặt, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Cùng nàng này căn bản là xem không hiểu nhân tâm đệ tức phụ nói. Nàng hôm nay chưa nói chuyện đó đã xóa bỏ toàn bộ, cũng chưa nói như thế nào giải quyết. Ngươi cho rằng nàng là không so đo mới không đề cập tới. Ngươi liền chờ coi đi, về sau hoác phủ đừng nghĩ ở nàng trước mặt chiếm được cái gì tiện nghi. Nàng như thế nào có thể như vậy? Hoác lục thiếu phu nhân thấy tẩu tử khẩu khí không kiên nhẫn, đầu tiên là ủy khuất mà mềm máu, lại thấy tẩu tử dứt khoát chừng nàng, nàng lại không cho là đúng nói. Đến lúc đó kêu ta mẫu phi cùng nàng nói nói mấy câu chính là ta mẫu phi lời nói, còn có người không nghe không thành. Hoác ngũ thiếu phu nhân vừa nghe, lời này là hoàn toàn nói không được nữa, đón hai cái đường tẩu cười nhạo mặt. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mà thở dài. Tính, cho dù là đắc tội tiểu thúc, nàng cũng muốn nói với hắn minh bạch, hắn tức phụ vẫn là tạm thời nhốt lại, lại hảo hảo dạy dỗ một hai năm trở ra đi. Tuyên trọng an thực mau mang theo thiếu phu nhân ra hoắc ra, lên xe ngựa, hắn hỏi nàng, hâm mộ sao? Ân, nay hoác phủ có thể so chúng ta giống hầu phủ nhiều, chúng ta thấm viên, còn không bằng nhà bọn họ một cái ngắm hoa tiểu lâm tử tinh xảo. Hắn cấp bên trong tài đều là cây bách. Cái kia vẫn là hắn hoa điểm tiền trinh thỉnh một cái binh doanh huynh đệ mang theo người từ trong núi đào trở về, tổng cộng cũng không tốn mấy cái tử. Ta không hâm mộ, ngươi cũng không cần hâm mộ hứa song nguyện còn an ủi hắn, nhà chúng ta hiện tại nhật tử còn có thể quá, ngươi không cần cùng bọn họ đua đòi. Hảo, không đua đòi. Tuyên trọng an nở nụ cười. Xe ngựa cũng không cần lại đánh tân. Trong nhà có một chiếc cũ, hơn nữa này chiếc tân, bọn họ cả nhà mới mấy khẩu người, đủ dùng. Ta này còn không có riêu võ dương ai đủ đâu. Về sau yêu cầu thời điểm lại nói. Hứa song nguyện trên đường trở về, đầu vẫn luôn là ra bên ngoài xem, chờ đi ngang qua kia chỗ phía trước có người vây quanh địa phương, kia địa phương không có một bóng người, cái gì đều không có. Chờ đi ngang qua nơi này, nàng lùi về đầu, không hề trở về nhìn. Một lát sau, nàng ngẩng đầu hỏi trưởng công tử, ngươi nói, buổi sáng cái kia đông chết người, đi đâu? Hiện tại hẳn là đôi ở thuận thiên phủ mặt sau. buổi tối sẽ bị ném tới bên ngoài đi thôi tuyên trọng an ngẫm lại nói bên ngoài có cái khá lớn bại tha ma quan phủ mấy ngày nay ban ngày thu đủ rồi thì buổi tối liền sẽ sấn đêm nâng đi ra ngoài ném hứa xong nguyện ừ một tiếng tuyên trọng an cúi đầu xem nàng khóc không cấm cười bắn hạ nàng cái mũi ngốc cô nương nay sương qua mấy ngày triều đình lại có tân thái tử thức vương sẽ bị lập thành thái tử sự phía trước đã truyền ra điểm tiếng gió chờ đến thánh chỉ nhất hạ các triều thần cũng vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại Thậm chí còn có, đều nhớ không dậy nổi thức vương là ai. Mà đứng ở phía trước đại thần đối này cũng là có chuyện tưởng nói, nhưng cũng không lời nào để nói. Chết đi hoàng hậu liền sinh hai trai một gái, hiện tại cũ thái tử bị phế, này trưởng tử không được, đích thứ tử đại chi, không có gì không đúng. Nhưng thức vương người này, các lao thần trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra người này có cái gì đáng giá thánh thượng coi trọng, thả hắn này đều không có tiếng tâm gì nhiều năm như vậy, như thế nào liền nhảy mà thượng đâu. Nhưng thật ra nội các kia mấy cái còn biết điểm kỳ quặc người thật là tán đồng thánh thượng quyết định này, ở triều đình không thiếu ca tụng thánh thượng vì triều đình xã tắc ổn định sử dụng dụng tâm. Thức vương thành tân thái tử sự trần ai lạc định, này đầu quan vương phủ cũng cấp quy đức hầu phủ tới tin tức, muốn cùng quy đức hầu phủ giao hảo, quy đức hầu phủ bên này cũng thực mau cùng hắn trở về tin, nói chung thần không thờ hai chủ, về sau quy đức hầu phủ sẽ tránh cho cùng quan vương phủ hết thể lui tới, để tránh làm người cảm thấy có tình ngay lý gian chi ngại Quan vương phủ vừa thu lại đến này phong thư, không cấm nhăn lại mi. Nay đầu, chết đi quan vương phi nhà mẹ đẻ cũng là có điều động tác, bắt đầu tạo thế muốn cùng quan vương vì nhà hắn gả đến quan vương phủ nữ nhi thảo cái công đạo. Mà hứa xong đệ bên kia, cũng là làm quan vương phiền không thắng phiền. Đây cũng là minh bạch trước kia nhị tấn tư ma khi, nàng nói với hắn nàng mội mội duy nàng mệnh là từ nói đều là giả. Vương phi theo như lời nàng chính là cái đầu cơ đảo xảo tiếng người mới là thật sự, lúc này hắn lương tâm khó được phát hiện. Ứng vương phi nhà mẹ để bên kia nói, đáp ứng từ nhà bọn họ lại cưới cái nữ nhi tiến vào, đương nữ nhi nhóm mẫu thân, chiếu cố các nàng. Hứa xong để biết quan vương muốn lại lần nữa thành thân, cưới người không phải nàng sau, hiện tại quan vương căn bản không phản ứng nàng, liền nàng đi ra cửa cản người đều cản không đến người. Dĩ vãng nàng chỉ cần quải cái rắc là có thể xảo ngộ người, hiện tại chính là nàng ngồi canh một ngày đều không thấy được. Hôm nay nàng chưa thấy được người trở về, khóc lóc đem hứa tặng thị trong viện đồ vật đều tạp. Hứa thẳng thị không ngăn lại nàng, chờ hứa Trung hành lại đây xem tình huống, nàng kéo lấy phải đi đại lao ra tay, lạnh như băng nói, ngươi đem nàng quán thành cái dạng này, hiện giờ còn tưởng đi luôn, ngươi còn có phải hay không cá nhân a? Hứa Trung hành tức muốn hộp máu mà chiều nàng giống, là ta giáo nàng trộm người sao. Ngươi không trách ngươi quản giáo không nghiêm liền tính, ngươi cư nhiên trách ta, tiểu tâm ta thu thập ngươi. Nói, hắn giơ lên tay, bàn tay liền hướng hứa thẳng thị trên mặt phiến đi. Chương 68 ngươi đừng cho là ta không dám hứa tằng thị bị đánh đến mẩn ra ngay sau đó nàng chiều hứa trùng hành nào tới nắm lên hắn mặt ngươi này người đàn bà đánh đá người đàn bà đánh đá ngươi cho rằng ngươi là cái gì thứ tốt lúc này hứa song đệ cũng lại đây xem bọn họ đánh lên nàng đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó cởi ha ha lên chờ bên người nha hoàn nói phu nhân giữ chặt lao ra là muốn cho lao ra không đi cho nàng chống lưng thời điểm hứa song đệ lập tức khiến cho nha hoàn đi xuyên sân môn Đáng tiếc nàng này này cử, vẫn là không có ngăn lại hứa trung hành, nghe tiếng tới rồi hứa ra người hầu đem đại lao ra cứu đi ra ngoài, lưu lại bị hắn phiến đến đầu thanh mặt sương phủ hứa tằng thị phi đầu tán phát mà đứng ở nơi đó. Người đi rồi, hứa tằng thị sân tĩnh xuống dưới, chỉ dư các nàng trong viện kia mấy cái nha hoàn bà tử. Nương, vẫn luôn đứng ở bên cạnh không quá dám lại đây hứa xong đệ, lúc này rốt cuộc là lại đây. Chỉ là nhìn đến mẫu thân hướng mắt, nàng bay nhanh đừng qua mắt, không quá dám xem nàng. Thực thảm đúng không? Không tưởng, vừa rồi đem hết toàn lực cùng hứa trùng hành tư đánh hứa tằng thị đột nhiên đã mở miệng. Hứa song đệ không dám nói lời nói. Thực thảm sao? Hứa tằng thị quay đầu lại, hỏi bên người lao bà tử. Là, là, phu nhân. Thực thảm không biết ra bên ngoài báo A hứa tằng thị chiều người kêu giống lớn một câu, lại quay đầu lại nhìn về phía hứa song đệ, ta nói, nữ nhi, ngươi có phải hay không thật gở? Hứa song đệ sai lăng. Ngươi tới. cho ta phái người hướng hầu phủ đi báo liền nói ta mau bị đại lao ra đánh chết làm nhị cô nương mau tới cứu cứu ta hứa tằng thị nói nhai liếm liếm bên miệng vết máu triều đại nữ nhi nhìn lại ngươi biết làm sao bây giờ đi hứa xong đệ lập tức liền hồi qua thần tới vớt bụng run rẩy nói đúng đúng đúng còn có ta bụng ta bụng ta hải tử cũng thiếu chút nữa bị đánh không có làm muội muội tới cứu ta tới cứu chúng ta Xong nguyện mềm lòng trước kia là bọn họ thực xin lỗi nàng, nàng mới ngạnh hạ tâm địa Hứa tặng thị trong lòng kỳ thật là biết đến, nàng tiểu nữ nhi đem hết thể xem ở trong mắt, tính cũng rất rõ ràng, nhưng hiện tại các nàng đều thảm như vậy, các nàng một cái là nàng thân sinh mẫu thân, một cái là nàng thân tỷ tỷ, nàng thật đúng là có thể mặc kệ không thành. Nàng mặc kệ, buộc nàng cũng phải nhường nàng quản. Hứa tặng thị tới báo tin bà tử tạp hầu phủ môn, thỉnh cũng thỉnh không đi, cuối cùng, vẫn là bị hầu phủ hạ nhân kéo đi ra ngoài, giao cho tuần tra ban đêm công sai. Nhị cô nương ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm a đó là ngươi mẹ ruột a nàng đều phải bị lao ra đánh chết A kêu bà tử bị kéo lúc đi khóc hô hứa xong nguyện này sương đã bồi trưởng công tử ở vân hiên đường bên kia ăn cơm xong đã trở lại vọng khang ngủ rồi nàng đang ngồi ở hành lang biên nhìn trưởng công tử luyện rèn thể thuật lúc này nghe hạ nhân chuyển quay lại bà tử nói nàng rũ mắt sắc mặt nhàn nhạt, nhạt nhìn không ra cái gì tới thương tâm a trưởng công tử thu chiêu ngồi ở bên người nàng ân hứa song nguyện chuyển hướng hắn nghỉ ngơi sẽ là lại tưởng đậu nàng bãi hứa song nguyện lắc đầu cùng hắn nói không có thương tâm dứt lời sợ hắn lại muốn đi xuống nói nàng lại tiếp một câu nên sờ ấm. nàng chính là sợ chính mình một ngày kia sẽ mềm lòng cũng sợ mẫu thân người kia tìm cơ hội liền phải lợi dụng sơ hở nàng liền dùng nhiều suất giá trang ba bốn lần ngân lượng mua đức nàng mềm lòng cơ hội không thua thiệt cũng liền sẽ không có như vậy nghĩ nhiều pháp ân hảo đi kia cũng không sợ người ta nói ngươi. Nói đi hứa nhị cô nương mỉm cười lên, như nước đôi mắt nhìn hướng về phía hắn, so xuân thủy còn trên miên, như vậy cùng ngài cũng càng xứng chút. Tuyên trọng an đầu tiên là ngẩn ngơ, theo sau cười ha ha lên, làm cho hạ nhân mặt liền đem nàng ôm cái đầy coi lòng, xứng cực xứng cái này chúng ta đi ở một khối liền không ai nói chúng ta không xứng Này hung phu ác thê, sắc thật lại xứng bất quá. Mà lúc này, hứa ra đã là nỏ mạnh hết đà. Lần này bởi vì thức vương thành thái tử, thức vương ở người trước mặt càng là nói hắn cùng tuyên huynh tương giao cực đốc, đối xử chân thành, tình như thủ túc, đáp thượng tân thái tử này cổ phong, quy đức hầu phủ lần này xem như chân chính khởi thế, hứa trùng hành bên ngoài không ít nói hắn là tuyên trọng an nhạc phụ, muốn mượn này lại một lần nữa trở lại quan trường. Trước đây, hắn bị lại bộ tân thượng thư rửa sạch đi ra ngoài. Có bị hứa trùng hành hỏi đến trên đầu, liền nhờ người hỏi đến tuyên trọng an trên đầu, hỏi bọn hắn hai nhà có phải hay không hòa hảo. tuyên trọng an cùng người ta nói mấy ngày hôm trước còn có hứa ra người mắng ta nương tử lòng lang dạ sói lời này ở ta hầu phủ trước cửa còn không có tán đâu lời này vừa ra đi lại cẩn thận hỏi thăm hỏi thăm người này cũng biết là chuyện như thế nào triều đình lúc này cũng là loạn thật sự triều đình đại thần thiệt hại gần 40 dư vị nơi khác quan viên sôi nổi bị điều vào kinh tới nhậm chức ở bọn họ thủ hạ các bộ quan viên càng là chịu khổ một vòng huyết tẩy các bộ hiện tại đều không quá ổn mỗi người đều lấy tự bảo vệ mình vì thượng Trong kinh quan viên liền càng là như thế, bọn họ đã an nhàn lâu lắm, rất sợ tại đây luân trên dưới đi, liền rốt cuộc thượng không tới. Hứa ra nữ cùng quan vương thông dâm chuyện đó chính là trắng trận táo bạo mà công chư hậu thế, lúc này cũng không vài người có tâm tư đi quản, đi để ý tới, coi như nghe xong như vậy một lỗ tai, hiếm lạ chỉ là ở trong lòng cho rằng phú quý nhân ra so người bình thường chờ càng muốn thể diện bình dân bá thánh thôi. Loại này yêu đương vụn chồng việc, ở quan viên giữa cũng không thấy đến thiếu. bằng hưu chi thê không thể diễn kia chỉ là nói ra lời nói đùa lại nói tiếp cũng là trêu đùa muốn biết này thật diễn lên có khắc một phen thú vị chỉ là này rốt cuộc phóng không đến mặt bàn đi lên thôi cho nên bọn họ liền tính mặt ngoài nghe thế chờ sự sẽ đi theo lời lẽ chính nghĩa phê phán vài câu đáy lòng rốt cuộc là một ít không cho là đúng lại nói tiếp cũng là việc lạ trong kinh quan trường mấy năm nay quái tượng pha sinh ra hoang đường sự một cọc thắng qua một cọc dân chúng miệng thượng mắng này đó tham quan ố lại tham đến quá nhiều Sinh Nhi tử đều phải không thí mắt, sớm muộn gì sẽ đến báo ứng, nhưng lại thực cực kỳ hâm mộ nhà bọn họ trung gia tài bạc triệu, thê thiếp thành đàn. Bọn họ đối người đọc sách kính ngưỡng vạn phần, câu cũng bất quá là con cháu nhóm cũng có thể giống như vậy, phong cảnh vô hai, bị người hâm mộ, đến nỗi bị bọn họ nguyền rủa báo ứng, đã bị quên mất. Chờ quan vương vẫn là cưới nguyên quan vương phi ra nữ nhi, chúng quan viên nghe được cũng không có gì kỳ quái, thật đúng là sẽ cưới một cái thông dâm chi nữ đương chính thê không thành. Quan vương cũng là ở tiệc rượu thượng cùng bạn bè than nhiên, bất quá là cá nước thân mật, gặp dịp thì chơi thôi, nào liêu kia hứa thị nương tử thật sự, ta xem nàng dây dưa ta, cũng là yêu thích này đạo trung nhân, lại không tưởng nàng tầm cơ thâm hậu, có kia chim sẻ thang phượng hoàng chi tưởng. Bất quá là chơi chơi, chơi chơi rất nhiều nếu có thể đến điểm chỗ tốt, đó là không thể tốt hơn, không chiếm được cũng không quan hệ, hắn nhiều lắm cũng chính là bồi thượng điểm danh thanh. Quan vương mãi cung nữ sở sinh, hắn sinh ra tới không mấy năm mẫu thân liền đã chết. Ở trong cung luôn luôn không hảo quá, ra cung lập phủ được vương phủ, được mỗi tháng vương ra bổng tân, cuộc sống này mới hảo quá lên, như thế hắn từ trước đến nay ở nữ nhân trên người không hoa cái gì vàng bạc tiền tài chi vật, hứa ra nữ gián lên tới, hắn cũng liền đưa quá mấy chi bạc thoát thôi, này vẫn là phía dưới người hiếu kính hắn, thực sự không coi là cái gì. Hắn bạn bè vừa nghe, cũng là không quan hệ đau khổ địa đạo một câu, này hứa ra cũng là không thành khí hậu. Nhưng thật ra bọn họ bên người có cái quan viên. ngày thường lấy lịnh nọt tăng trưởng người cũng háo sắc lúc này diệu thượng đầu không khỏi phóng đăng chút chỉ thấy hắn nghe xong bọn họ nói chuyện sắc mị mị nói này hứa ra ra tới nữ nhi hay là kia thượng công phu rất tốt các ngươi xem kia tuyên thượng thư nhưng bảo bối nhà hắn vị kia thiếu phu nhân đâu hắc hắc hắc hắc -ng, nghe nói vì nàng liền hoác ra đưa thiếp đều không cần cũng không biết cái kia là cái cái gì tư vị a quan vương vừa nghe đôi mắt lưu một vòng lập tức ý vị thâm trường địa đạo một câu kia ngày khác nếu là gặp phải đến hảo hảo kiến thức kiến thức không thể này kiến thức là là vật gì đang ngồi này mấy cái phong nguyện trong sân khách quen sao lại không biết lập tức trong lòng hiểu rõ mà không nói ra một cái so một cái cười đến dâm lắng lên hứa xong đệ rốt cuộc là bại hoại hứa ra nữ thanh danh hứa ra này đoạn thời gian đã đính hôn nhưng bị lui hôn hôn sự liền có tam cọc mấy phòng vốn đã nhật tử khổ sở cái này nhân ra thế suy tàn thanh danh cũng hủy liền hoàn toàn suy tàn lên này tường đảo mọi người đẩy Hứa ra dĩ vãng cũng không kết quá cái gì thiện duyên, bực này thời điểm liền dịu hắn nhóm một phen người đều không có, mấy nhà tụ với hứa bá khắc cái này thái lao ra trước mặt, làm hắn cho bọn hắn một cái cách nói, hứa bá, Khắc bị hắn này đàn bất hiếu con cháu cũng là khí đổ, hắn này một đảo liền không dậy qua, người chúng gió không thể động. Hứa trùng hành này đầu lại đi theo hứa Tằng thị đánh một trận, quái hứa Tằng thị đi hầu phủ bại hoại hắn thanh danh, ném người của hắn, lần này hắn hạ tử thủ, là mang theo tôi tớ quá khứ. Lần này là thật đem Hứa Tằng Thị đánh đến đầu đều phá, huyết lưu đầy đất. Hứa Song Đệ vốn dĩ thấy phụ thân thanh thế quá lớn, núp vào, nhưng Hứa Trùng Hành ở cầu quan người kia được vũ nhục, này trong lòng tà hỏa nơi nào là dễ dàng như vậy hảo phát tiết? Hắn đem hắn cầu quan không thành quy về Hứa Tằng Thị này mẹ con trên người, thấy Hứa Tằng Thị ngất đi, hắn đem Hứa Song Đệ từ nàng trong căn phòng nhỏ kéo ra tới tay đấm chân đá một hồi lâu, mới tính đem ngược các khí ra một nửa ra tới, lúc này mới lánh hạ nhân phẫn hận rời đi. để lại huyết lưu đầy đất hứa tàng thị cùng hứa song đệ hứa song đệ trong bụng hải tử không có hai ngày sau hôm nay buổi tối nàng nửa đêm để ra đao đi hứa trùng hành sân tưởng đem nàng phụ thân giết nhưng đến gần sân bị gác đêm hạ nhân phát hiện hứa trùng hành giận không thể ắt thế nhưng đem nàng áp vào từ đường hành tộc pháp đem nàng quan quá lồng gà trầm hà chết đuối hứa ra người sôi nổi đáp ứng mắng nàng dâm phụ đãng phụ hứa ra nữ quyến càng là hận không thể nàng chết có kia cực giả để ra phân phân ngã xuống nàng trên người hứa song nguyện biết việc này vẫn là nàng phụ thân người tới báo cho nàng nghe hứa trùng hành thế nhưng cầm việc này tới cùng nàng kỳ hảo nói nàng tỉ tỉ dị vang ước hiếp nàng ác bại hoại bọn họ hứa ra nữ thanh danh thủ hắn lần này làm chủ thế các nàng báo hứa song nguyện nghe thế cách nói bị tức giận đến phát run nàng cũng không tin hứa song để yêu đương vụng trộm việc bị nháo đến này đến đại sau lưng không có hứa ra bút tích hứa song nguyện lần này cũng không có ra mặt lúc này nàng cũng ra không được mặt, hứa ra không biết sẽ lấy cái này từ nàng trong tay đổi nhiều ít chỗ tốt mới có thể nhả ra. nhưng nàng vẫn là suy nghĩ biện pháp, từ hứa ra ra tộc bên kia vào tay, tìm cái tộc lao đi đầu, đem hứa xong để cứu ra tới. hứa ra cũng không phải một cái minh bạch người đều không có, tộc lao mấy nhà bên kia mấy chi so ra kém hứa ra, nhưng giữa vẫn là có mấy người không giống hứa bá khắc như vậy làm người xử thế, duy lợi là đồ, chẳng phân biệt hắc bạch, di vãng cũng bởi vì cùng hứa bá khắc hành sự không giống nhau. Cùng hứa ba khắc này một chi quan hệ không chặt chẽ. Lần này hứa trùng hành vì hành tư hình, tìm tới gia tộc, lúc này mới có bọn họ ra mặt. Bọn họ cũng không thích hứa song đệ, bọn họ chính là quan hệ xa, bọn họ cũng cùng là hứa ra không xa năm đời thân thích, ra hứa xong đệ như vậy cá nhân, nhà bọn họ trùng khuê nữ cũng là sẽ chịu chút ảnh hưởng. Liên tính ảnh hưởng không được các nàng chân chính có thể thành hôn sự, nhưng bị người ta nói nói lên, tổng muốn nhiều vài câu nhàn ngôn toái ngữ. Nhưng hứa song nguyện bên này phái tới người cùng bọn họ cho phép một ít bọn họ có thể sử dụng được đến chỗ tốt. Hai tương một cân nhắc, mấy cái tộc lao thương lượng hạ, cũng tính toán mắt nhắm mắt mở, vung tha hứa song đệ, cho nàng lưu cái mạng Hứa song đệ bị cứu ra cũng là hơi thở thoi thoát, cũng không biết có phải hay không biết cứu nàng người là hứa song nguyện phái tới. Nàng bắt lấy người nọ tay chiều hắn gào rồng nói, nói cho hứa song nguyện, ta hận nàng, hận nàng, cái này kỹ nữ tử, đừng tưởng rằng nàng đã cứu ta ta liền sẽ cảm kích nàng. nàng sớm làm gì đi. Ta rơi xuống hiện tại kết cục này, tất cả đều là bởi vì nàng, là nàng, là nàng, ta đến chết đều sẽ không tha thứ nàng, chỉ cần ta tồn tại một ngày, ta liền sẽ chú nàng không chết tử tế được, một ngày kia kết cục so với ta còn thảm. Nàng như thế nào không chết đi đâu. Hứa xong đệ cuối cùng khóc lóc nói, hoang mang khó hiểu. Nàng rõ ràng mới là hứa gia đích trường nữ, lớn lên đẹp nhất, tài tình tốt nhất cái kia a, Nàng mới là cái kia nhất thảo nam nhân thích người a. cứu nàng người nghe xong không tính toán đem nàng lời nói truyền cho hứa song nguyện nghe nhưng hắn đem thiếu phu nhân làm hắn cấp hứa xong đệ an ra bạc khấu xuống dưới chưa cho hứa xong đệ an bài đi nguyên bản nàng nên đi giàu có và đông đúc phía nam mà là đem nàng đặt ở đi hướng phía bắc đi thường trên xe ngựa cho dẫn đường một chút tiền liền đi rồi hứa xong đệ đi rồi hứa tặng thị chiều hầu phụ đệ cuối cùng một lần lời nói nói nàng muốn đi giang nam tìm hứa du lương tưởng trước khi đi cuối cùng thấy hứa song nguyện một lần hứa song nguyện nghĩ nghĩ ứng Hứa Tằng Thị vừa thấy đến Hứa Song Uyển, chưa ngự trước khóc, nước mắt lưu cái không ngừng. Hứa Song Uyển nhìn ra rồi không ít mẫu thân, tóc cũng không giống trước kia như vậy đen, trung gian tóc bạc loang lổ, thế nhưng cùng lập tức liền già rồi 10 tuổi dường như. Nàng chiều mẫu thân của nàng cười cười, cười đến nhặt méo lại ôn nu. Ngươi như thế nào đối ta như vậy tàn nhẫn a? Hứa Tằng Thị nhìn nàng bộ dáng, tâm cùng bị dao nhỏ cắt giống nhau mà đau, nàng công hạ eo khóc giống, rõ ràng thực xin lỗi ngươi người không phải ta, là cha ngươi à? Là ngươi tổ phụ bọn họ a, ngươi như thế nào liền không giúp ta nhất bang? Người trước kia đều là giúp ta a, ta là ngươi nương a, Uyển Uyển, Uyển Uyển, ta là ngươi mẹ ruột a. Nàng đau đớn muốn chết, vô pháp lý giải, ngươi như thế nào liền mẹ ruột đều không cần a. Nghe nàng lời nói, Hứa Song Nguyên cười thở dài, trong mắt nổi lên nước mắt. Đây là nàng nương a, mẫu thân của nàng, nàng đã từng cho rằng ở cái kia trong nhà, ít nhất là thiệt tình yêu thương mẫu thân của nàng. Sao lại như thế nào liền biến thành cái dạng này đâu? Nay năm tháng a, thật là dễ dàng là có thể đem người trở nên hoàn toàn thay đổi. Kia, ngài như thế nào liền thân nữ nhi đều không cần đâu. Hứa song nguyện đi qua, ngồi xổm nàng trước mặt, đỡ tay nàng, đôi mắt hàm chứa nước mắt cười hỏi nàng, ngài như thế nào sẽ không sợ? Ngài lúc trước giúp đỡ bọn họ đẩy kia một phen, ta liền hồn phi phách tán không bao giờ sẽ có mệnh đâu. Ngài, như thế nào sẽ không sợ? Chuyện tới hiện giờ. Ngài còn đến ta trước mặt tới chất vấn ta, là ở lòng ta thượng vết thương, cụ khẩu thượng giải mối, lại làm ta đau một lần đâu. Tại đây hết thể qua đi, ngài như thế nào liền còn có thể kêu đến này đến lớn tiếng A. Chương 69 Hứa song nguyện cũng biết phàm là nàng mềm yếu một chút, nàng mẫu thân là có thể đem nàng đưa tới nàng mẫu thân muốn cái kia điểm đi. Nàng không cho phép chính mình lấy quy đức hầu phủ đi đổi nàng mẫu thân yêu thương, cùng nàng không được đến quá phụ thân yêu thích, nàng biết nàng vĩnh viễn đều thỏa mãn không được bọn họ, chính là đổi. đổi cũng bất quá là nhất thời thôi. Nàng mẫu thân cũng nên nhiều ít biết, nàng lấy tới thay đổi về sau, nàng tại quy đức hầu phủ quá sẽ là như thế nào nhật tử. Cái loại này nhật tử, nàng không cũng quá quá. Vì thế, nàng thậm chí hoán hận cứu cứu, hận cứu cứu một nhà là liên lụy, làm nàng không chiếm được nhà chồng thích, cùng trượng phu yêu thích. Nàng chính mình rõ ràng liền quá quá như vậy nhật tử a. Đổi đến nàng nữ nhi trên người, nàng như thế nào liền sẽ không đau lòng một chút đâu. Nàng mẫu thân đều nhẫn tâm nàng quá không đi xuống. Nàng làm sao khổ tới thay, một hai phải cầu bọn họ trên người nguyên bản liền không cho nàng cảm tình đâu, không chiếm được, phải không đến thôi. Ngươi có năng lực a, không có năng lực, ta liền không cầu ngươi a. Hứa Tằng Thị cũng bắt lấy tay nàng, lại lần nữa cầu xin, uyển uyển, ta biết ngươi không dễ dàng, nhưng ngươi hiện tại không cùng trước kia giống nhau, ngươi có nhi tử, ngươi tại đây trong phủ nói chuyện giữ lời, này trong phủ liền ngươi một cái phu nhân, hứa phu nhân. Hứa xong Nguyệt đánh gãy nàng lời nói. Đôi mắt khoảnh khắc lạnh xuống dưới, ta quy đức hầu phủ hầu phu nhân còn hảo hảo mà ở đâu, ngài nếu là không khách khí, liền đừng trách ta vô tình. Cái gì liền nàng một cái phu nhân? Hảo hảo hảo hảo, ta nói sai rồi, ta nói sai rồi, ta trưởng ta miệng mình được không? Hứa Tằng thị chịu hướng về phía chính mình mặt. Hứa xong nguyện không cần nàng, nàng đứng lên, đứng nhìn mẫu thân của nàng, tuy là như thế, cũng vẫn là không quên tinh kế mẫu thân của nàng, tại đây một khắc. nhìn thấy nàng mẫu thân thời khắc đó ẩn hàm dưới đáy lòng đau đớn phai nhạt nàng mẫu thân vẫn là học không được dựa vào chính mình luôn là quên không được đem chính mình đặt ở một người khác trên người trước kia là nàng phụ thân hiện tại nàng thành nàng kia căn cứu mạng dâm dạ nàng lặng lặng mà nhìn mẫu thân của nàng thẳng đến nàng ngừng tay hà tất đâu di so nguyễn đã mở miệng xoay người ngồi ở nàng đối diện ánh mắt nhìn thẳng mẫu thân của nàng ngươi thương tổn chính mình khi nào ngươi bằng cái này được đến quá ngươi muốn Người ở phụ thân nơi đó ăn đau khổ còn chưa đủ sao. Không cần cùng ta nhắc tới hắn. Hứa tặng thị chiều nàng quát, hắn không phải cá nhân, là cái xuất sinh. Mẫu thân, sắp trời không còn sớm, ngài nên trở về. Sáng sủa buổi sáng, bên ngoài trời xanh mây trắng, thấm viên thụ đều dài qua lá xanh. Hứa xong nguyện tưởng đợi lát nữa nàng trở về thời điểm hướng trong vườn đi một chút, tính nhất tính tâm. Nàng khi còn nhỏ đặc biệt thích dạo chơi công viên, xem thụ xem hoa cỏ. Đi ngang qua dòng suối nhỏ còn muốn đi tìm một chút bên trong có hay không tiểu ngư, nàng từng ngây thơ hồn nhiên quá, thậm chí cùng cha mẹ mở miệng, hy vọng bọn họ có thiên rảnh rỗi, có thể hai người bồi nàng một khối đi trong vườn đi một chút, nhìn xem nàng ở trong vườn tìm được lớn lên đĩnh bạc không vốn lượn cao thụ, cùng khai đến đẹp nhất dài nhất không héo tàn hoa. Lúc ấy, nàng chọn cái cha mẹ đều ở thời điểm cùng bọn họ nói, phụ thân lập tức liền tức giận mắng nàng còn tuổi nhỏ liền tâm tư không sạch sẽ. đi kia không nên là nàng cái này cô nương gian nên đi vườn mẫu thân cũng là thở dài mà nhìn nàng như là nàng chọc không nên dây vào họa thế nàng thêm thiên đại phiền thoái bọn họ đều đối nàng thực thất vọng hứa xong nguyện đến lúc này mới đột nhiên nhớ tới bảy tám tuổi trước mẫu thân đối nàng kỳ thật cũng thực thất vọng sự tới cảm thấy nàng không thảo phụ thân thích ăn nói vụng về người vụng chẳng sợ mẫu thân không cao hứng khóc thút thít thời điểm bồi mẫu thân người cho mẫu thân sát nước mắt người là nàng không phải tỉ tỉ nhưng mẫu thân nói lên nàng tới Mười câu có tám câu đều là ngươi như thế nào không kịp tỉ tỉ ngươi một nửa. Nàng sau lại trải qua nỗ lực, ở mẫu thân nơi đó được đến nhiều, đáng tiếc à, này thời đại quá ngắn quá ngắn, đoạn đến nàng còn không có quá song thập, đã mất đi. Nàng thật là không có gì thân nhân duyên. Huyền huyền. Hứa song huyền chấn định nói làm hứa tằng thị ngây người, nhìn hồi phủ vốn dị ở bên ngoài hạ nhân không biết khi nào vào được, tới thỉnh nàng đi ra ngoài, nàng luôn cuống. Huyền huyền, không đúng, huyền huyền. Nương lại nói sai lời nói, nàng đã tuổi già, trên mặt còn có không rút đi vết thương, thoạt nhìn, quá đáng thương. Hứa song Nguyễn không thấy nàng, nàng phát hiện liền tính đến nước này, nàng vẫn là không đành lòng đi xem từng sinh dưỡng quá nàng, cũng đối nàng hảo quá lao phụ nhân. Hứa Phu nhân, con đường phía trước từ từ, một đường trân trọng nàng nghiêng thân, nửa ngồi sống xuống, song Nguyễn cùng ngài, liền từ biệt ở đây. Thả không hẹn ngày gặp lại. Phúc bãi, nàng đứng lên, xoay người mà đi. hứa tặng thị ở sau lưng thê lương mà kêu nàng một tiếng uyển uyển nữ nhi nàng nữ nhi a không lâu này, hứa tặng thị bị hầu phủ người tặng đi ra ngoài nàng ra cửa thấy hầu phủ người xoay người phải đi nàng giật giật miệng trung quy vẫn là đem câu kia ngượng ngùng nói ra tới nói nhà ngươi thiếu phu nhân không đổ vật cho ta a hầu phủ người chiều nàng lắc lắc đầu xoay người đi trở về hứa tặng thị đứng ở hầu phủ cửa thật lâu sau thẳng đến bên người hạ nhân nhỏ giọng kêu nàng hai câu Nàng mới nhắm mắt lại, thê lương mà hử cười một tiếng. Nữ nhi a nữ nhi, nữ nhi đều là không đáng tin. Khó trách lao nhân đều nói, người cuối cùng có thể dựa vào, đều là nhi tử, chỉ có nhi tử mới là tốt nhất, quả nhiên còn không phải là như thế. Hứa ra không biết, lần này hứa ra có thể ở thanh tuyển giữa tránh được một kiếp, không phải bằng thánh thượng đã từng yêu thích. Lao hoàng đế một cái liền chính mình thái tử đều phế đến không chút nào nương tay, còn có thể hạ đến khởi sát thủ người, sẽ không để ý một cái ngày cũ thần tử. Hứa Ba khắc năm đó bằng chính là kia gió chiều nào theo chiều ấy công phu làm hắn đương lại bộ thượng thư, lão hoàng đế lúc ấy bất quá là tưởng như vậy cá nhân đặt ở vị trí này thượng, ít nhất Hứa Ba khắc là sẽ không nhận sai này triều đình giữa bất luận cái gì một cái quan viên. Hắn muốn chính là một cái có thể đem quan viên tên lai lịch đều nhớ kỹ điều tra rõ lại bộ thượng thư, đến nỗi hắn có bao nhiêu có khả năng, lão hoàng đế thật đúng là không trông cậy vào. Hắn an bài ở lại bộ thị lang đem dư lại việc làm là được. Đến nỗi hứa ba khắc rửa vào điểm này đi môi này đó quan viên gốc gác muốn bạc, chỉ cần hứa ba khắc cắn đến động, hắn cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng dù sao cũng phải cho hắn điểm ngon ngọt người này mới có thể tận hết sức lực giúp hắn. Nhìn chăm chăm này giúp quan viên. Nhưng hứa ba khắc già rồi, mấy năm nay trong nhà phú quý, cũng không năm đó kia sợi nhanh nhẹn kính, trình lên tới tâu trương một năm so một năm khôn cùng, lao hoàng đế cũng là đã nhìn ra, người này đã sẽ không lại động thủ đi tra tân nhiệm quan viên chi tiết lai lịch. chỉ cần cấp bạc là có thể trước đem sự hiểu rõ, như vậy đi xuống, tệ liền xa xa lớn hơn lợi. Người này đã vô dụng, lão hoàng đế là không ngại tháng chạp kia chàng đại biến khi, vị kia hai bộ thượng thư sấn loạn báo thù riêng, đem cái này ở hắn gặp nạn khi tuyết thượng thêm xương quá nhạc ra thu thập, nhưng khi đó Tuyên Trọng An không nhúc ních, hứa ra cũng liền ở hắn mắt nhắm mắt mở hạng, tránh được một kiếp. Hứa ra rốt cuộc là hắn tức phụ nhà mẹ đẻ, Tuyên Trọng An bất động hứa ra, rốt cuộc vẫn là sợ đem nàng đặt tại lời đồn đại nướng. Nàng đã là nhà mẹ đẻ không cần nữ nhi, nếu là nhà mẹ đẻ ở hắn thủ hạ bị rửa sạch, khi đó nói nàng lời nói liền càng không thoải mái. Hứa ra dính nàng quang không tự biết, liền không cái thanh tỉnh biết đến. Cho nên này Sương chờ hắn vội xong công vụ hồi phủ, nghe được tiễn đi hứa xong đệ sai người hồi báo hứa xong đệ đi lên nói, cùng hắn đem người đưa đến Tây Bắc đi phiến trên xe ngựa sự, hắn lạnh lùng nết lên khỏe miệng, nhìn về phía kia nửa bên mặt không có sai người nói, ngươi làm thực hảo. kia sai người! cũng chính là tặng muội muội thi như lan đi dược vương cốc thành thần, liền hồi kinh đầu phục tuyên trọng môn hạ thi ra trường huynh bất quá hắn hiện tại không hề họ thi mà là tùy họ mẹ sửa lại danh tên là tiêu trung tiêu trung từng tùy mẫu xử lý quá trong tộc ruộng đất cửa hàng tuyên trọng an ở dùng quá hắn một đoạn thời gian sau liền đem hắn đặt ở thiếu phu nhân phía dưới giúp đỡ thiếu phu nhân xử lý nàng tài sản riêng thuận tiện giúp nàng chạy chân xử lý chút không cần nàng ra mặt sự tình đương nàng phía dưới bóng dáng trưởng khoài Tiêu Trung không đem lời nói nói cho thiếu phu nhân, nhưng nói cho trưởng công tử. Được trưởng công tử nói, hắn gật đầu, ra đây lui xuống. Đợi lát nữa, tuyên trọng an để lại hắn một câu, một chữ đều không cần cùng thiếu phu nhân để. Thuộc hạ biết, một chữ đều sẽ không để. Còn có tuyên trọng an nhìn về phía hắn, người cấp kia xa phu để lại nhiều ít lộ phí. Mười lượng đưa đến bên kia lộ tiền, còn có hai lượng tiền cơm. Hai lượng. Đúng vậy. Tuyên trọng an đi tới hắn trước mặt, thủ hạ dùng sức. Vô vô vai hắn, hảo hảo làm, đi bãi. sai hết này hai lượng, kia hứa xong đệ nếu là tưởng lại có miếng ăn, vậy đến nàng chính mình nghĩ cách. Hắn cũng liền không cần lại phái người đi lên đổ người một đao. Nhà hắn kia thiếu phu nhân là giả ác, làm nàng đi đao thật thật kiếm mà đi thương tổn hứa ra người, nàng cái này cực sẽ nhớ tình cũ người làm không được. Lúc trước hắn bất quá thuận miệng vừa nói, làm cha mẹ thân đem nàng từ nhỏ trong vườn mang ra tới, nàng liền đem kia phân tình nhớ tới rồi hiện tại, thậm chí đem người đều đổi cho hắn. Nhưng tuyên trọng an lại là chân chính hung nhân, người khác cho hắn một đao, hắn có thể đem người toàn bộ đầu nguyên lành mà thiết xuống dưới vứt chơi đùa mà mặt không đổi sắc, hứa xong để nói kia phiên lời nói còn có thể từ hắn này thảo hảo đó là không có khả năng sự, nhưng là nếu sau này nàng hậu bối tử sống không bằng chết, kia còn hảo thuyết. Một nữ nhân, thân không tiền bạc, còn có điểm mỹ mạo, vì Mỹ Lan đó là cái gì đều làm được, mà hướng Tây Bắc đi thương đẩy tớ người buôn bán nhỏ, kia thân phận địa vị cùng đã từng nàng. Này đã là khác nhau như trời với đất. Từ đám mây rất đến bùn đất, này tư vị, nàng liền chậm rãi nếm, chậm rãi phẩm bãi. Tiêu chung người này, cũng thực sự có ý tứ. Tuyên Trọng An cảm thấy đem người phái đến hắn thiếu phu nhân thủ hạ đương sự, xem ra hắn này quyết định hạ không tồi. Chờ hứa Tằng thị cũng đi ra năm sau, Tuyên Trọng An mới là chân chính mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đảo không sợ hứa ra thường thường nhảy đến hắn trước mắt tới, liền sợ hứa Tằng thị mang theo nàng cái kia nữ nhi lão quấn lấy nhà hắn luyện cơ không bỏ. âm hồn không tan chọc người không mau đến nôi hứa trùng hành bọn họ những người này tuyên trọng an liền không tính toán làm cho bọn họ tái xuất hiện ở nàng trước mặt lần này hứa xong nguyện âm thầm ra tay căn bản là không xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt cũng liền không ai nghĩ đến hứa xong đệ là nàng cứu đi hứa ra trong tộc bên kia ở hai cái chúng cử nhiều năm không có mưu đến quan chức tộc tử ở ly kinh vài trăm dặm ngoại hai cái huyện nhỏ được hai cái cửu phẩm quan kép dịu quan chức sau liền không ai ra tiếng có người hỏi cũng là hàm hồ mà nói bị người mang đi lúc này hứa tằng thị cũng rời đi kinh thành hứa ra những cái đó thân thích nhóm còn tưởng rằng là nàng mang đi nàng hứa ra việc này rốt cuộc xem như dừng lại xuống dưới khương gia bên kia hôm nay khương trương thị tới hầu phủ đưa ăn cùng hứa xong nguyện nhắc tới hứa trùng hành muốn đem đại trạch bán sự nàng một cái tới kinh tộc hình tưởng mua hắn tới kinh cũng có một đoạn thời gian biết hứa ra cùng hầu phủ ân đoán liền đã hỏi tới khương gia trên đầu tưởng thắc đường ngội hỏi một câu tòa nhà này khả năng mua hứa ra nóng lòng rời tay Này giới trở ra tương đương thấp, lúc này cũng là triều đỉnh còn ở cha đại ngạch dư lại kia mấy chục trương vạn lượng quan phiếu việc, nói không nên lời lịch người không dám dùng trong tay bạc, này hứa ra tòa nhà liên tiếp mấy ngày cũng chưa người mua đi, bằng không sớm bị người nhặt đi rồi. Kinh thành giữa lớn như vậy tòa nhà không nhiều lắm thấy, giá cả thấp đến nước này càng là không nhiều lắm thấy, này tiện nghi là khả ngộ bất khả cầu, qua này thôn liền không có này cửa hàng, cho nên trương thị kia tộc huynh cũng là nghĩ rồi lại nghĩ. vẫn là muốn kia tòa nhà đem trong nhà già trẻ đều tiếp nhận tới, vẫn là tìm đường mọi hướng hầu phủ nơi này để lời nói. Tòa nhà này mua, chớ nói tộc huynh người một nhà có thể ở trong kinh lạc gia là phủ, về sau Khương Trương thị phụ mẫu của chính mình thân nhân tới kinh cũng có đặt chân nơi, Khương Trương thị liền ứng. Kia Trương thị tộc huynh bực này thận trọng, tự nhiên cũng là sợ đắc tội hầu phủ, không nghĩ cùng hầu phủ có chút trở mặt, Khương Trương thị cũng là ý tứ này, cùng hứa xong rồi nói, ngươi nếu là cảm thấy trong lòng không ổn, Liền cùng ta nói thẳng chính là, nói đến ta kia tộc huynh cũng không phải muốn giúp hứa ra gấp cái gì, chính là phòng ở giá đều thật sự, cũng khó được, ở trong kinh cũng là tìm không ra đệ nhị chỗ như vậy thích hợp, nhưng nếu là không được, ta tộc huynh nói cũng không. Vội, khác tìm chính là, rốt cuộc chúng ta về sau cũng coi như là thân thích, lui tới chi gian nếu là nhân cái này nổi lên nhàn khích, trong lòng có kia ngật đáp, vậy không phải chúng ta trương gia bổn ý. Trương gia vốn chính là cái làm việc cực giảng kết cấu gia tộc, kinh mấy thế hệ người không chút cầu thả mà thừa hành gia quy mới có trương gia hiện giờ bực này quan cảnh hiện tại trương gia tới kinh an phủ quá hai tháng trương gia còn có hai cái bên ngoài làm quan tộc huynh cũng muốn vào kinh vì kinh quan trương gia đây cũng là cao hơn một bước bậc thang tại đây chờ thời điểm lại tiểu tâm cũng không quá khương trương thị cũng là tán đồng nàng hứa huynh ý tưởng nay mặt mũi dù sao cũng phải ngươi cho nhân gia nhân gia mới có thể cho ngươi không có gì không ổn trương thị mua cái tòa nhà người một nhà trụ Còn nhớ thương hầu phủ nàng nơi này điểm này mặt mũi, hứa song nguyện nào có nói không ổn, liền lắc đầu nói, cứ việc mua chính là, kia tòa nhà ta trụ quá, đại, thả tinh xảo, hứa ra cũng là hoa quá không ít tâm huyết ở mặt trên, cực thích hợp một nhà mấy phòng mấy thế hệ người trụ. Nếu tòa nhà này chỉ bán không đến 10 vạn lượng nói, tại đây trong kinh, đã là cực thấp giá. Nhưng hứa song nguyện biết, hiện giờ này tiền so trước kia muốn đăng giá, trước kia hộ bộ quan phiếu ấn một bộ lại một bộ đi ra ngoài, tự mình nhiều ấn vài lần. làm tiền đều không giống tiền. Mười vạn lượng thoạt nhìn nhiều đến kỳ cục, trên thực tế ở các đại gia tộc giữa, này mười vạn lượng tính không được cái gì, hiện tại này quan phiếu đã thu hơn phân nửa đã trở lại, mà kia rơi xuống dân gian, liền chân chính xem như tiền, dân gian thượng còn không biết, bọn họ trong tay chính là năm cái ngàn đem hai, đã so trước kia một vạn lượng đều còn muốn đăng giá. Đây cũng là hứa song nguyện chưa cho nàng tiến đến giang nam mâu thân hứa tặng thị thêm nữa điểm gì đó nguyên nhân. Nàng cho nàng mẫu thân hứa phu nhân kia 10 vạn lượng, là trải qua hộ bộ tẩy qua đi 10 vạn lượng, chẳng sợ hứa phu nhân này hậu bối tử trên người chỉ có này 10 vạn lượng, nàng vẫn là có thể phú quý cả đời vương ngu. Vậy là tốt rồi. Khương Trương Thị vẫn luôn nhìn trên mặt nàng, thấy nàng sắc thật không có gì không mau này tâm cũng liền buông xuống. Nhưng hiện tại tiền so trước kia muốn đáng giá, các ngươi trong lòng cũng muốn có cái số. Hứa song nguyện nhắc nhở nói, cái này, nhà của chúng ta cũng là cùng hắn nhắc nhở qua, hắn biết. Hứa song nguyện thấy bọn họ trong lòng hiểu rõ, liền không hề nói, lưu đại biểu tẩu ở chỗ này dùng quá ngọ thiện, liền tặng nàng trở về. Hôm nay Tuân Lâm cũng nhân học đường nghỉ tắm gội trở về nhà, nhìn đến tiểu chất, hắn kinh ngạc thật sự, nhìn lại xem, cuối cùng không dám tin tưởng mà nhìn tẩu tử nói, ta tiểu chất như thế nào gầy. Béo đô đô đâu, như thế nào trên mặt hai bên thịt đống đống cũng chưa. Đây là nở nở, ngươi xem, tiểu chất có phải hay không cùng ngươi lớn lên giống. Hứa song nguyện chỉ vào nhi tử thanh tú một đinh điểm mặt hỏi. Tuyên vọng khang kỳ thật vẫn là rất béo, Tuân Lâm nhìn không ra tới, sờ sờ chính mình mặt, nửa tin nửa ngờ nói, đúng không? Nhưng nhìn một hồi, hắn liền cảm thấy giống, vui dạo dựng nói, là lớn lên giống ta cùng Trường Huynh. Tuân Lâm hiện tại mới là nảy nở, lớn lên cùng hắn đại ca có nửa phần giống, đặc biệt là cái mũi cùng gương mặt, cùng hắn đại ca là giống nhau như lúc, hắn đại ca lớn lên không rất giống phụ thân hắn, mà là giống tổ phụ. Tuân Lâm bởi vậy cũng vui vẻ thật sự. Hắn lúc sinh ra, tổ phụ sớm đã tiên đi rất nhiều năm. Đối với phụ thân phụ thân, ông ngoại cùng hắn nhắc tới tới cũng là kính ngưỡng thật sự. Tuân Lâm đối hắn lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Đối với cùng hắn lớn lên tương tự việc có trung vinh dự. Nay sương tuyên trọng an cũng là tới rồi công vụ bận rộn nhất thời điểm, mà triều đình thượng đối hắn hoài nghi thanh em lại là càng ngày càng nhiều. Có người cảm thấy lúc này triều đình quan viên đã điều đương đúng chỗ, hắn không nên lại đảm đương hai bộ thượng thư. Nói là hắn hẳn là buông hộ bộ kia đầu, chuyên với hình bộ việc. Bởi vậy, bọn họ không thiếu tham Tuyên Trọng An rất ít đi hộ bộ sự tình. Tuyên Trọng An không thể không hai đầu đảo quanh. Hôm nay buổi tối trở về còn không có đuổi kịp bữa tối. Tức giận đến hắn vừa trở về liền ngã vào trên giường riêng âm. Bông lời hung ác, ta sớm muộn gì muốn đem bọn họ một cái hai cái đều giết. Toàn giết. Một cái đều không lưu. Các ngươi cho ta chờ coi. trưởng công tử đối với không trung cơ chân múa tay giống như như vậy liền tính không thể đem người sát cái sạch sẽ cũng có thể làm cho bọn họ rất một nửa huyết dường như hắn lại đánh đánh giết rết lên hứa xong nguyện thấy đoan thủy nha hoàn đứng ở cửa run run rẩy run run cái không ngừng thầm nghĩ nàng tưởng đem thải hà các nàng chọn người gả cho sự vẫn là lại chờ một chút bãi các nàng nếu là gả cho nàng tìm mấy cái không ở trưởng công tử trước mặt hai chân phát run nha hoàn đều không dễ dàng tiến bảo trưởng công tử là cái mở miệng liền phải giết người thiếu phu nhân lại là vẫn luôn dịu dàng khả nhân cũng chưa bao giờ cùng hạ nhân vô cớ phát giận này đó tân tiến hầu phủ nha hoàn thậm chí cũng chưa gặp qua nàng cao giọng nói chuyện qua rốt cuộc là thiếu phu nhân đáng tin cậy các nàng vẫn là bưng thủy tiến vào, chính là một phen chậu nước ở thiếu phu nhân trước mặt chậu nước liền cung kính mà thối lui đến phòng rác chờ phân phó lại tiến thêm một bước cũng không dám dĩ vãng còn sẽ tế khăn lại đây chỉ chờ thiếu phu nhân phân phó liền giúp trưởng công tử lau mặt thiếu phu nhân dứt khoát vẫy lui các nàng. cũng hảo nói với hắn lời nói. Chờ nàng dương giọng hỏi đến bên ngoài hôm nay đi theo người của hắn là á tham sau, có hắn canh giữ ở bên ngoài nàng cũng yên tâm, động thủ tế khăn ra tới cho hắn xoa mặt, nói, bọn họ cũng là nhàn, ngươi đừng để ý đến bọn họ. Hừ, cái gì nhàn, không gặp bọn họ không vội quá tuyên trọng an đem đầu nâng đến nàng trên đùi nằm, dựa vào ôn hương nhuyễn Ngọc, này trong lòng mới hảo qua chút, thái tử dọn tiến đông cung sự ngươi đã biết đi. Biết, thức vương phủ phía trước động tính rất đại Hai ngày này hoàn toàn không có tiếng vang, hẳn là đều đi vào. Tiền Thái tử Phi không dọn ra đồng cung ngươi biết đi. Biết. Hắn không phải cùng nàng nói qua. Nay Thái tử cùng cũ Thái tử Phi ở tại một cái phòng, hiện tại liền kém không một cái ổ chăn. Ngươi nói những người đó, có thể nhàn rỗi? Hứa song nguyện im lặng, cẩn thận mà cho hắn sát hòa nhã mới nhẹ giọng hỏi. Thái tử Phi vì sao không dọn ra đi a? Rốt cuộc tân Thái tử đã vào được. Nàng làm sao dám dọn? Nàng này một dọn đi. về sau muốn gặp hoàng thái tôn liền càng khó hiện tại tốt xấu cùng thái cực điện ly đến không xa một dọn đi không phải tích tuyển chính là lãnh cung đừng nói không thấy được hoàng thái tôn chính là phân lệ đều là muốn kém hơn hơn phân nửa tiệt. hứa song nguyễn hoàn toàn không lời nói này dọn không được không dọn xem ra là càng không được ở chuyện này nàng chút nào không chiếm đạo lý chú đi xuống thanh danh này cũng là đừng nghĩ có chương bảy ta đây ngẫm lại thiếu phu nhân không tiếng động mà cười tuyên trọng ăn ở nàng trên đùi dùng điểm thức ăn Nói hội thoại, liền đã ngủ, hứa xong nguyện cũng không hoạt động hắn, ở bồi hắn sau khi, mới đem đầu của hắn từ trên đùi dịch hai, làm hắn nằm ở giường ghế bên này ngủ, đãi nàng vội xong ban đêm sự, lại cấp vọng khang uy thứ mãi, lại đem vọng khang riêu giường dọn tới rồi ghế nằm bên này, nàng tác xúc vào hắn trong ổ chăn ngủ. Trên đường tuyên trọng an không có tỉnh lại, ngủ rất say sưa, chờ hắn nửa đêm tỉnh lại, chuẩn bị rời giường thượng triều, hắn còn không biết xấu hổ mà chiều thiếu phu nhân oán hắn giận. Ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta hướng trên giường đi ngủ. Ta liền khẩu cũng chưa xúc đâu. Hứa song nguyện cười gật gật đầu, kia lần sau đánh thức ngươi. trưởng công tử phiết hạ miệng, không rất cao hứng nói, hảo bãi. Hắn chính là như vậy vừa nói, lại không phải thật làm nàng làm. Bất quá chờ thiếu phu nhân hầu hạ hắn càng xong y dì trưởng công tử ăn nhiệt hô hô sớm thực, liền lại cao hứng. Chính là vọng khang chiều hắn hoa hoa kêu to, cũng không chê nhi tử không có thế ra công tử phong phạm, mà là chiều hắn dương đầu. làm hắn lại kêu một cái không còn sớm đi thôi hứa song nguyện thấy hắn dùng quá sớm thực còn muốn cùng vọng khang nói chuyện vội ôm vọng khang nhìn môn đạo tuyên trọng an thu thập quan phục phất phất tay háo làm bộ không thèm để ý nói ai nhà này cũng là không cái lưu ta nói liền hướng ngoài cửa đi hứa xong nguyện cũng không đuổi theo đi trưởng công tử đi tới cửa quay đầu lại chiều nàng căm tức nhìn liếc mắt một cái lúc này mới ra cửa chờ ra cửa hắn liền thay đổi một khuôn mặt gương mặt xa cách lãnh đạo sóng mắt vô tự này mặt trợt vừa thấy 10 phần 10 sống diêm la cắn bánh nhân thịt mang theo mấy cái hộ vệ người hầu đang chờ hắn a mạc ga tham vừa thấy bánh nhân thịt cũng ăn không thơm một ngụm nuốt xuống thét to hộ vệ chạy nhanh dẫn ngựa đi dẫn ngựa đi trước đi trước a mạc càng là nói xong lời nói liền đi phía trước một bước cùng trưởng công tử lịnh lọt mà cười nói công tử hôm nay sớm một chút ta thiếu phu nhân không lưu ngày nột. trưởng công tử mắt lẽ lạnh như băng mà xem xét hắn liếc mắt một cái a mạc vọng sau xem nói Nhìn, thiếu phu nhân ôm tiểu công tử ra tới. Tuyên trọng an quay đầu vừa thấy, thấy được nàng, lanh túc mặt thoáng hảo một ít, khỏe miệng cũng hướng lên trên kiểu nhếch lên. Bất quá, liền liếc mắt một cái hắn liền chuyển qua đầu, ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, đi thôi. Ra lại hảo, cũng không phải hắn tưởng lưu lại là có thể lưu lại. Hứa song nguyện ôm vọng khang nhìn theo hắn đi xa, lại trở về phòng nghỉ ngơi một hồi, chờ đến giờ thì mới đi bà mẫu bên kia, cùng nàng tình an, theo sau lưu tại bên kia xử lý gia sự không có việc gì thời điểm liền đi theo bà mẫu theo theo hoa trò chuyện hầu ra cũng là mỗi sớm sáng sớm liền phải đi ra ngoài tuyên khương thị tiễn đi hắn chính là ngóng chồng con dâu lại đây con dâu đối nàng cực hảo hầu hạ chỉ so trước kia hạ nhân càng chu toàn càng dụng tâm tuyên khương thị thêu nàng hoa thường thường ăn chút ăn vặt dùng ăn lót giả thiện lại nghe con dâu cùng nàng giảng một ít trong sách sự tình nghe nàng niệm thượng một đoạn lại cùng nàng giảng thượng một hồi lại ôm một cái tôn tử ngày này thực mau liền đi qua Buổi chiều hứa song nguyện không lưu tại thính hiên đường bên này, nàng phải về thấm viên chuẩn bị trượng phu trở về công việc, lại muốn bị người một nhà bữa tối, sự tình vội điểm, muốn gặp hạ nhân liền nhiều chút, có chút vẫn là trong phủ những cái đó còn sự, bà mẫu quán tới là không quá thích thấy những người này, nàng liền đem sự tình liền lưu đến thấm viên bên kia phân phó đi. Bất quá trạng vạng nếu là không có gì đặc biệt sự tình, trưởng công tử nếu là nhờ người trở về báo bữa tối không trở lại dùng. Hứa song nguyện vẫn là phải về thính hiên đường bồi cha mẹ chồng một đạo dung bữa tối. Quy Đức Hầu hiện tại còn ở vội kiến quốc học phủ sự, quốc học phủ lưu hầu phủ không phải qua xa, ngồi nửa canh giờ cố kiệu là có thể đã trở lại, bên ngoài rốt cuộc là không trong nhà thoải mái, thả hắn nếu là ngày này không trở lại, cũng liền ôm không đến tôn tử. Tôn nhi sự trưởng tử bên kia cũng là nói với hắn, buổi tối liền không ôm ra tới, đến đặt ở bọn họ bên kia trong phòng, đỡ phải ban đêm kinh ngạc thần. Hứa song nguyện không thỉnh bà Vú Nhưng là ngu nương mang theo hai cái nàng chọn trung hậu, thành thực mắt nha hoàng chiếu cố, vọng khang bị hầu hạ đến tinh tế, nhưng thắng không nổi hắn là cái chắc nịch tiểu gia hỏa, hiện tại có thể phát ra tiếng, hướng ai đều ba hoa đều, cơ chân múa tay, ai cũng không biết là ở kêu cái gì gọi là gì, lại đem quy đức hầu hỉ không biết như thế nào cho phải. Phụ thân hắn cùng tiểu thúc khi còn nhỏ, liền chưa từng hắn như vậy chắc nịch hoặc bác. Hầu phủ bên này trong nhà hết thể đều thảo lên, quy đức hầu hiện tại đối cái này con dâu cũng không trước kia như vậy xa chứ. Rốt cuộc là đem cái này con dâu trở thành người trong nhà Rất nhiều không tiện giao cho hắn phu nhân sự Cũng giao cho hứa song nguyện trong tay Chính là hắn kia phân bạc Cũng là giao cho nàng Hắn cùng nàng nói chính là Ta này đó, không phải cấp vọng khang Chính là cấp tuân lâm Ngươi là cái phúc hậu Đặt ở ngươi trong tay ta cũng yên tâm Ngươi cầm bãi, đi trí điển trí sản vẫn là cầm ở trong tay đều hảo Chờ ta trăm năm sau Ngươi liền nhìn cấp vọng khang cùng tuân lâm phân một phân Đến lúc đó tuân lâm hảo điểm Ngươi liền cấp vọng khang đa phần một phần, tuân lâm nếu là kém chút, hắn cái này đệ đệ phải trọng an cùng ngươi giúp đỡ một phen. Dứt lời lúc sau, hắn trầm mặc một chút, lại chiều con dâu nói, không phải không lưu một phần cho ngươi cùng trọng an, trọng an so với ta tiền đồ nhiều, có hắn cho ngươi vùng vây dành sự sống, ngươi liền không cần lo lắng những cái đó, hắn rốt cuộc là so với ta cường đi, ta cũng yên tâm hắn. Quy đức hầu hiện tại trong tay tiền bạc không nhiều không ít, mỗi tháng có thể có cái 3-400 lượng, hắn lại là cái không yêu uống hoa tiểu. Thả hiện tại đều là người nịnh hót nịnh bợ hắn nhiều, muốn hắn ra bạc địa phương liền ít đi, có đôi khi còn có thể lấy điểm hiếu kính tiền, này tiền tính toán xuống dưới, mỗi tháng liền có cái này đếm. Nay đặt ở bình thường tiểu người giàu có ra, cũng là có thể đem đem quá một năm đi. Hứa song nguyện là cái thức số, nàng trước kia ở hứa ra, nhận thức người trời sinh đại phú đại quý thiếu, toàn nhiều vẫn là những cái đó tới kinh mới nhậm trước, nhiều là người bình thường ra xuất thân, nàng mẫu thân mang theo nàng đi theo những người này ra làm khách. Tuy nói là làm khách, kỳ thật cũng là chịu tổ phụ cùng phụ thân chi lệnh đi sở nhân gia đế, trước khi đi còn muốn mang đi một ít, hứa song nguyện bởi vì còn lọt vào quá những cái đó tiểu tỉ bộ thoá mạ, bị các nàng mang quá vải. Lần, cũng liền biết người bình thường ra cùng phú quý nhân ra khác nhau. Bọn họ quá một tháng sở tiêu phí tiền bạc, có thể là nhân ra một năm hai năm mới có thể hòa đến. Trường công tử cùng nàng nói lên những việc này tới, cũng nói những người này ra phía dưới, còn có càng nghèo. Có chút chân chính nghèo khổ nhân ra, suốt cuộc đời đều chỉ có một cái quần xuyên, không giống bọn họ, mỗi năm bốn mùa đều phải đổi thân, xuyên ghét nhan sắc, còn muốn đổi một cái lại chí một thân mới thỏa. Hứa song nguyện muốn là cái thiện đương ra, cũng là sợ hầu phủ ngày sau muốn dùng tiền lấy không ra, nàng hiện tại xác thật là chỉ cần trong tay có thừa tiền, liền cầm đi chí sẵn đi. Rốt cuộc nhà nàng trưởng công tử cũng nói, về sau trong nhà sợ là không thể lấy thu người khác bạc mà sống. Vẫn là dựa vào chính mình trong phủ sản nghiệp mà sống tới lâu dài chút. Bởi vì rất nhiều quan viên rửa sạch, hiện tại rời tay trang viên ruộng đất cửa hàng nhân ra cũng có rất nhiều, trưởng công tử cũng là ở bên trong chọn chút làm nàng tuyển, nàng ở giữa cũng là mua mấy cái cửa hàng, lại tiếp nhận một ít ruộng đất cùng đất, kinh thành mấy cái tứ cũng nhiều mấy cái cửa hàng. Hiện tại cha chồng đem hắn kia phân tiền bạc cho nàng, hứa song nguyện nghị thầm ngày sau này đó sẽ để lại cho Tuân Lâm Bãi, đến nỗi vọng khang cùng về sau Hải Nhi. Nàng này đầu liền cùng bọn họ cha nhiều vất vả chút, sớm vì bọn họ bị chút chính là, lập tức liền ứng cha chồng nói, cũng chưa nói này đó về sau để lại cho Tuân Lâm mạnh miệng tới, chỉ nói, con dâu hiểu được. Tuyên hoành đạo thấy nàng không phải thác, cũng là vui mừng. Như nhạc phụ cùng hắn theo như lời, thành một cái ra khó, bại một cái ra dễ, nhà này nếu thành, kia liền hảo hảo thủ, như thế mới có thể một thế hệ thắng qua một thế hệ. Tuyên hoành đạo cũng là nhìn trưởng tử bên ngoài vài lần lấy thân thiệp hiểm. mới đoạt hầu phủ hiện tại điểm này ăn ngu, vì thế đấy lòng những cái đó oán giận ghét thế cũng liền hoàn toàn vô tung. Tổng không thể đương nhi tử liều mạng, hắn cái này đương cha, lại luôn kéo hắn chân sau, rốt cuộc, nhi tử tưởng đem hầu phủ cứu tới, lại phát dương quang đại, vì cũng là hắn, đây cũng là tưởng cả đời lớn nhất hy vọng, hiện tại mắt thấy này hy vọng thành công sự này, hắn sinh thời còn có thể nhìn đến, hắn càng là cẩn thận chặt chẽ lên, trước kia hắn còn khắp nơi du tẩu cùng người phan giao, hiện tại còn lại là có người bám lấy hắn, hắn liền bên ngoài uống rượu số lần đều thiếu người này tâm thuận hứa song nguyện cũng là xem ra tới hầu phủ so nàng mới vừa gả vào khi an bình nhiều khí cũng là trầm xuống dưới nàng sơ gả tiến hầu phủ khi hầu phủ cha mẹ chồng vẫn là chú em cũng hảo đều làm nàng có loại bọn họ giống kia dễ toái bình xứ giống nhau cảm giác liền hạ nhân cũng là trên mặt lộ ra một loại tuyệt vọng chết lặng làm người run như cầy sấy nàng lão cảm thấy nàng nếu là một cái thất thủ liền sẽ tạp vỡ đầy đất mảnh nhỏ Toại nàng cũng là mỗi một bước đều đi được cực kỳ thật cẩn thận, sợ chính mình cũng thành một kiện bị người một chạm vào liền sẽ vỡ vụn đổ sứ. Hiện tại, mặc kệ như thế nào, chẳng sợ hầu phủ còn ở sinh tử giữa dây ruột, nhưng cái này ra đã có không khí sôi động, đặc biệt là tuân lâm. Hắn từ một cái tùy thời đều sẽ giống to kêu to tiểu nhi trở thành một cái hoạt bát rộng rãi hầu phủ tiểu công tử. Đây là hứa song nguyện gả tiến trong nhà này mặt tới nay, để cho nàng có thể hiểu ý cười sự tình. Phu quân cùng nàng cách nói là. Là trong nhà này bên trong có ngày ngày đều ở người tâm phúc, sống ở nơi này người có điều cậy vào, không cần nổi tại giữa không chung giữa không chỗ nào dựa vào, này khí đương nhiên liền trầm xuống dưới. Hứa song nguyện không đương hắn đây là ở khen nàng, bởi vì mỗi ngày hù dọa hạ nhân, đem hạ nhân sợ tới mức hồn vía lên mây người là hắn, mỗi lần hắn một hồi tới, bọn hạ nhân phải gà bay chó sủa, liền kém chịu thêm tiến đến bưng trà đưa nước. Hầu phủ gia ninh, hứa song nguyện đảo cũng không nghĩ lại cấp hầu phủ thêm hạ nhân. Nàng đem hầu phủ hơn phân nửa dùng không đến sân đều phong Liền dùng này đó điều giáo hảo hạ nhân chính là Như thế cũng là tỉnh không ít phí tổn Toại hầu phủ cũng liền thấm viên cùng thính hiên đường cùng vân hạc đường là mở ra Mặt khác còn cần ngày ngày chuẩn bị chính là một tảng lớn lâm viên So với một phủ động một chút chính là mười mấy sân Tôi tớ như mây vương công quý tộc nhân ra tới Hầu phủ mặt mũi là nhỏ chút Nếu là bực này nhân ra tới làm khách Nhìn trong lòng cũng không khỏi khởi nói thầm Này nếu là rõ ràng dừng ở người khác trong mắt. Hầu phủ vẫn là keo kiệt chút, nhưng cũng may cũng không ai dám vào phủ tới đo đạc hầu phủ, hứa song nguyện lúc này không đại khí thanh danh còn không có chuyển ra đi. Ngày này hoác ra ngũ thiếu phu nhân mang theo tôi tớ lại đây bái phỏng, cũng nhân hứa song nguyện là ở trước kia hầu phủ đại điện giữa chắc điện giao đái nàng, hoác ngũ thiếu phu nhân cũng không thấy ra cái gì tới, chính là hỏi hứa song nguyện muốn hay không ở hầu phủ làm cái hội hoa, thỉnh chút phu nhân cùng cô nương tới ra làm khách khi, hứa song nguyện chiều nàng lắc đầu không, nói. Trong nhà cũng không có tài cái gì hảo hoa, đều là cây cối, không có gì hảo thưởng, liền chưa từng nghĩ tới. Phải không? Ta đây ngày khác cho ngươi đưa vài quả tới. Ngươi như vậy mỹ nhân, há có thể vô hảo hoa làm bạn? Hoác ngũ thiếu phu nhân cười nói. Ngày sau lại nói bãi. Cũng là chín, hoác ngũ thiếu phu nhân nói so với phía trước thân cận không ít, nhưng lời nói giữa các hàng càng là làm người không dung cự tuyệt. Tiếc hảo, ngày sau lại nói. nay hầu phủ thiếu phu nhân này tính tình cũng là ngạnh, chính là hảo ý nàng cũng dám cự, hoặc ngũ thiếu phu nhân đến đây cũng là kiến thức đủ rồi. Nàng lần này tới, không phải tới nói sự, là trước tới phản giao tình, chỉ là này hầu phủ thiếu phu nhân quá không hảo lấy lòng, xem ra là ngạnh không được, chỉ có thể tới mềm. Hoặc ngũ thiếu phu nhân có thể trở thành các nàng này đồng lứa tức phụ giữa nhất xuất sắc, đó là bởi vì nàng có thể mọi mặt chú đáo, mềm cứng kiêm hành, cái này thấy mạnh mẽ thấu hảo thấu bất quá đi, liền dứt khoát lại khác nói. Đúng rồi, ngươi biết hiện tại trong kinh thành lại ra cọc kỳ sự sao? Cái gì kỳ sự? Chính là có người một nhà muốn khởi tân trạch tử, đem cũ nhà ở đẩy ngã tưởng ở mặt trên trong khởi. Nào tương A, ở nhà bọn họ ngầm đào ra mười mấy cụ vô đầu thi thể tới hoác ngũ thiếu phu nhân chiều nàng nói, này dọa người đi. Dọa người! Hoác ngũ thiếu phu nhân nhìn nàng mặt, thấy nàng trên mặt có chút hoang mang, sợ hãi đảo không đến mức, sóng mắt vừa chuyển, nói, này không phải nhất dọa người. nhất dọa người chính là gia nhân này vội vàng đi báo quan chờ quan sai tới này mười mấy cổ thi thể lại đột nhiên không thấy đột nhiên không thấy cũng không phải là đột nhiên không thấy chính là đương này quan sai vừa đi hoác ngũ phu nhân đột nhiên để sắt vào hứa song uyển dùng kích động kinh hai đến cực điểm ngự khi nói bọn họ lại xuất hiện hứa song uyển bị nàng sợ tới mức thân hình chính là chợt lóe hoác ngũ thiếu phu nhân cùng không nhìn thấy dường như còn đi kéo nàng tay khẩn trương nói ta nghe xong thời điểm Cũng là sợ tới mức không nhẹ, ngươi nghe một chút, việc này kỳ không kỳ. Kỳ không kỳ không biết, nhưng hứa song nguyện bị nàng khiếp sợ là thật sự, nàng bắt tay từ hoác ngũ thiếu phu nhân trong tay rút ra. Ta làm sợ ngươi. Hoác ngũ thiếu phu nhân có chút ngượng ngùng điệu đạo. Hứa song nguyện gật gật đầu, chiều nàng nói, như vậy dẫn người sợ hai sự, ngũ thiếu phu nhân đừng nói. Ta còn tưởng rằng tưởng cái gan lớn, hoác ngũ thiếu phu nhân đều có chút bước không nàng con đường. Này như thế nào liền như vậy khó giao hảo. kia không nói cái này, hoặc ngũ thiếu phu nhân thấy nàng sắc mặt không ổn, liền biết nàng này có thể sợ tới mức người hướng bên người nàng trốn chiêu thuật ở tuyên thiếu phu nhân trước mặt không được, này tìm kiếm cái lạ việc hống không được này một vị, bất quá nghĩ đến cũng là, vị này rốt cuộc không phải không ra quá khuê các khuê phòng thiếu nữ, một chút tiểu chiêu thuật là có thể đem nàng hống đến xoay quanh, bị nết ở lòng bàn tay cũng không biết núp đích, nàng vẫn là có điểm coi khinh. nàng, tội nàng lại dường như không có việc gì mà chuyển qua lời nói nói, nói kiện ngươi biết đến. Ngài dùng chút điểm tâm. Hứa song nguyện gật gật đầu nói. Nàng cũng là minh bạch hoác ngũ thiếu phu nhân vì sao có thể đại hoác ra ra mặt tới hội phủ. Quang này một phần nói cái gì đều dễ như trở bàn tay tùy tiện nói công phu, không ít người đều so ra kém nàng. Người quá linh hoạt, công kích người năng lực cũng quá cường, khó đối phó. Ai? Hoác ngũ thiếu phu nhân nhéo một khối bánh đậu xanh, nếm một chút lại nói, cùng các ngươi nhà ngoại khương gia có quan hệ. Hứa song nguyện nhìn về phía nàng. thấy nàng rốt cuộc có cảm thấy hứng thú hoác ngũ thiếu phu nhân liền buông điểm tâm cười nói ngươi biết ngươi đại cứu mẫu nhà mẹ để có môn ác thân bãi hứa xong nguyện cười cười nhìn nàng nghe nói trước đoạn nhật tử nàng nhà mẹ để thẩm ra kia đại ca buộc nàng cùng hầu phủ cầu tình tới đúng không ngươi đoán thế nào nhà bọn họ kia nữ nhi hiện tại xảy ra chuyện gì hoác ngũ thiếu phu nhân nói đến này không hướng hạ nói cũng là tò mò mà nhìn nàng việc này ngươi có biết không tình a hứa xong nguyện lắc đầu nói này bên ngoài sự ta rất ít có biết đến nàng biết đến sự tình không ít nhưng đại cứu mẫu nhà mẹ để thẩm ra sự nàng xác thật không biết tình không biết xảy ra chuyện gì cũng không biết hoắc ngũ thiếu phu nhân là làm sao mà biết được việc này ngươi không biết cũng không kỳ quái hoắc ngũ thiếu phu nhân cái này cũng là thở dài nói nghĩ đến khương gia chính là đã biết cũng sẽ không theo ngươi nói loại chuyện này nghe xong cũng quá lạn lỗ thai là xảy ra chuyện gì hứa xong nguyển nhìn về phía nàng Hoác Ngũ Thiếu Phu Nhân lập tức liền đứng lên, ngồi xuống bên người nàng, cùng nàng châu đầu ghé thai lên, nói là bị người vứt sắc ở sông đào bảo vệ thành, hai ngày này mới bị vứt lên. Kia vứt lên khi trên người một kiện xiêm y yề cũng không có mặc, trần chùi thân đâu. Hiện tại người đều nâng đến Thuận Thiên phủ đi. Nhà ta có Nhi Lang ở Thuận Thiên phủ làm việc, trở về nói lên việc này, nói người có còn truyền việc này là Khương gia sai người làm. Hứa Song Nguyệt nhăn lại mi, hoa Ngũ Thiếu Phu Nhân cũng vội vàng nói, bất quá cũng có người nói. Là có người nửa đường cướp nàng, mới đem nàng đẩy xuống nước đi, dù sao hiện tại cha đâu. Nàng nói liền ngồi thẳng một chút thân, lôi kéo hứa song nguyện tay thân thân cận cận nói, ngươi cũng đừng lo lắng, quay đầu lại ta khiến cho ngũ công tử cùng nhà ta thiếu niên kia chào hỏi một cái, này phiền toái, tìm không thấy Khương ra đi. mươi 71 Hứa song nguyện lắc đầu, nhẹ nhàng chậm chạm nói, không đến mức, Khương gia sự, Khương gia sẽ tự giải quyết, đều phiền toái không đến hồi phủ, sao có thể phiền toái đến ngải ra phía trên. đây là không tính toán tiếp thu hoắc già kỳ hào lâu mềm cứng không ăn hoắc ngũ thiếu phu nhân này tay dừng một chút chậm rãi thả xuống dưới lại cùng hứa xong nguyện nói chuyện tào lao một hồi nàng liền cáo từ mà đi chờ trở lại hoắc phủ đem nàng ở hầu phủ hành sự nói xong nàng nói lên hầu phủ vị này thiếu phu nhân tới cũng là cùng đại phòng đại bá mẫu cùng nhà mình bà mẫu nói cũng không biết này hầu phủ là như thế nào chọn con dâu, người này mềm cứng toàn không ăn nàng nói lên lời này tới đều có điểm mang hòa khí Này tuyên hứa thị, cũng thật là cấp mặt không biết xấu hổ, muốn nổi di vãng, hoác ra có thể làm hắn hầu phủ ở kinh thành tứ cố vô thân, ra cửa liền có người ném nàng vẻ mặt, làm nàng tứ phía đều không lấy lòng cũng không ai để ý tới, kia mới trầm trồ khen ngợi nhìn. Hoác tam phu nhân cũng là lắc lắc đầu, nói, cái này ngươi là minh bạch vì sao ngươi tứ thẩm, ở nàng kia cũng xuống dốc cái gì hảo bãi. Hoác ngũ thiếu phu nhân thở dài, cũng không phải là, còn tưởng rằng là cái hảo muội muội. Là người trong sạch ra tới thông minh tuyệt đỉnh cô nâng ra, kết quả đâu, gàn bướng hồ đồ, cũng không biết tuyên gia kia trưởng công tử là coi trọng nàng cái gì. Hoác đại phu nhân liếc nàng liếc mắt một cái, chiều nàng nói, đã tiểu ý quá nàng một hồi, nàng xuất thân thấp hèn ánh mắt thấp nhìn không tới lâu dài địa phương cũng là tự nhiên, nhưng ai kêu nàng chính là bị chọn tới trưởng cái này hầu phủ, nhân ra nhìn chúng chính là nàng này phân không phóng khoáng, gìn giữ cái đã có mà thôi, tả hữu hầu phủ là đi lên. chúng ta tạm thời cũng là lấy bọn họ vô pháp không bằng vẫn là đem người khuyên tới rồi nhà chúng ta bên này lại nói đến nỗi về sau sự tương lai còn dài chờ văn khanh thành hoàng hậu hết thể tự nhiên liền bất đồng hoác đại phu nhân hiện tại không sầu lo hầu phủ cái kia hầu phủ thiếu phu nhân cái kia tiểu cô nương đối nàng tới nói là khó chơi chút chọc người không mau nhưng nàng hiện tại lo lắng nhất chính là nàng ruột thịt nữ nhi hiện tại nữ nhi ở tại đông cung thân phận xấu hổ vô cùng nàng hiện tại cũng là không thể rời khỏi tới Một rời khỏi tới, lại trở về đó là khó càng thêm khó khăn, hiện tại thức vương là không cưới chính thể, nàng trụ đi xuống, phía dưới người sớm muộn gì sẽ biết thức vương đối nàng cố ý, đến lúc đó sẽ khởi gần sóng, vậy muốn xem thức vương tâm ý, đến lúc đó sự, đến lúc đó lại nghị. Nhưng nàng một rời khỏi Đông Cung, tương đương là rời khỏi Hoàng Cung, rời xa Thái Cực Điện, đến lúc đó nếu là thức vương lại cưới khác nữ tử vì Thái Tử Phi, này hình thức liền lại hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại nhà mình lao thái gia cùng đắc lực nhi lang đã tự tránh mũi nhọn, tự thỉnh về ra, đã cùng thánh thượng ám chỉ hắn hoác ra cùng trước kia giống nhau duy thánh mệnh là tử, thái tử bị phế đi, nhà bọn họ cũng sẽ không có nói cái gì nói, hiện tại liền xem thánh thượng có thể hay không lánh nhà bọn họ cái này tình, đem nhà bọn họ nữ nhi để lại. Hoác gia chiêu này lấy lui làm tiến, được chưa đến thông, hoác đại phu nhân trong lòng một chút số cũng không có, hiện tại liền chỉ vào nhà bọn họ ở bên ngoài lại giúp một phen. làm nữ nhi ở Đông Cung trước háo đi xuống, lại từ trường thảo nghị. Cũng may hoác ra căn thâm chi mộ, quan hệ thông gia trải rộng kinh thành vương công hào quý, cùng các gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ, mấy nhà một hồi khí, lại thêm chút người ta nói vừa nói, đi thánh thượng bên kia thỉnh mệnh, xem có thể hay không xem ở Hoàng Thái tôn tuổi nhỏ còn cần mẫu thân chiếu cố phân thượng, từ Đông Cung tích ra một cái tiểu địa tới, làm văn khanh trụ đi xuống. Đây là văn khanh suy nghĩ, cũng là bọn họ tế tư nhất đáng tin cậy biện pháp. Quy đức hầu phủ bên kia, lại nói tiếp, cũng là vì hiện tại thánh thượng nghề trọng cái kia hai bộ thượng thư, không hắn phu nhân cũng ở giữa nói, này lực đạo cũng là kém như vậy một ít, cho nên chính là thiệt hại mặt mũi, cũng đến đem người kéo qua tới mới thành. hóa ra phi quy đức hầu phủ không thể, cũng là bên trong thái tử phi cấp trong nhà đệ lời nói, nói hiện tại ở thánh thượng trước mặt nhất đến mắt chính là chính là tuyên trọng an, hiện tại thánh thượng thường thường liền phải kém hắn tiến thái cực điện hỏi chuyện, nhìn thấy hoàng thái tôn số lần so nàng còn nhiều. nhà bọn họ cần thiết muốn cùng quy đức hầu phủ giao hảo nay cần thiết ta làm hoác đại phu nhân cũng là có điểm đau đầu thấy tam phòng con dâu cũng là sát vũ mà về nàng dứt lời lại đốn hạ sắc mặt hảo không ít triều tam phòng con dâu lại nói ngươi là các ngươi này đồng lứa giữa tâm tư nhất linh hoạt nàng ta là giao cho ngươi mặc kệ dùng cái gì biện pháp ngươi đều đến cùng nàng lui tới lên có thể tình cùng tỉ muội là tốt nhất nay nếu là phía trước hoác ngũ thiếu phu nhân thật đúng là có thể đem việc này ôm đến trên người lúc này nàng chần chờ một chút, nói, ngài cũng nghe ta nói, nàng xác thật là không dễ tiếp xúc, ta nói cái gì, nàng không phải dám từ chối, chính là dám đỉnh, đại ba mẫu, không dối gạt ngài nói, ta trưởng như vậy đại, liền chưa thấy qua như vậy khó mà nói lời nói cô nương ra, cái gì cô nương ra, hai tử đều có nàng bà mẫu mở miệng, không cho là đúng mà cùng nàng nói, giao cho ngươi, ngươi liền đi làm chính là, đẩy thoái thác thác, giống cái gì, hiện tại lục lang đều phải tự mình hại mình né xa ba thước. Hoặc ra nếu là không hề tưởng điểm biện pháp, chờ trong cung đầu cái kia cũng lui đi ra ngoài, kia hoặc ra thế đi hơn phân nửa, sau này sẽ thế nào, liền khó nói. Hoặc tam phu nhân nghĩ nhà mình rất tốt Nhi Lang, rất tốt tiền đồ, ngàn vạn không thể bị gia tộc liên lụy, lúc này đại phòng xuất ruột, nàng cũng càng là nóng nổi, tất nhiên là sẽ không làm nhà mình ngũ nhi tức ở chuyện này cùng nàng đại bá mâu thoái thác. Nói, nàng lại nói, trên người nàng không được, kia nàng có hài tử, còn có thân thích, ngươi vừa rồi không phải nói. Nói đến cưng ra, nàng lỗ thai liền dựng thẳng lên tới. Luôn có nàng động tâm địa phương. Người này nột, trên người đều người sương sụn, tìm không thấy kia đều là bởi vì không tìm được căn tử. Đại tẩu, ngươi nói có phải hay không? Là cái này lý. Hoặc đại phu nhân cái này sắc mặt là chân chính hảo lên, còn chiều này đệ tức phụ cười cười. Nàng cũng không phải sẽ không làm người, thấy này hầu phủ thiếu phu nhân sắc thật là khó đối phó, lại cần thiết mượn sức, nàng quay đầu lại khiến cho người chọn một bộ quý trọng trang sức. người đưa đến tam phòng con dâu kia đi nay trang sức thực sự là lại quý trọng bất quá la thủy phân thực đủ một bộ phỉ thúy đồ trang sức treo ở y trước mặt dây chừng trẻ con non nửa cái nắm tay như vậy đại hoác ngũ thiếu phu nhân nhìn cũng là kinh hãi bên người nàng tỷ nữ nương tử nhóm cũng là sôi nổi kinh ngạc cảm thán ra tiếng hống đến hoác ngũ thiếu phu nhân trên mặt tươi cười không ngừng yêu thích không buông tay mà vớt này bộ phỉ thúy đồ trang sức mỉm cười nói cũng là đại bá mẫu coi trọng tưởng nữ làm sao không thuận theo mệnh hành sự Này ba tháng một quá tuyên trọng an hai bộ thượng thư bị thánh thượng lực bài chúng nghị bảo lưu lại xuống dưới hôm nay tan chiều tuyên thượng thư cô ý ở ngoài điện đợi chờ chờ đến nội các những cái đó đại thần ra tới hắn liền tiến lên cùng các vị đại nhân ôm quyền rất là vân đạm phong khinh địa đạo câu tuyên mộ thăm hỏi các vị đại nhân dứt lời liền xoay người phất tay háo nhàn vân giá hạc giống nhau phiêu đi rồi mọi người hai mặt nhìn nhau có bị hắn hỏi ra một thân nổi ra gà người lập tức liền tức giận lên hắn tưởng làm chi con tưởng cũng động bọn họ không thành ngươi này phát cái gì tính tình còn không phải là cái tiểu hậu sinh lại đây cùng chúng ta thấy cái lễ có kia tính tình tốt không thể gặp hắn chuyện bé xé ra to có hắn như vậy chào hỏi sao ngươi không thấy hắn kia trương trương trương nói chuyện các lao ra liền có thân thích bị này tuyên diêm la chém đầu nhất nhưng khí vẫn là này tuyên diêm la chọn đến cửa trợ trảm kia thân thích lớn nhỏ cũng là cái quan định rồi tội kia cũng là cái tội quan ở quan viên hành hình ngọ môn chạm đầu mới xấn đến thân phận của hắn bãi đáng thương hắn kia một nhà già trẻ người đã chết không nói đã chết còn chịu vũ nhục này các lão cũng là vừa nhớ tới việc này giận sôi máu hắn kia trương mặc quỷ này các lão cũng không hảo bị người dọa huy tay háo cả giận nói là trắng điểm a trắng trẻo mập mạp cái kia các lão còn an ủi hắn sống diêm la sao đều trường như vậy ngươi yên tâm lão phu không cũng bị hắn thăm hỏi không chết được người Sao có thể bị hắn thăm hỏi một câu liền có việc, người yên tâm chính là. Này các lao tức giận đến dâu đều nết lên tới, lao phu đây là sợ hắn sao? Hắn đây là vô lễ. Hắn đây là lại đây chào hỏi. Một cái khác các lão đại thần nhắc nhở hắn. Cùng các ngươi nói không thông. Này các lao thấy bọn họ không giúp hắn nói chuyện liền thôi, còn cùng hắn đối nghịch, cũng là vung tay háo tử, khi rầm rầm mà đi rồi. Cái này một chút liền nhảy người đi rồi, còn thừa bốn năm cái nội các các lao chạm một khối, dừng một chút. Có cáo già trước đã mở miệng, thử nói, đây là đối chúng ta cũng bất mãn. Bọn họ này đoạn thời gian xác thật cũng là muốn cho hắn đem hộ bộ cấp dịch ra tới, không thiếu tham hắn không phải, này minh tham ám biếm nói không thiếu lời nói. Một người tuổi trẻ người, chiếm hai cái thực quyền đại vị, lục bộ tổng cộng đi hai đầu, này kỳ cục sao. Đặc biệt này mặt trên còn chỉ có một hữu tướng đại nhân có thể quản được trụ hắn, lại hướng lên trên chính là thánh thượng, này đoạn thời gian hắn nhưng không thiếu làm việc, lại là sửa này sửa kia, lại là đoạn này đoạn kia Đưa đến thánh thượng trên bàn trực tiếp làm thánh thượng định đốc, cũng chưa làm cho bọn họ nội các những người này có nhúng tay nơi, quá kỳ cục. Bọn họ mới là quốc chi để trụ nha. Còn dùng đoán A bạch béo lao đầu nhi sờ sờ trên mặt hắn kia thưa thất mấy cây râu xem hắn âm chắc chắc, ách. Béo các lao còn làm bộ run lên hai run. Từ lao thấy hắn còn không đứng đắn trước lên tiếng các lao lắc đầu nói, ngươi cũng cẩn thận một chút, ta xem hắn chính là cái hồn không tiếp, bị hắn nhìn thẳng, không cắn tiếp theo khẩu thịt ta xem hắn liền sẽ không nhận thua. Ta có cái gì sợ quá, ta lại không nói như thế nào hắn nói bậy, ta đều là khen hắn tới, khen hắn lớn lên giống ngọc diện Diêm La, Diêm La vương giữa lớn lên nhất tuấn tiếu, này còn không dễ nghe à. Béo các Lao nói lắc đầu đi. Chờ về đến nhà, ở trong thư phòng thấy trong nhà nhi tử, lúc này mới trường hư đoạn than lên, ngươi nói hắn làm chi. Đầu tiên là đem quan tiền cấp tẩy đi một nửa, hiện tại lại nói muốn giảm bất thuế má, ta thiên ra à, này quá kỳ quái. Càng kỳ quái chính là thánh thượng như thế nào đáp ứng rồi hắn đâu. Con của hắn biết hắn không phải ở ghét bỏ, liền nói, nghĩ đến, hắn cũng là có hắn biện pháp. Phụ thân hắn không vị kia tuyên thượng thư lớn mật, để bất quá là không thêm thuế má sự thôi. Nhưng thánh thượng cũng không đáp ứng, càng sâu với 3 năm trước đây tuyên bố lao dịch, trinh 10 vạn dân đinh tới tu hoàng gia lâm viên, tu đến bây giờ, người đều là mấy ngàn mấy ngàn chết, đã chết một vạn nhiều người. Thánh thượng không để bụng chết những người này, triều đình trên dưới cũng đều đường kia có mắt như mù. ai cũng mặc kệ ai cũng không đề cập tới đi theo thánh thượng rượu thịt trí lâm trai ôm phải ấp hảo không mau thay nay trên dưới một mảnh ố yên trương khí còn không có ra vấn đề lớn là bởi vì tiên hoàng giúp đại vi dọn sạch trong ngoài gian nan khổ cực mới đi những cái đó năm hắn tại vị khi cũng là tôn vô vi chi thuật làm bá tánh nghỉ ngơi lấy lại sức sinh ra kim hoài thủy nam hải đông tam châu như vậy phú mà tới lúc này mới có triều đỉnh tới chi bất tận tiền bạc bảo bối cùng mỹ nhân đúng vậy cũng không biết là cái gì biện pháp béo các lao xem nhi tử, ngươi biết không? con của hắn dở khóc dở cười, ta trên người liền sai sự đều không có, liền tuyên thượng thư đại nhân một mặt cũng không từng gặp qua, nhi tử sao có thể biết hắn có cái gì biện pháp? ngươi không phải bên ngoài có kia cái gì thanh danh sao? nhi tử là có một ít thanh danh nhà này đại gia bởi vì trợ dưỡng một đám học sinh, này đó học sinh việc học có thành tiệu, không ít người đều vào thái học phủ, quốc học phủ chờ địa phương, ở thư sinh giữa có nhất định thanh danh. nhưng hắn cũng chỉ có một chút nhũ danh thanh thư viện chủ trì thôi nhưng cùng tuyên thượng thư thanh danh đó là lisa giao A. cũng là hắn này đây giết người nổi tiếng thiên hạ hắn sao có thể cùng ngươi so béo Các lão cũng là đương triều phụ chính đại thần từ mạc hồng đối chính mình nhi tử thanh danh cũng là có chút có chung vinh dự chẳng sợ nhi tử là lấy hắn thu tiền đi làm chuyện tốt có khi còn ngại hắn hướng trong nhà lấy tiền lấy thiếu không đủ hắn phá của phá của nhi Tử mạc hồng lại hỏi nhi tử ngươi nói hắn không phải giống nhà ta giống nhau Nhà bọn họ là hắn ở triều đình hai mặt, che chở con của hắn làm điểm chuyện tốt, đỡ phải lao từ ra một phòng đàn ông đều là trên người lạn đến chạy mù người, Tiêu tuyên tiểu tử, có phải hay không cũng này đây hung hành sự, mượn này làm điểm khác hoạt động nha. Này thư nhi tử nhìn không ra tới. Từ gia đại gia nghĩ nghĩ, lại nói, ngài lại xem một đoạn thời gian, nếu là thấy hắn có cái kia ý tứ, ngài cũng âm thầm giúp đỡ điểm. Ai nha, không hảo giúp ta từ mặt hồng mặt dâu, ngửa mặt lên trời thở dài. đó là cái thấy ai đều hướng người trên cổ nhìn ta vừa thấy đến hắn nhìn ta ta toàn thân liền rét căm căm phá của nhi a ngươi lão phụ nếu như bị đương người xấu xử quyết ngươi cần phải nhớ rõ tới cứu ta a từ đại gia cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời phụ thân sắc trời không còn sớm chúng ta đi ra ngoài dùng bữa bãi nay đoạn thời gian thánh thượng vội vàng uống thuốc dưỡng hoàng thái tôn cấp hoàng thái tôn mưu đường lui tuyên trọng an sắc thật không thiếu mượn này làm việc hộ bộ cùng hình bộ đều hắn định đoạn vốn dị hắn trên đầu còn có tả tướng hai tương nhìn chằm chằm hiện tại đã chết cái tả tướng còn không có điền đi lên hữu tướng người kia lại là cái tương đương sợ chết phi thường yêu thích bo bo giữ mình thấy thánh thượng đối hắn ưu ái có thêm liền kém vô hắn bả vai cùng hắn xưng huynh gọi đệ toại khó xử chuyện của hắn không có mở một con mắt nhắm một con mắt sự cũng là khi có phát sinh có khi hắn dâng lên công văn tấu trương thậm chí nhìn đều không nhìn liếc mắt một cái làm hắn đi gặp thánh thượng thời điểm trực tiếp mặt trình thánh thượng chính là tuyên công tử tự nhận là cái thực sẽ chó cậy thế chủ thấy quan trên lấy lòng hắn ra mặt càng lạ như kia tường đồng vách sắt thừa dịp này đoạn thời gian thực mau đem hộ bộ đầu xuân muốn hạ một ít quyết sách phóng tới thánh thượng trên bàn. chẳng sợ phóng tới thánh thượng trên bàn thượng chờ thánh thượng cái ấn những cái đó tấu trương làm thánh thượng nhìn chằm chằm hắn xem cái không ngừng hắn cũng có thể mặt không đổi sắc nói hết thể đều là vì quốc gia vì làm hoàng thái tôn một ngày kia có thể kế thừa thánh thượng non sông gấm vóc cũng không biết hắn câu nào lời nói tìm niềm vui thánh thượng Thánh thượng này đoạn thời gian thấy hắn là cười cái không ngừng, có khi còn cùng hắn ý vị thâm trường nói, chấm nhìn lầm ngươi. Chấm cũng là nhìn lầm. Không nghĩ tới, tuyên gia thế nhưng ra ngươi như vậy cá nhân, chấm còn tưởng rằng các ngươi quy đức hầu muốn chết ở ngươi này đại. Tuyên trọng an liên tiếp mấy ngày đưa tấu trương nghe được những lời này, nghe cũng là bất động thanh sắc, vững như bàn thạch, thậm chí không cùng thánh thượng chỉ ra, hắn đã có hậu một thế hệ. Bất quá, thánh thượng lời nói đều là đúng, bọn họ quy đức hầu phủ nếu là xong rồi. chết sắc thật chỉ biết chết ở hắn này một thế hệ hắn không có khả năng làm con của hắn cũng đi theo chết chờ hắn hộ bộ về năm nay từ tháng tư khởi giảm miễn các hạng thuế má chỉ lệnh một truyền đi ra ngoài ra roi thuốc ngựa từ quan dịch phân phát khắp thiên hạ sau triều đình bọn quan viên thế nhưng không phải đầu một đám biết tin tức này người các triều thần lúc này muốn đi tìm cây cột tự hành tìm chết người nhiều bầu trời này chiều tuyên trọng an thậm chí bị mấy cái quan viên đẩy đến trên mặt đất bị vây quanh đòn hiểm một trận mọi người cũng là bất chấp tất cả nghị pháp không trách chúng lúc này trước đối này to gan lớn mật tiểu nhi hạ độc thủ lại nói tuyên trọng an bị bọn họ vây quanh cái trở tay không kịp bọn họ nhân thủ quá nhiều hắn ở trên mặt bị đá mạnh mấy đá sau hắn dứt khoát ôm đầu tùy ý bọn họ đi lao đế hoàng ngồi ở mặt trên cũng là nhìn một hồi diễn chờ có mấy cái không thể gặp thần tử gấp đến độ đi kêu thị vệ đặc biệt hắn ngoại tổ khương thái sử đều đã lao nước mắt trường lưu cầu xin cùng hắn khái không ít đầu khái đến đầu đều phá mắt thấy người này đều phải khái chết ở này kim điện hắn mới chậm gì gì mà kêu dừng tay chờ đến mọi người dừng tay sau lại là một hồi lâu tuyên trọng an này sương ngã trên mặt đất khởi không tới hắn mặt đầu tiên là bị người chân đá vài cái tàn nhẫn cái này trên mặt máu me nhảy mùa gương mặt kia muốn so láo hoàng đế thoạt nhìn muốn khiếp người nhiều liền bò đều bò không đứng dậy vẫn là mặt sau mấy cái cùng khương ra có thân cùng tuyên trọng an cũng có chút giao tỉnh tiểu quan văn căng ra đầu ở chúng quan viên như hổ dình ngồi hạ tiến đến đỡ hắn nay vừa đỡ Bọn họ trong lòng cũng là kêu khổ không ngừng, này về sau vô luận bọn họ nói như thế nào như thế nào bịa giải, cũng là bị đánh thành tuyên huynh nhất phái. Tuyên huynh mặt bạch nhưng ra thô, kinh được xoa ma, nhưng bọn họ thượng có lao hạ có tiểu nhân, kinh không được à, nhưng này không đỡ đi, bọn họ trong lòng cũng là không qua được, chỉ có thể trong lòng kêu thôi thôi đi đỡ. Lao hoàng đế này nhìn người chạm đều chạm không dậy nổi, này huyết nhục mơ hồ cũng là pha tướng, trong lòng cũng hơi chút thoải mái chút. đừng tưởng rằng hắn không biết tuyên trọng ăn ở đánh cái gì chủ ý đem hắn đương ngốc tử chơi chỉ làm người đánh hắn một đốn đây là nhẹ bất quá lão hoàng đế cũng cảm thấy như vậy cá nhân cũng là càng có ý tứ lên loại người này cư nhiên còn đầy hứa hẹn dân thỉnh mệnh ý tưởng nay nhưng quá có ý tứ quy đức hầu phủ tam đại trưởng tử cũng chưa ra quá này đủ loại đặc biệt loại này còn xuất từ tuyên hoành đạo cái kia gối theo hoa khương thái sử nhìn cháu ngoại này phó thảm dạng lập tức này lao nước mắt là đỉnh đều đỉnh không được qua tuổi 60 mươi lão đầu nhi bị triều đình thượng học sinh đỡ ô ô mà khóc đến tựa như cái hài tử lão đầu nhi này vừa khóc có chút da mặt còn có chút mỏng quan viên có một ít ngượng ngủ nhiên, nhưng càng nhiều đều là chiều hắn mắt lạnh căm tức nhìn còn có kia kích động càng là chiều hắn ồn ào khương lao đầu quản hảo ngươi cháu ngoại hiện tại là đánh hắn một đốn về sau muốn hắn mệnh đều là nhẹ nay giảm phú một chút đi phía dưới liền không hướng triều đình đưa tiền cũng không cần chuẩn bị bọn họ làm cho bọn họ vong khai một mặt Cái này mặt không hướng mặt trên tặng lễ, cái này kêu bọn họ như thế nào sống. Là Lao Phu không phải, là Lao Phu không phải Khương Thái sử hiện tại chỉ nghị cháu ngoại lưu chữ mệnh trở về, cái này chiều những người này liên tục không lưng. Ngoại tổ, ngoại tổ. Tuyên Trọng An đứng lên dùng một hồi lâu, đôi mắt mới có thể thấy rõ ràng đồ vật, một có thể nhìn rõ ràng, thấy hắn ngoại tổ ở chiều người không lưng đánh ếp, hắn ổn ổn thần, nhấp miệng kêu người hai tiếng. Theo sau hắn đẩy ra đỡ hắn tay, chiều hắn đi qua. đem người gọi được hắn phía sau, bên miệng dơ lên một mặt cười, chiều kêu căm tức nhìn bọn họ tổ tôn hai quan viên nói, đồng đại nhân là bãi. Ngài này làm cho thánh thượng mặt liền đá đánh mệnh quan triều đình, hạ quan xin hỏi, các ngươi trong mắt còn có hay không triều đình, còn có hay không thánh thượng người này. Hắn thanh âm lên keng, nói năng có khí phách, chỉ là nói xong, hắn đột nhiên ho khăn lên, này huyết cũng từ trong miệng chảy ra. chương 72 Các ngươi trong mắt còn không có không vương pháp, tuyên trọng an trong miệng chảy huyết. Hắn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng, đôi mắt cũng đón nhận ngồi ở địa vị cao thượng cao cao tại thượng thánh thượng. Lao hoàng đế mặt vô biểu tình. Quân thần lúc này đồng thời bò xuống dưới, thánh thượng thứ tội, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bọn họ đã thương lượng hảo, pháp không trách chúng, và lại, nơi này đầu còn có thánh thượng nhất tâm phúc người, còn có thánh thượng nhất yêu thích người, càng có thánh thượng nhất nể trọng người. Thánh thượng không có khả năng một đám đều trọng phạt với bọn họ. kia đi đầu đánh người Đồng Tân chính là thánh thượng mẫu tộc trong nhà biểu đệ, 10 năm sau ân sủng với một thân, thánh thượng thiên vị với nhà hắn, liền chưa từng có người nào từ Đồng gia thảo quá hảo. Nay xương, lại có người ra mặt, nói: "Thần có tội, nhưng thần có chuyện muốn nói." Người này dáng dạng hùng hồn, đem Tuyên Trọng An một cái tứ phẩm quan viên thao túng quốc chi đại kế, che giấu thánh thượng cùng triều đình đại thần tội liệt nhất nhất đếm kỹ xuống dưới, nói đến cuối cùng, Tuyên Trọng An đã thành một cái mưu toan một người thao tác triều đình gian trá tiểu bối. lời này, lao hoàng đế liền không thích nghe, hắn đối tuyên trọng an về điểm này bất mãn, ở tuyên trọng an đầy đầu máu tươi giữa đã tan mất hơn phân nửa, này xương nghe thần tử như vậy một tố, thật giống như hắn làng đốc, tuyên trọng an chỉ cái gì đó là cái gì, hắn một cái hoàng đế thành nhân ra trong tay con rối, lao hoàng đế bước lên khỏe miệng, ấn ái khanh nói như vậy, chấm là tuyên thượng thư trong tay giật dây rối gỗ, là hắn lệnh chấm cái ngọc tỷ hạ chỉ lệnh, không người nọ ngẩn ra, lại vội vàng, chính là thánh thượng. Này không hợp quy củ a, giảm miễn thuế má việc là cần tam công sáu khanh phụ tá đại thần bọn họ. Được rồi được rồi, lão hoàng đế lạnh lùng mà nhìn bọn họ, lạnh lùng thốt, chấm còn không có trách các ngươi làm trò chấm mặt ẩu đả mệnh quan triều đình, khinh nhường triều đình chi tội, các ngươi liền trước gác nhân cáo khởi trả tới, chấm xem, chấm này thiên hạ không phải tuyên thượng thư, là các ngươi mới là, các ngươi cũng đừng hướng hắn trên đầu khấu này chỗ mũ, đem mũ hướng bản thân trên đầu mang mới là." Nói, hắn đứng lên, chắp tay sau lưng đi xuống dưới. Đừng tưởng rằng chấm không biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Còn không phải là về sau không có thượng cống vàng bạc bảo bối mỹ nhân sao. Nhưng các ngươi ngắm lại, các ngươi đều đi theo chấm qua đã nhiều năm thần tiên nhật tử. Trước mắt, chấm là không được, các ngươi còn nghĩ, chấm cũng không trách các ngươi. Hắn đi tới Tuyên Trọng An trước mặt, nhìn mặt mũi bầm dập Tuyên Trọng An. Người này so với hắn cao nửa cái đầu, Lão Hoàng đế muốn hơi nâng gật đầu, mới có thể nhìn đến người này mặt. Người thanh niên này à, lớn lên còn có điểm giống Lão Quy Đức hầu. nhưng so lão quý đức hầu muốn tuấn mỹ nhiều. Lão hoàng đế có khi nhìn hắn cảm thấy người này rất cảnh đẹp ý vui, có đôi khi nhiều xem hai mắt, lại hận không thể đem người này ra mặt cấp lột. Nay đoạn thời gian, lão hoàng đế lao triệu kiến người này, rất nhiều lần đều tưởng đem người này mặt hủy hoại, hiện tại này mặt rốt cuộc hủy hoại, lão hoàng đế trong lòng cao hứng liền không cần phải nói, hắn trong lòng thoải mái đến cực điểm. Như thế nào có thể có người so với hắn tuổi trẻ, còn muốn so với hắn đẹp vạn lần đâu. Dựa vào cái gì hắn thân là hoàng đế lại lao lại xấu, ngưỡng hắn hơi thở mà sống cẩu lại quang mang văn trượng. Không có như vậy đạo lý, này thiên hạ, mới là hắn. Hiện tại này cậu bị đánh đến tựa như điều chó rơi xuống nước, lão hoàng đế trong lòng cao hứng, đối người này cũng liền phá lệ khai ơn chút. Tuyên thượng thư muốn vì này thiên hạ làm điểm chuyện tốt, các ngươi khiến cho hắn làm đi. Phía trước, các ngươi không phải nói dân gian đối chấm trinh lao dịch việc hơi có chút cách nói. Coi như đây là bồi thương bãi. Nói. hắn đi tới vương công đại thần phía trước chấm còn không có lao hồ đồ đầu, đầu. hôm nay việc chấm cũng không trách các ngươi nhưng không có lần sau lần sau các ngươi nếu là phạm sai lầm ngươi ngươi hắn ở đồng tân trước mặt đứng yên xu gần người chiều anh em họ đệ lạnh lùng mà nhìn thoáng qua lại chiều đồng tân bên người ái phi nhà mẹ để bảo ra gật gật đầu lại chiều cách đó không xa phế thái tử nhà ngoại hử cười một tiếng còn có ngươi đều trốn bất quá lão hoàng đế lắc đầu ngẩng đầu nhìn về phía kim loan điện trên không các ngươi à Là chấm nâng lên tới, ngày nào đó chấm muốn cho các ngươi lăn xuống đi, chấm bảo đảm, các ngươi sẽ không so phụng hành tường vài phân. Nay thiên hạ, là của chấm hắn xoay người, chiều long vị đi đến, là chấm tổ tiên truyền cho chấm, các ngươi không đem nó để vào mắt, chấm trong lòng đã biết, đều trở về đi, đừng nói nữa. Hắn ngồi xuống, thuận thuận long bảo, nghe mãn điện chim quả nhìn chân lạnh lùng nói, nói thêm gì nữa, chấm, liền phải giết người. Không ai còn dám nói chuyện. Bài chiều đi. Lão hoàng đế nghe lần này liền tinh cái hoàn toàn đại điện, khinh thường mà hừ cười một tiếng, đứng dậy đi cũng, lưu lại một đám ngây ra như phóng, thật lâu sau cũng chưa phản ứng lại đây đại thần. Bọn họ tuyệt không nghĩ tới, thánh thượng là cái này phản ứng. Thánh thượng là, hoàn toàn duy trì tuyên trọng an, đứng ở hắn bên kia. Tuyên trọng an là bị nâng trở về, nâng trên đường trở về, thấy người nước ngoài tổ phải về khưng ra, còn thực thất vọng, ở ghế treo thượng thăm dò hướng lao nhân ra bên kia nhìn, ngài không cùng ta hồi hồi phủ dưỡng thương a. Ai, ai? Khương Thái Sử bị hắn thương thấu tâm, ngươi lại là tội gì? Nhật tử quá hảo một chút, hắn dặn dò mấy trăm lần làm hắn kiềm chế điểm, phải có kiên nhẫn, nhưng hắn là làm sao bây giờ? Là cháu ngoại lô mãng? Tuyên Trọng An thụ giáo. Khương Thái Sử vẫn là nhịn không được rất lao nước mắt, xoa đôi mắt bị Khương ra người tiếp đi rồi. Tuyên Trọng An còn một hai phải phía chính mình một cái vũ lực cao cường, như cao mã đại một cái hộ vệ hộ tống bọn họ trở về, đến tin tới Khương Ngân đau đầu không thôi. Làm hộ vệ trở về, còn cùng hắn nói, trở về cùng các ngươi thiếu phu nhân nói, nói cho nàng các ngươi hầu phủ liền một cái có thể đương sự công tử, làm chính hắn bảo trọng điểm chính mình, đừng không nên liều mạng thời điểm. Cũng liều mạng, lớn lên cao lớn, đầu cũng trống chân hộ vệ lúng ta lung túng đi, trở lại trưởng công tử bên người, cùng trưởng công tử báo, ngân công tử nói, làm ta trở về cùng thiếu phu nhân cáo trạng. Tuyên trọng an đau đầu, ấn đau đầu đầu suy yếu nói, đường cáo, chịu đựng." Công tử hắn này còn không biết như thế nào ở thiếu phu nhân trước mặt nói chêm chọc cười đem việc này bóc qua đi đâu. Hắn sợ thiếu phu nhân nước mắt đem hắn chết đối. Cái kia tiểu phu nhân, ngày thường không khóc tắt đã, vừa khóc trưởng công tử sợ sông đào bảo vệ thành đều trang không dưới nàng nước mắt. Đến lúc đó, hắn nên có bao nhiêu đau lòng a Ông ngoại vừa đi, trưởng công tử trên đường trở về cũng không lên tiếng, chính là thường thường bị đau đến hít hà một hơi, nghe A tham A mặc bọn họ run như cây sấy, mặt ủ mày hê. nay xương hồi phủ, hứa song nguyện đã nhận được trong phủ hộ vệ chiều trong nhà truyền đạt tin tức, nàng là tại thính hiên đường gặp khách gian ngoài nghe hộ vệ nói, nghe hộ vệ nói xong, nàng gật gật đầu, hỏi một câu, bị thương nặng không nặng. dường như hộ vệ thật cẩn thận nói, thoáng có điểm trọng, nhưng trưởng công tử người còn thanh tỉnh, ta hồi phủ còn nói muốn ta cùng ngài nói, hắn chính là nhìn thẳng chút, kỳ thật cũng không có gì trở ngại. Kia khương ra ông ngoại kia đầu, lao nhân ra đổi phá, hộ vệ lần này trả lời thật sự mau. còn có cái gì chưa nói muốn cùng ta nói. Hộ vệ đầu diêu thật sự mau, không không không có. Hắn muốn chạy, thưởng lui ra. Hắn không nghĩ cùng thiếu phu nhân nói thêm gì nữa, chẳng sợ nàng người lớn lên thực mỹ, nhưng hiện tại thiếu phu nhân khí thế có điểm doan người, cùng trưởng công tử muốn giết người không nghĩ nói chuyện thời điểm một cái giọng ân vậy người đường cũ trở về tiếp tiếp trưởng công tử. Hứa song nguyện nhàn nhạt nói. Đúng vậy hộ vệ nhanh như trước mà đi. Hắn vừa đi, hứa song nguyện cúi đầu, chấp hạ mắt. đem trong mắt nước mắt mặn sạch sẽ, lại ngẩng đầu chiều bên người mang ra tới Thải Hà nói, lấy ta chìa khóa, đem lần trước đơn lão nhân ra tặng cho ta bổ nguyên đan đồ quản gia cấp ông ngoại đưa đi, một lọ đều lấy sao? đều lấy, ân, đúng vậy cô nương nói, vành mắt đều đỏ, Thải Hà cũng là đau lòng, vành mắt nhi đỏ lên, lập tức vội vàng lui ra liền đi. Thải Hà đi, hứa song nguyện đứng lên, làm tiểu nha hoàn đi đem lưu tại bà mâu trong phòng ngu nương gọi tới, nàng bên này tắt ra cửa. gọi tới thủ thính hiên đường ngoài cửa lớn người sai vặt làm hắn đi đem trước đoạn thời gian lại trở về hiệu thuốc lao đại phu mời đi theo ngu nương bên này gần nhất hứa song nguyễn đã làm người đi đem trong phủ thuốc trị thương đều dọn đến thấm viên bọn họ đại trong phòng thấm viên bên kia phòng bếp nhỏ cũng là người chạy nhanh nổi lên lửa lớn nấu nước người vừa đến nàng cùng ngu nương nói trưởng công tử ở triều đình thượng bị người đả thương ta đi trước phu nhân kia nói một tiếng hồi thấm viên có việc việc này muốn trước gặp nàng ta đi vào thời điểm Ngươi đem nha hoàn đều dặn dò một phen, đợi lát nữa cùng ta một đạo hồi. Thấm viên, là, nô tỳ đã biết. Hứa xong Nguyễn trở về bà mẫu trong phòng nói phải về thấm viên xử lý chút việc, tuyên khương thị có chút kinh ngạc, chính là cơm chưa còn không có dùng, buổi chiều cũng không tới a Đợi lát nữa phu quân phải về nhà một chuyến, có chút việc, ta vội xong rồi liền tới đây. Hảo, vậy ngươi đi bãi. Tuyên khương thị thấy là trưởng tử có việc, liền không lưu nàng, chiều con dâu lộ một cái cười. Nàng gần nhất qua đến thật là vô ưu vô lự, còn mập lên chút, thân mình cũng so trước kia hảo, này mùa xuân gần nhất, nàng liền ho khan đều thiếu, có thể theo hoa thời gian cũng dài quá, hiện tại càng là say mê tại đây, liền ôm tôn nhi trêu đùa tôn nhi thời điểm cũng rất ít. So với quy đức hầu đối vọng khang yêu thích không buông tay, so sánh dưới, tuyên khương thị cái này liền thân nhi tử cũng chưa như thế nào mang quá tổ mẫu liền đối tôn nhi không như vậy nóng bỏng, nàng cũng yêu thích vọng khang, nhưng vọng khang quá náo loạn, náo đến nàng đau đầu. ôm một hồi thực lao lực, cho nên hắn ở con dâu trong lòng ngực thời điểm thoáng đầu đầu hắn là được, ôm liền tính. Bà mẫu bên này an bài hảo, hứa song nguyện không ôm vọng khang hồi thâm viên, nàng nghe nói phụ thân hắn thương thực trọng, sợ vọng khang trở về người được mùi máu tươi không tốt, liền đem người giữ lại, tuyên khương thị vừa nghe vọng khang không đi theo nàng đi trở về, còn sửng sốt một chút, ngay sau đó lấy lại tinh thần nói, ta đã biết, ta sẽ xem trọng hắn. Nàng có chút do dự, tôn nhi tiếng khóc quá lớn. Khóc lên nếu là không thấy được nương kêu tiếng khóc liền tuyệt không bỏ qua, trước đây liền phát sinh quá một lần, nào đến nàng rất là nóng lòng không thể không làm nha hoàn ôm hắn đi ra ngoài. Bất quá lúc này, hôm nay hưu gia trị phúc nương cũng bị phái đi kêu nàng người kêu lên tới, phúc nương vừa đến, có cái này cực sẽ hống hải tử lão nhân ở, tuyên khương thị trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu mà chiều con dâu cười, vậy người đi vội bãi, yên tâm, ta sẽ mang hảo vọng khang. Thính hiên đường bên này hứa song nguyện đã mau mau an bài hảo. lúc này chiều bà mẫu một hành lễ liền đi nàng không cùng thường lui tới giống nhau trên mặt mang cười người thậm chí là lạnh băng tuyên khương thị cũng không thấy ra cái gì tới con dâu một hướng cạnh cửa đi nàng liền túi đầu theo nàng hoa đi hứa xong nguyện đứng ở thấm viên cổng lớn nên người thấm viên đại môn loại hai bài tùng bách quy đức hầu phủ trưởng công tử vừa thấy tức phụ đứng ở cổng lớn liền cùng mới vừa mọc ra tân diệp tùng bách giống nhau thúy rất cao khiết khi trưởng công tử cũng có một loại tưởng thẳng thắn eo cùng nàng một khối bài bài chạm xúc động Đáng tiếc hắn liền eo đều rất không đứng dậy Hướng trong đi Hứa song nguyện gặp được người Chỉ liếc mắt một cái Liền nghiêng đi thân làm lộ Là thiếu phu nhân Hộ vệ nâng người đi vào Trưởng công tử còn tưởng quay đầu sau này xem Chỉ là đầu đốn éo Cổ mang theo xương ngực kia khối một mảnh đến xương mà đau Đau đến hắn càng thanh tỉnh lên Chờ vừa rơi xuống đất Hồ đại phu chạy chậm lại đây thời điểm Trưởng công tử đều không rảnh lo thưởng thức lão đại phu khó gặp vội vàng Vẫn là xoay qua đầu Xem thiếu phu nhân lại không có cùng lại đây.